Chém. Tư Đồ sư phất tay, hà lòng lánh, sấm gió chi kiếm hét giận dữ cựu thiên, cực kỳ hung hăng khí tức tràn ngập trên không trung, cái kia từng sợi từng sợi thí thiên kiếm khí phảng phất đều bị gió lôi hủy diệt. kiếm chi đạo ý, phong cùng lôi hòa vào nhau đạo ý đồng thời bạo phát, cùng lúc đó, một luồng sát phạt vai từ trên người tư Đồ sư cổn cổn đập ra, đó là hắn lĩnh ngộ đệ tam hệ đạo ý, sát phạt đạo ý. Tam hệ đạo ý, đều đều lĩnh ngộ được tầng thứ bảy cảnh giới, kỳ tay ngút trời. Mọi người con người đột nhiên co rụt lại, đạo ý linh mộ, càng về sau liền càng khó, cái này cũng là thiền tôn cảnh giới khó có thể bước vào nguyên nhân, nhưng Tư Đồ Sư đã không chế tam hệ đạo ý, hơn nữa đều ở tầng thứ 7 cấp độ, hắn muốn bước vào thiền tôn cảnh giới, hầu như không có quá to lớn cản trở, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Tư Đồ Sư tựa hồ cũng biết chỉ dựa vào tam hệ đạo ý còn không cách nào triệt để áp chế Trần Minh, bởi vậy, hắn bùng nổ ra gầm lên giận dữ, để tứ hệ đạo ý sức mạnh tỏa ra, vỡ giệt đạo ý tất cả gặp phải công kích đều muốn vỡ tiêu diệt đến bốn hệ đạo ý thể phóng dứt gào bát hoang như là từng con man long ở quanh người hắn cuồn cuộn mà khiếu không ngừng cắn xé về phía trước phải đem tần minh thân thể đều xé rách đi đến hết ngồi đáy giếng người ai biết thương không sự minh ông côn bằng sự hùng tráng tư đổ sư trong mắt phảng phất đều lượn lờ lôi đỉnh hào quang phun ra nuốt vào tinh huy ở trong mắt hắn tần minh tuy mạnh chung quy cũng chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi bốn hệ đạo ý ngươi liền rào rạt đắc ý Cho là mình là côn bằng sao Ai ngờ, chỉ có hết ngồi đáy giữa người Mới sẽ tự mãn Tân minh cười gằn, trong phút chốc Trên người hắn lóng lánh lên lóa mắt nhân hoàng ánh sáng Nhân hoàng đạo ý phóng thích mà ra Càng cũng là, bảy tầng Khẩn đón lấy, lại nhất hệ đạo ý Sức mạnh tự tân minh trên người bộc phát ra Đó là kiếm chi đạo ý Kiếm khi hò ngọng, cắt ngang thương vũ uy bảy tầng Nguyên ca Phá thoái đạo ý ầm ầm mà ra Toàn bộ hư không đều rung động lại như là không chịu nổi cái kia cố phá nát tâm ý kỳ cảnh bảy tầng lên ken như là kim loại và chạm âm thanh truyền ra tần minh trên người đột nhiên phụ thêm một tầng chiến đấu áo giáp đó là chiến đấu đạo ý lực bảy tầng ầm ầm ánh chớp như kim xí đại bằng trên kích cửu thiên dưới diệt cửu u một mảnh hừng hực ánh chớp tung khắp thiên cung ý nghĩa sáu tầng hứng tần minh trong cơ thể dường như có một vị thái cổ yêu vương thức tỉnh rồi giống như vậy huyết mạch bốc lên yêu khí tràn ngập cung, bảy tầng. Trung trung. Nương theo tầng minh một trưởng kìm hạ xuống, vô tận phiền phước hoa văn dấu ấn mà xuống, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài, đó là phong ấn chi văn, dường như liên kết thành một tòa đại trận, đây là phong ấn đạo ý, nghiệm, tám tầng. Ngẹt nào? Phản Phật có oan hồn tiếng gào đau thương vang lên, không cam lòng, tan nát cõi lòng, một luồng tử vong tâm ý cảnh bao phủ thiên địa, để vũ trụ thành trở tu hành u minh sức mạnh võ tu đều kinh hãi, đây là tử vong đạo ý, năm tầng. Thần vụ, Tần Minh bước chân hướng phía trước đạp xuống, thanh chấn động vũ châu, một luồng cực kỳ cuồng bá ma đạo cơn lốc nghịch thiên mà lên, đó là hắn tu hành vạn ma thần điện sau cổ nộ đạo ý, ma chi đạo ý, khủng bố cực kỳ, đạo ý, bảy tầng. Dầm, mọi người không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, cho đến giờ phút này bọn họ mới ý thức tới, mặc dù bọn họ lúc trước đã dành cho Tần Minh đánh giá rất cao, nhưng mà bọn họ vẫn đánh giá thấp Tần Minh thực lực, chín hệ đạo ý sức mạnh đại thể đều là bảy tầng, tám tầng cảnh giới bực này thiên phú, khoáng thế khó tìm à? so sánh với đó, tư đồ sư bốn hệ đạo ý, có vẻ thì có chút buồn cười. xưa nay có nghe đồn, ngoại trừ tiên thiên thân thể ở ngoài, còn có nghịch thiên người, có thể ở hậu thiên tu thành thần thể, trong đó một loại tuyệt thế thân thể, được gọi là mười kiếp thân thể, khống chế mười hệ đạo ý sức mạnh, cái thế vô địch, nhưng ở thành hoàng thì sẽ tao ngộ cực kỳ đáng sợ đại kiếp nạn, mười trùng thiên kiếp ép xuống, cấp độ kia thanh uy không dám tưởng tượng. hậu thiên tu thành thần thể, mười kiếp thần thể. Các ngươi là đang khôi hài sao? Đại đế môn đồ bên trong có người trâm trọc nói, bọn họ có thể không tin, ở này mảnh vỡ trong thế giới, có người có thể tu thành hậu thiên thân thể, vậy cũng là so với tiên thiên thân thể khó đối phó hơn tồn tại. Đáng tiếc, còn kém nhất hệ, không phải vậy thật có thể thành tiểu mới kiếp thân thể. Tư đồ sư hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn lật xem qua thần đỉnh bên trong sách cổ, ở thái sơ đại lục trên xác thực có rất nhiều thiên tài, bọn họ lĩnh ngộ nhiều hệ đạo ý sức mạnh, trong đó không thiếu bảy tầng tám tầng người nhưng có thể lĩnh ngộ được mười hệ người cũng rất ít hơn nữa coi như là lĩnh ngộ mười hệ đạo ý người cũng rất khó vượt qua cuối cùng mười trùng tiên kiếp sẽ bị ánh chớp luyện hóa đi đến ngươi sao biết ta còn kém nhất hệ Tân minh khẽ miệng chảy xuôi một vệt nụ cười lạnh nhạt làm cho tư đồ sư vẻ mặt đống nhiên thay đổi ngươi lĩnh ngộ thứ mười hệ đạo ý ngươi đoán Tân minh bước chân lần thứ hai đạp lên trường không trong phút chốc dưới chân của hắn trải ra mở luân hồi đại đạo thao thiên luân hồi đạo ý xoay tròn không nứt mang theo một luồng bất hủ khí tức, luân hồi đạo ý tỏa ra mà ra, cả tòa ưu châu thành đều yên tĩnh lại, liền một ít trong bóng tối giò xét vũ hoàng đô lộ ra kinh ngạc vẻ, hắn dĩ nhiên, thật sự lĩnh ngộ mười hệ đạo ý. Trời ạ, đây là thật sự muốn vượt qua cổ nhân, thành tiểu mười kiếp thần thể sao? Đúng rồi, tần minh tổ tiên được xưng luân hồi đại đế, hắn lại làm sao có khả năng không có lĩnh ngộ luân hồi đạo ý. Trên thực tế, tần minh đối với luân hồi đạo ý căn bản không có hết sức đi ngộ. Chỉ là luân hồi kỳ trường kỳ trợ ở trong cơ thể hắn, cái kia cố luân hồi ý cảnh mỗi giờ mỗi khắc không ngừng dần hắn, để hắn đối với luân hồi chi đạo có lĩnh ngộ. Bốn hệ đạo ý, ngươi liền tự so với quân bằng, bây giờ, mười hệ đạo ý hiện, ngươi làm sao tự so với? Chương 562, diễn hóa phù văn. Mười hệ đạo ý hoàn toàn phóng thích, cả tòa vũ châu thành đều yên tĩnh lại. Thời khắc này, vạn dặm trường không đều đang vang vọng tần minh âm thanh, thật lâu không dứt. Ngươi làm sao tự so với? Câu nói này như một cây gai đâm vào tư đồ sư trong lòng, hắn chính là đế chủ đệ tử thân truyền, địa vị tôn sùng, sức chiến đấu vô song, bây giờ, bị một vương đạo năm tầng cảnh người châm trọc, hắn, làm sao tự so với. Lúc trước, hắn thả ra bốn hệ đạo ý, đều đều ở bảy tầng, vốn tưởng rằng có thể vững vững vàng vàng địa áp chế tần minh, ai có thể nghĩ tới, tần minh, càng khống chế mười hệ đạo ý, trở thành trong truyền thuyết mười kiếp thần thể. Một khi tần minh vượt qua trùng thiên m Bước vào võ hoàng cảnh sau đó, hắn tiền đồ nhất định một mảnh quang minh, đó là có hy vọng trở thành thần đế thể chất đáng sợ. Đến lúc đó, dù cho là ở thiên kiêu như mây thái sơ đại lục, tần minh đều sẽ thu được rất nhiều thế lực thân đến cành ô liu không người nào nguyện ý từ bỏ một vị hậu thiên thần thể. Đừng nói là những này nam hoa thần đình thanh niên, liền ngay cả cửu ưu địa phủ một ít cao tầng đều kinh ngạc, bọn họ trước đây mặc dù biết tần minh lĩnh ngộ nhiều hệ đạo ý, nhưng nhưng cũng không biết có nhiều như vậy hệ, hơn nữa ai có thể nghĩ tới Tần Minh mỗi một hệ đạo ý đều lĩnh ngộ được mức độ này. Chuyện này ý nghĩa là, lúc trước chiến đấu bên trong, Tần Minh tuy rằng vận dụng nhân hoàn quyền, thí thiên kiếm trở đại thảo phạt thần thông, nhưng hắn chưa tận lực, nếu như hắn có thể đem những này đạo ý sức mạnh đều đều hòa vào quyền bên trong, uy sẽ có bao nhiêu đáng sợ, quả thực làm người nghe kinh hãi. Tiểu tử này, cũng thật là. Ta tu cũng không biết nói cái gì tốt, cho dù hắn biết được Tần Minh sẽ có một ít khủng bố lá bài tẩy nhưng ai có thể nghĩ tới sẽ là mười kiếp thần thể đây? Không chế mười hệ đạo ý, không có độ kiếp, vẫn còn không tính là mười kiếp thần thể đây. Xưa nay không biết bao nhiêu thiên tài đều ở thiên kiếp bên trong nga xuống, ngươi cách thần thể còn kém xa. Tư đồ sư lạnh lùng nói rằng, không muốn thừa nhận tần minh thiên phú. Lúc trước ngươi phóng thích bốn hệ đạo ý thì cỡ nào tự kiêu, tự so với quân bằng. Bây giờ ta lĩnh ngộ đạo ý so với ngươi càng nhiều, càng mạnh hơn, ngươi lại nói ta cách thần thể còn kém xa. Ta mà hỏi ngươi. Nếu là ta cách thần thể còn xa, như vậy ngươi đây, há không phải ở vạn 10.8.000 dặm ở ngoài. Tần Minh trên mặt vẻ trào phúng vô cùng nồng nặng, để tư đồ sư nội tâm chấn động, chỉ có phân ra thắng bại, mới có thể làm cho người cầm miệng. liền ngay cả tư đồ sư chính mình cũng không phát hiện, hắn đã đem đánh bại tần Minh dùng từ đổi thành phân ra thắng bại, ở nội tâm của hắn, cái kia vô địch niềm tin lần thứ nhất dao động, này cùng Quy Hải Xuyên, mộ dung hàm chiến đấu cũng khác nhau, sẽ không xuất hiện thế hòa tình hình, chỉ có thắng bại. Con... Trường không rung động, Tư đổ sư cuồng đạp thiên địa mà ra, hai tay hắn không ngừng kết ấn, vùng hư không đó sức mạnh phảng phất đều hướng về phương hướng của hắn hội tụ đến, phong cùng lôi luân phiên long lánh, hào quang lóng ánh đè ép nhân gian giới, hắn như một vị cổ chiến thần, khủng bố sát phạt nhuệ khí tự trên người hắn vụt giết mà ra, đáng sợ vỡ diệt đại đạo che ngập bầu trời giống như cuốn về tần minh, phải đem tần minh nhân chìm, giết chết. Lĩnh ngộ đạo ý càng nhiều, tu hành sức mạnh cũng là càng đạt, cũng không phải lĩnh ngộ đến càng nhiều liền càng tốt ham nhiều tức không nát. Tư đổ sư phun ra nhất đạo lệnh lùng thanh âm, nhưng khiến Tần Minh cười cười, người lĩnh ngộ nhiều lắm chính là thiên tài, người khác lĩnh ngộ nhiều lắm chính là tức không nát, ta cũng không biết ra mặt của ngươi dày bao nhiêu mới có thể đem những câu nói này nói ra khỏi miệng. Tần Minh rứt tiếng, một quyền dương kích mà ra, trong khoảnh khắc càn khôn rung chuyển, bốn cực chấn động, vạn đạo đều cùng reo vang, đó là nhân hoàng quyền, hiện ra sắc bén ánh sáng long ánh, rõ ràng là quyền, nhưng lộ ra đâm thủng tất cả phong mang. Phá nát chi đạo ý điên cuồng bạo phát, chiến đấu đạo ý, tử vong đạo ý, trở rất nhiều sức mạnh đều đều hòa vào một quyền bên trong, quyền uy cuồn cuộn như vĩnh hằng tiên quang. Ầm, tần minh trường quyền càn quét mà qua, cái kia vọt tới sấm gió đều đều bị cú đấm này nổ ra, như là chưa từng một bên trong bể khổ miễn cưỡng đánh ra một con đường đến. Tần minh người mặc đấu chiến áo giáp, phảng phất tràn ngập từng tia từng tia thánh huy khí tức, hắn không ngừng đạp bước về phía trước, xé rách sấm gió, dập tắt sát phạt bệ khí mặc cho cái kia vỡ diệt đạo ý dáng lâm với thân hắn nhưng vị nhưng bất động còn như trên cổ thần sơn không thể lay động ngươi đạo lay động không được ta ngươi xấu hổ sao? Tần Minh đặt câu hỏi như lôi giống như tuyên truyền giác ngộ tư đổ sư vẻ mặt khó coi tới cực điểm kể cả chư đại đế môn đồ ở bên trong tất cả đều kinh ngạc người này thật sự chỉ có vương đạo năm tầng cảnh tu vi sao tầm thường thiên tôn cũng không dám trực tiếp chịu đựng này cố vỡ diệt đạo ý này Tần Minh can đảm hơi bị quá mức kinh người. Tần Minh chất vấn, cũng làm cho Ú Châu thành mọi người mù quang tất cả đều rơi vào tư đồ sư trên người, hán cao hơn tần Minh ra một cảnh giới nhỏ, hán đạo, nhưng không cách nào lay động tần Minh, hán liệu sẽ có cảm thấy xấu hổ. Ta chỉ cầu cuối cùng kết quả, nhất thời may mắn sống sót mà thôi, có gì có thể tự kiêu. Tư đồ sư lạnh rên một tiếng, phảng phất một tay nâng lên thương thiên, ta có điều là lấy sâm gió thể trời sinh một ít thủ đoạn đối phó ngươi mà thôi, liền để ngươi mười hệ đạo ý tất cả phong thích nếu ta thi triển ra sư truyền thụ cái thế thần thông, ngươi có thể ngang hàng sao? tiếng quát cồn cuộn, mang theo kinh thế đại pháp lực, u châu thành một ít thế lực cấp độ bá chủ bên trong có sắc bén ánh mắt xuyên thấu hư không. lạc ở chỗ này, tư đồ sư sư tôn truyền thụ thần thông nhất định đủ để chấn thế. ta rất chờ mong, chỉ có điều sẽ không thay đổi kết quả, ngươi vẫn sẽ bị chấn áp. tần minh mái tóc đen dày ở trong hư không tung bay, mục quang như linh kiếm, một đôi mắt phảng phất liền có thể chém hết thế gian tất cả. Hắn từ đầu tới cuối đều tin chắc bản thân vô địch, không bị thua cho đương đại địch. Tư đồ sư phía sau hiện hóa ra một vị to lớn đế vương pháp tướng, càng cũng không phải là bóng mờ, mà là chân thực tồn tại thân thể, lấy tiên thiên phủ văn hóa thành, có thể ngắn ngủi tồn tại. Mặc dù không cách nào nắm giữ cấp đại đế sức chiến đấu, nhưng cũng vượt xa vương đạo cảnh sáu tầng uy lực. Ta không cách nào chiến thắng này pháp tướng. Có vừa bước vào thiên tôn cảnh cường giả cảm nhận được cái kia pháp tướng gợn sóng sau tự nói, kinh ngạc thế nhân này pháp tướng dĩ nhiên nắm giữ thiên tôn sức chiến đấu hay sao? Không hổ là thần đế cường giả có thể truyền dạy cho ngươi lợi hại như vậy phù văn sử dụng chi đạo? Tần Minh cũng than nhẹ, tiên thiên thân thể chất chứa phù văn thần bí, mỗi một mảnh phù văn đều cực sự khủng bố, chất chứa năng lực quỷ thần khó lường. Nhưng làm sao sử dụng phù văn mới có thể đem phù văn sức mạnh thôi thúc đến mức tận cùng? Nhưng cần dựa vào tự thân đi nghiên cứu. Đối với linh kiếm thể, thần hành thể chờ người, bọn họ tuy rằng cùng thuộc về với thiên thiên thân thể. Nhưng sư tôn của bọn họ, có thể kém xa nam hoa đế chủ, muốn như đồng như vậy, lấy phủ văn hóa thần thông, còn kém xa lắm. Ngươi hiện tại nếu là đáp ứng cách tiểu sư mội rất xa, ta vẫn có thể buông tha ngươi, bằng không, mạng ngươi, ta chỉ có thể thu rồi. Tư đổ sư nhìn về phía tần minh mục quang ý lạnh lấp lóe dành cho tần minh lại một cơ hội. Đương nhiên, tư đổ sư cũng không phải yêu quý tần minh tài năng, chỉ là như do hắn tay đánh giết tần minh, khó tránh khỏi mộ dung hàm sẽ không sinh ra khúc mắc trong lòng. Hắn muốn mượn tay người khác đến diệt trừ tần minh, bây giờ nhìn lại nhưng là không làm được. Ngươi rất yêu thích nói phí lời. Tần minh phản phúng, làm cho tư đồ sư cười cận, được, vậy ta tắc thành ngươi, tiễn ngươi lên đường. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc, liền ngay cả hư không đều trở nên dung chuyển bất an, một luồng quét ngang cổ kim tư thế bỗng nhiên bao phủ ra, tư đồ sư đứng lão nghệ ở thường khung bên trên, phảng phất đạp lên kiểu trọng thiên vũ, như thanh niên đại đế, cái kia phía sau pháp tướng càng là đỉnh thiên lập địa. Tự hoang cổ đi tới tuyệt thế đế hoàng, quan sát thương sinh nhân gian. Chết! Cái kia đế hoàng pháp tướng trong miệng mơ hồ không rõ, nhưng phun ra một để tất cả mọi người nghe được rõ ràng chữ. Chết! Hắn muốn tần minh chết đi. Chỉ thấy cái kia to lớn pháp tướng chỉ tay xuyên thấu hư không mà ra, thân thể của hắn quá mức hùng vĩ, cho tới hắn một ngón tay đều so với sơn nhạc càng trắng kiện, tự cây cột chống trời, làm cái kia chỉ tay sẹt qua thương thiên thì Sắc trời này dĩ nhiên đen kịch lại, ngày ấy quang đều bị che khuất Trong nháy mắt giả thiền, đây là kinh thế thần thông đạo Pháp A. Mọi người than thở. Này chỉ tay so với tần minh chân võ chỉ tay còn muốn cuộn quận, dường như có đế đạo Pháp tắc khí tức đang khuyết tán, để tần minh vẻ mặt có vẻ hơi kiêng kỵ mà lạnh lùng. Này không phải cái gì Pháp tướng, rõ ràng là một vị cổ chi đại đế, bị mạnh mẽ đế văn luyện hóa, trở thành tư đồ sư Pháp tướng. Sự công kích của hắn, liền tương đương với cổ chi đại đế năm đó một đòn, kinh khủng đến mức nào? Luân hồi. Tần minh gầm lên thủ trưởng vạch một cái, thiên khung đều bị chấm ra, cuồn cuộn luân hồi ánh sáng điên cuồng từ hư không trong vết nước lan tràn đi ra, cấu trúc thành một tấm phiến luân hồi chi môn, tổng cộng có 9 phiến, ngăn cản ở cái kia chỉ tay trước mặt. Wenka, làm đệ nhất phiến luân hồi chi môn bị đánh nát chốc lát, đáng sợ luân hồi khí tức bao phủ mà lên, cái kia chỉ tay bị triệt để hóa vào trong đó, như đầm lầy giống như đem này chỉ tay giam cầm, tư đổ sư con ngươi đọc lại lại, chật thân hình run lên, Đạo uy bạo phát, cái kia pháp tướng gầm nhẹ. Chỉ lực xuyên qua mà xuống, đánh tan cái kia luân hồi chi môn. Đệ nhị phiến, đệ tam phiến luân hồi chi môn các loại, đều đều bị cái kia pháp tướng chỉ tay đánh tan. Này pháp tướng như một vị chân chính đại đế phục sinh, thiên địa đều vì thế mà chấn động. Cái kia cố quyết chi tiến lên khí thế liền muốn để chóm sao cũng vì đó rung dậy. Sẽ ở đó chỉ tay sắp đâm về tần minh trong ngáy mắt, chín phiến phá nát luân hồi chi môn dĩ nhiên dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái luân hồi cổ đạo, này cổ đạo nối liền trời đất. Không chỉ có đem pháp tướng ngón tay bao vây, liền ngay cả chỉnh cánh tay đều bị phong ở trong đó, cung loạn khí tức càn quét bốn cực, để chúng lòng người đều ở phù phù nhảy, hình như có sắc bén kiếm ý khiếu động thương khung. Đây là luân hồi đại đế thần thông. Có lâu năm cường giả năm xưa từng trải qua tần vũ thủ đoạn, giờ khắc này nhìn thấy tần minh triển khai, lập tức nhận ra được. Luân hồi cổ đạo hiện, cái kia đế hoàng pháp tướng gào thét, một kia lại một kia kinh tiên khí tức phóng lên trời, ở cái kia pháp tướng mi tâm Từng mảng từng mảng phù văn long lánh, làm cho tần minh con người đột nhiên một tấm, mà hậu chiêu trưởng vung lên, càng cũng đang diện hóa phù văn, khiến người ta á khẩu không trả lời được. Hắn thật sự trở thành mười kiếp thân thể, đây là ở khắc họa mười kiếp phù văn. Tần minh hai tay xúc động trong thiên địa sức mạnh bản nguyên, thừa dịp cái kia luân hồi cổ đạo nhốt lại đế hoàng pháp tướng, hắn bắt đầu phát họa đại dấu vết của đạo, cả người rơi vào một loại kỳ diệu hoàn cảnh. Hắn buôn phía, chu tước, côn bằng, theo chờ thần thú liên tiếp hiện lên, vần quanh hắn tiến hành thủ hộ. Không lâu lắm, 10 viên phù văn đồng bệnh ở tần minh quanh người, mỗi một mảnh phù văn đều đại diện cho nhất hệ đạo ý, 10 mảnh phù văn khép lại, càng để ngày này đều run rẩy lại, như là liền tinh thần đều có thể chém xuống. Chương 563, không giữ thể diện diện. 10 mảnh phù văn, như là thế gian nhất là lưới đao sắc bén, lại như đồng đại đạo xiển xích, cấu trúc thành cực kỳ vững chắc lao tụ, bao phủ xuống, đem cái kia đế hoàng pháp tướng giam cầm vào trong đó. Cái kia đế hoàng pháp tướng đỉnh thiên lập địa, Búi tóc đều xuyên qua vân tiêu, này mười mảnh phù văn có thể đem này pháp tướng bao phủ ràng buộc, đủ thấy bừa chú này mạnh mẽ đến đâu. Mười hệ đạo ý tất cả đều hóa thành cái thế phù văn, khiến người ta không nhịn được cảm thán. Tần Minh, quả nhiên tu thành mười kiếp thần thể, muốn bại tận thiên hạ địch thủ. Tiên thiên thân thể có được trời cao chăm sóc ưu thế, nhưng gặp gỡ hậu thiên thần thể cũng có vẻ âm u, thượng thương quan tâm, chung quy không bằng tự thân sáng tạo kỳ tích. Bao nhiêu năm rồi mười kiếp thần thể đều chỉ tồn tại ở trong sách cổ liền ngay cả cổ chi đại đế đều khó mà nhìn thấy bực này tuyệt thế thể chất, không nghĩ tới hôm nay chúng ta có thể may mắn mắt thấy, làm thật không hưởng công đời này. rất nhiều người than thở, dù cho là ở hậu thiên trong thân thể, mười kiếp thần thể cũng là đứng đầu nhất một loại thể chất, hắn đại diện cho tuyệt cường thiên phú, lĩnh ngộ mười hệ đạo ý, diễn hóa thành mười hệ phù văn, này bản thân liền là hành vi người tiên. hay là chỉ có trong truyền thuyết trăm ngàn đời khó tìm hỗn độn thể năng ngang hàng mười kiếp thần thể, có cường giả lẩm bẩm khe nói từ một loại nào đó trình độ trên mà nói, hồn độn thể cùng mười kiếp thần thể có cộng thông chi sử, người trước như thiên địa bản nguyên, có thể đun nấu các hệ sức mạnh, mà mười kiếp thần thể khống chế mười hệ đạo ý, cùng tồn tại cùng kiêm, thông hiểu đạo lý, luyện thành một thể, cũng có thể nói là hồn độn sức mạnh. đương nhiên, đến cùng này hai loại thể chất thụy ưu thụy liệt, đến nay cũng không có người dám dễ dàng có kết luận, chỉ có chờ này hai loại thể chất chân chính giao thủ quá, mới có thể biết được. mười hệ đạo ý phù văn như đao như kiếm không ngừng chém ở cái kia đế hoàng pháp tướng trên người, dù cho hắn tránh thoát ra luân hồi cổ đạo, nhưng không cách nào thoát đi bữa chú này hóa thành lao tủ, đáng sợ đến cực điểm. Cái kia đế hoàng pháp tướng thét dài không ngớt, dường như có đế khí muốn từ trong cơ thể hắn dâng lên tỏa ra, cùng mười hệ phù văn chống lại, thiên khung cuồn cuộn, bốn cực kỳ chấn động mạnh. Chiến đến một bước này, tư đổ sư làm sao còn biết xem không rõ kết cục, nội tâm của hắn cũng ở rung động, này tần minh thực lực, vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hắn liền Nam Hoa đế chủ truyền thụ đế thuật đều triển khai, vẫn như cũ không cách nào đem đánh bại. Người này, gần yêu, tư đổ sư trong lòng đưa ra như vậy đánh giá, có thể đem chính mình luyện thành mới kiếp thân thể, coi như là thái sơ đại lục cũng hiếm người làm được, một khi tần minh trưởng thành, chính là hết thể thiên tiêu bất thế đại địch. Thường nghĩ, tầm thường võ hoàng khống chế đạo tắc có điều nhất hệ, hai hệ, mà tần minh thành hoàng, vượt qua mười chủng tiên kiếp, đem khống chế mười hệ đạo tắc, một khi này mười hệ đạo tắc sức mạnh dung hợp bạo phát. Uy đem lay động lục hợp bát hoang, có thể dễ dàng giết chết cùng cảnh võ hoàng. Mà nếu là Tân Minh thành đế, hậu quả kia đem càng thêm đáng sợ. Tập 10 hệ pháp tắc sức mạnh cùng kiêm đại đế, có thể làm cho thần đế đều cảm nhận được uy hiếp. Tiêu diệt. Tân Minh bước chân tầng tầng đạp xuống, trong phút chốc, 10 mảnh phù văn cùng vùng thế giới này đều cùng hắn sản sinh cộng hưởng, từng luồng từng luồng dọa người áp bước ai dáng lâm xuống, không ngừng tiêu diệt cái kia pháp tướng sức mạnh, đến cuối cùng, đế hoàng ánh sáng không hiện ra, phù văn lực lượng vẫn diệt Mười hệ phù văn sống sờ sờ đem cái kia đế hoàng pháp tướng xé rách, cuối cùng ngưng tụ thành mười đạo lưu quang hướng về tư đồ sư phương hướng sát phạt mà đi. Không được, hắn muốn giết tư đồ sư huynh. Có đại đế môn đồ kinh hại không ngớt, có thể cũng không dám tiến lên cứu giúp. Cái kia mười mảnh phù văn sức mạnh không giống tiểu khả, liền tư đồ sư đều thất bại, bọn họ lên sân khấu cũng khó có phần thắng. Tư đồ sư huynh trên người có bảo mệnh đồ vật, không cần phải lo lắng. Một vị khác đại đế môn đồ thấp giọng nói, ở trước mặt mọi người. Hắn thật không tiện nói ra khỏi miệng, nhưng trên thực tế, hắn nhưng là biết, nam hoa đế chủ ban tặng tư đổ sư không ít bảo vật, trong đó không thiếu hoàng khí, một khi gặp phải không có cách nào đối phó nguy hiểm, dựa vào những bảo vật này, tư đổ sư có thể toàn thân trở ra. Nhưng then chốt là, đối diện vương đạo cảnh năm tầng tần minh, tư đổ sư sẽ lấy ra hoàng khí sao? Nếu như tư đổ sư lấy ra hoàng khí, dù cho đánh nát tần minh phụ văn, mạnh và yếu cũng đã rõ ràng, việc này như truyền tới thượng giới. Đại đế đệ tử thân truyền danh tiếng đem hủy hoại trong một ngày. Hơn nữa, chuyện này đối với với tư đồ sư đạo tâm ảnh hưởng cũng tất nhiên sẽ vô cùng to lớn. Thân là thiên tiêu, có trí đế lộ, lại bị cảnh giới càng thấp hơn người đánh bại, trừ phi sẽ có một ngày hắn có thể cùng tần minh cùng cảnh trinh phạt nhưng thủ thắng. Không phải vậy này sắp trở thành tư đồ sư nội tâm một cái khe, khó có thể xóa đi. Là ta bất cần rồi. Tư đồ sư nhìn cái kiệt như lưu tinh giống như đánh tới phù văn, khỏe miệng toát ra đáng cay ý cười. Chỉ thấy bàn tay hắn run lên, lòng bàn tay càng xuất hiện một viên phụ triện, đột nhiên, na phụ triện thả ra vô lượng quang mang, hóa thành một mảnh không thể đánh tan màn ánh sáng, đỡ tần minh phụ văn công kích. Phụ văn ánh sáng đè ép mà xuống, đánh gãy vạn cổ thương thiên, giết hết tất cả, có thể ở gặp phải cái kia màn ánh sáng thì nhưng bị ngăn cản hạ xuống, đây là cấp 6 phụ triện, vô cùng quý giá, có thể đỡ võ hoàng cường giả công kích, chớ đừng nói chi là là tần minh phụ văn. Cùng lúc đó... Tư đổ sư há mùn phun ra một trương đạo đổ đến, càng là một cái hoàng khí. Cái kia trương đạo đổ bên trong trưng bảy nhật nguyệt tinh túc cùng núi sông đầm, như là đem một tòa thế giới luyện hóa ở đạo đồ bên trong. Đạo đồ bay ra, phun ra nuốt vào tiên quang, như chiến xa giống như vượt trên thiên cung, không ngừng phóng to, đem hư không đều phủ kín. Đạo kia đồ bên trong cất giấu thế giới cũng khoảng cách mọi người càng ngày càng gần, phảng phất chân thực tồn tại. Giết! Tư đổ sư phất tay, đạo kia đồ bên trong nhật nguyện tinh thần đều ở rung động có nhất đạo tiên quang đánh giết mà xuống, phảng phất mang theo vĩnh hằng sức mạnh, tuyệt thiên sát địa, luận võ hoàng kiếm còn nhanh hơn, phải đem tần minh giết chết đi đến. người tựa hồ đã quên, nơi này là ở cửu u địa phủ, không phải ngươi thần đỉnh. tần minh phúng cười, làm đạo kia đồ chuyển động trước mắt, cửu u địa phủ bầu trời, đột nhiên bùng nổ ra một luồng kinh thế khí thế, đó là đại đế khí tức, đế đạo pháp tắc ánh sáng bao phủ thương vũ, dù cho cái kia nhất đạo tiên quang cực nhanh, nhưng cũng bị đế đạo pháp tắc bao phủ càng trong lúc vô tình bị tan rã tan rã đi đến đế binh tư đổ sư vẻ mặt khẽ biến nay cửu u địa phủ bên trong lại có một vị đế binh xem ra hắn không đem lá bài tẩy triển khai ra hôm nay là không cách nào cướp đoạt tần minh tính mạng luận võ triệu không nổi đã nghĩ dùng hoàng khí giết người đây chính là nam hoa thần đỉnh thiên tiêu cũng thật là để tần minh mở mang tầm mắt nếu như các ngươi nam hoa thần đỉnh mỗi cái đều như cùng ngựa như vậy không biết liêm sỉ, hàm nhi tựa hồ cũng không có tiến vào nam hoa thần đỉnh cần phải Tần minh trong miệng phun ra nhất đạo trào phúng âm thanh, để một đám thần đỉnh thanh niên trên mặt đều có chút rát, muốn phản bác, nhưng có chút khó có thể mở miệng, không biết làm sao mở miệng. Bọn họ nhưng là đến từ thần đỉnh A. toa này thần đỉnh như cự long giống như nhảy lên ở thái sơ đại lục nam vực nơi, quan sát vô biên danh giới, bọn họ thân là đế chủ đệ tử thân truyền cùng đại đế môn đồ, đi tới mảnh vỡ thế giới càng không có cách nào làm được quét ngang tất cả mọi người, phản mà bị bức ép đến lấy ra hoàng khí, việc này truyền đi sẽ đem nam hoa thần đỉnh mặt mũi ném sạch sành sanh, như đổi làm bất kỳ một vị đại đế môn đồ làm như thế, đều sẽ gặp phải những người khác chỉ trích. Có thể một mực như thế làm chính là tư đồ sư, bọn họ nhưng không cách nào mở miệng. Tư đồ sư muốn giết tần minh tâm rất mãnh liệt, liền mặt mũi cũng có thể không để ý tới. Ta nói rồi muốn giết người, vẫn chưa đã nói muốn cùng người công bằng một trận chiến. Đến một bước này, tư đồ sư cũng không muốn duy trì cái gì phong độ, hắn biết rõ hôm nay không giết tần minh ngày khác người này tất thành hỏa lớn, mỗi thù đã kết làm như vậy liền không chết không thôi. hắn không hy vọng trong tương lai mỗi một khắc gặp phải một so với hiện nay cường lớn hơn gấp trăm lần ngàn lần tần minh. Chỉ tiếc, ngươi có thể giết đến ta sao? tần minh thân thể bị minh thần ấn bao phủ, đế đạo pháp tắc ánh sáng ở trên người hắn lưu truyền, nơi này vẫn là cửu u địa phủ phạm vi, nếu muốn giết tần minh có thể không dễ như vậy. các hạ hôm nay rời đi, tất cả ân oán cũng có thể hóa giải. cửu u phủ chủ lãnh đạm mở miệng vay về tư đồ sư nói rằng từ cả tòa cửu lũ địa phủ lập trường tới nói hắn không hy vọng cửu lũ địa phủ kết làm nam hoa thần đỉnh cường địch như vậy nhưng nếu là đối với phương tương bước hắn cũng sẽ không khách khí nữa hóa giải ta nói rồi chỉ cần hắn rời đi mộ dung hàm từ đây ta không lại đặt chân nơi đây tư đồ sư lạnh lèo nói rằng trời sinh hoàng thể nhất định phải là hắn tư đồ sư đạo lữ mặc kệ vì đó trả giá thế nào đánh đổi đều là đáng giá tuy rằng ngươi đến từ thế giới kia nhưng cũng không thể làm người khác khó chịu. Ta cửu u địa phủ cũng không phải là mềm yếu có thể bắt nạt hạng người. cửu u phủ chủ âm thanh cũng lạnh mấy phần, hắn không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức. thân là đế tộc chi chủ, cửu u phủ chủ tự nhiên có chính mình ngạo khí, một luồng mang theo hàn minh khí tức hoàng đạo vay từ cửu u phủ chủ trên người phóng đãng mà ra, có một kia u minh thần quang từ cửu u phủ chủ mi tâm tỏa ra, lao thẳng tới cái kia hoàng khí đạo đồ mà đi, đạo kia đồ ầm ầm văng động có đáng sợ tiên binh từ đạo đồ bên trong bức ra phải đem cái kia U minh thần quang tăng dã nhưng nhưng căn bản không ngăn được bị thần quang đánh trúng nát tan cửu u phủ chủ đứng tại chỗ bình tĩnh mà hướng về đạo kia đổ nổ ra một quyền cái thế thần uy bạo phát thần minh rất hiếm thấy đến cửu u phủ chủ ra tay nhưng giờ khắc này nhìn thấy nhưng không khỏi rất là chấn động thực sự là thô bạo tuyệt luân U minh chi quyền áp bức đến hư không đều ở sụp đổ đạo kia đổ cũng phát sinh ong long tiếng vang nhất đạo lại nhất đạo tiên quang cướp giết mà xuống. Nhưng không ngăn được cú đấm kia oai, đến cuối cùng, đạo kia đồ bị chấn động đến mức trở lại tư đồ sư trong tay, khiến cho tư đồ sư miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệnh cực kỳ. Nay đạo đồ chính là một cái hết sức lợi hại hoàng khí, nếu như là một vị võ hoàng chấp trưởng, hay là có thể áp chế cửu u phụ chủ, nhưng tư đồ sư tu vi còn chưa đủ lấy thôi thúc này đạo đồ toàn bộ uy lực, dựa vào đạo đồ tự thân công phỏng, làm sao chống đỡ được cửu u phụ chủ quyền uy? Lớn vật. Người nào dám đụng đến ta chủ đệ tử? Nhưng vào lúc này, viễn vương hư không truyền đến nhất đạo quát trầm tiếng, làm cho Cửu U phủ chủ vẻ mặt hơi ngưng trệ lại, lại có võ hoàng cường giả tàng ở trong hư không, âm thầm thủ hộ này tư đồ sư, Nam Hoa thần đỉnh, không hổ là thế giới kia quái vật khổng lồ. Cái kia võ hoàng cường giả đạp lên hư không mà đến, đưa tay chộp một cái, một vị màu vàng long đúa lớn bị hắn nắm trong tay, đúa lớn vung quá, thương khung bị chém làm hai đoạn, khí thế của hắn đáng sợ đến cực hạn, để vũ trụ thành mọi người đều đều sợ hãi không ngớt mạnh vỡ thế giới cỏ nho nhỏ giới cũng dám đụng đến ta nam hoa thần đỉnh thiên tài nên bị diệt cái kia cầm trong tay búa lớn võ hoàng miệng phun bá đạo thanh âm để chư trong lòng người run rẩy dữ dội người này muốn diệt cửu u địa phủ hoàng kim búa lớn vung rơi xuống vô tận thảo phạt đạo tác hướng phía trước vọt tới như bẻ cảnh khô giống như để cửu u địa phủ đệ tử đều cảm thấy run sợ Bà ngươi, còn chưa đủ tư cách lúc này địa phủ bên trong một tòa bảo tháp xa xôi mà ra như là chấn áp vạn cổ năm tháng ken một tiếng, đem cái kia một búa sức mạnh cản trở lại. Trưng 564, trừ hoàng gia hết. Cửu ưu địa phủ bên trong, bích lạc hoàng gia tay, bảo tháp chấn động thiên địa, chặn lại rồi cái kia hoàng kim bừa lớn, làm cho cái kia võ hoàng cường giả sướng sốt một chút. Hắn nhưng là trung phẩm hoàng cường giả, tự nhận là có thể quan sát này mảnh vỡ thế giới, khó có đi thủ, nhưng không nghĩ tới cẳng có người có thể ngăn trở sự công kích của hắn. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, bích lạc hoàng cảnh giới so với hắn thấp. Chỉ là hạ phẩm hoàng mà thôi, nhưng dám đi ngược chiều phạt trung phẩm hoàng, khó tránh khỏi có chút bất cận. Có thể ưu châu thành người nhưng sẽ không như thế nghĩ, bởi vì đây chính là bích lạc hoàng A, nếu không có thời kỳ thượng cổ gặp phải phúc kích, hắn từ lâu thành hoàng, hoành ép thế gian. Hơn nữa bích lạc hoàng thiên phú tuyệt luân, tự nghĩ ra thảo phạt vô địch tuyệt thế bảo thuật, liền ngay cả vũ hoàng đô độc lòng, hắn thành hoàng sau khi, nên quét ngang cùng cảnh, coi như trung phẩm hoàng, cũng có thể một trận chiến. Nay thần đình trung phẩm hoàng tên là Hoàng Phủ Cương, đòn thứ nhất không có đem cửu ưu địa phủ hủy diệt, trái lại bị bích lạc hoàng đỡ, khiến cho hắn có chút nổi giận, sau đó chỉ thấy Hoàng Phủ Cương vung lên Hoàng Kim Chiến Phủ, lần thứ hai chém rết xuống, không gian không ngừng đổ nát, không thể chịu đựng hắn đua lớn bá đạo sức mạnh. Phạm cửu ưu địa phủ giả, chém thẳng. Bích lạc hoàng hét lớn, đem bảo tháp đánh ra, bích lạc khí như thác nước, lại đem cái kia Hoàng Kim Chiến Phủ mang theo ở trong đó, hắn thôi thúc chiến diễn thần quyết. Nhiều hệ đạo tắc sức mạnh hòa vào quyền bên trong, đánh giết mà ra, đó là Bích Lạc Hoàng chính mình khai sáng Hoàng đạo thần thông, mang theo hàm thế oai, chấn động đến mức Hoàng phủ Cương năm chiến phủ cánh tay đều tê dại. "Này cửu vũ địa phủ, làm ngươi không rõ." Tư đồ sư nhìn thấy Hoàng phủ Cương cùng Bích Lạc Hoàng chiến đấu một màn, nội tâm càng ngày càng khiếp sợ lên, bởi vì hắn rất thanh sở Hoàng phủ Cương sức chiến đấu, Hoàng phủ Cương nhưng là thái sơ đại lục trung phần hoàng, tu hành công pháp thần thông đều so với mảnh vỡ thế giới vô hoàng cao cấp nhiều lắm này mảnh vỡ thế giới trung phẩm hoàng đô không cách nào cùng hoàng phủ cương chiến. nhưng bây giờ này cửu u trong địa phủ đi ra một vị hạ phẩm hoàng liền có thể đấu sức hoàng phủ cương mà không rơi xuống hạ phong. hơn nữa hắn sử dụng thần thông tuy rằng cấp bậc không bằng hoàng phủ cương, nhưng lại uy lực lại hết sức khủng bố. này càng thêm chứng minh bích lạc hoàng thiên phú mảnh vỡ thế giới một tòa võ hoàng thế lực. dù cho đã từng từng sinh ra đại đế, nhưng ở thần đỉnh chi trong mắt người cùng phàm nhân không khác nhau gì cả. nhưng chính là như vậy một tòa thế lực. Nhưng có như thế nhiều ngày phú chắc Việt cường giả, điều này không khỏi làm tư đồ sư nghĩ đến rất nhiều. Tư đồ sư, ngươi còn muốn, muốn dùng hoàng khí đến giết ta sao? Thân minh nhìn về phía tư đồ sư, cổn cổn quát lên. Tư đồ sư sắc mặt lại là cứng đờ, đang muốn mở miệng, chỉ thấy ưu châu trong thành, có hai đạo khí tức sông lên tận trời, phân biệt là thánh ưu cổ hoàng cùng huyết thiên võ hoàng, hướng về nơi đây cất bước mà tới. Tư đồ công tử, chúng ta là này ưu châu thành võ hoàng. Này cửu ưu địa phủ trong ngày thường hung hăng càn quấy quen rồi, bây giờ có tư đồ công tử bực này đến từ thần đỉnh cường giả làm chủ, chúng ta hai người nguyện hiệp trợ công tử, san bằng này cửu ưu địa phủ. Thánh ưu cổ hoàng mở miệng, hoàng bào tung bay, làm cho tư đồ sư trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị. Ú châu thành người hiển nhiên cũng không nghĩ tới thánh ưu cổ hoàng cùng huyết thiên võ hoàng sẽ vào lúc này ra tay, hơn nữa muốn cùng này tư đồ sư hợp tác, bọn họ biết được này mấy đại thế lực cấp độ bá chủ trong lúc đó ân đ Có thể tư đồ sư dù sao cũng là trẻ tuổi, hai vị võ hoàng chủ động giao hảo, khó tránh khỏi có chút nịnh nọ tâm ý ở trong đó. Đường đường võ hoàng, càng đối với một vị giả không đúng, nịnh nọ tranh công, cũng thật sự là làm người bất ngờ, có điều như vậy cũng đúng, các ngươi vừa vặn đều là đê tiện đồ vô liêm sỉ, cũng coi như là tìm tới chi kỷ. Tân Minh cười nói, khiến cho huyết thiên võ hoàng trên người tràn ngập ra một luồng ý sát phạt đến, giờ chết của ngươi sắp tới, còn dám càng dỡ. Tổng khá hơn một chút đổ vô liêm sỉ. Thần Minh trước sau hờ hững. Người đây là sai lầm. Tư đổ sư lạnh lùng nói rằng, hai vị đồng ý giúp đỡ. Tư đổ sư vô cùng cảm kích, tại hạ giúp đỡ chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Trước mắt, trước hết để cho ta diệt trừ cái kia đế binh. Tư đổ sư để huyết thiên võ hoàng cùng thánh đu cổ hoàng đại hỉ Bọn họ đối với kiểu lưu địa phủ kiên kỵ nhất chính là Minh Thần Ấn. Nếu là tư đổ sư có thể diệt trừ Minh Thần Ấn. Đối với bọn họ tới nói không khác nào đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Cửu U phủ chủ vẻ mặt lấp lóe lại, đến từ thế giới kia thiên điều, coi như lấy ra thế nào bảo vật cũng đều chẳng có gì lạ. "Công tử, tiếp kiếm." Ngay ở tư đồ sư lời nói xong không bao lâu, hư không một trận run lên dậy, có võ hoàng ngang qua trường không mà đến, cũng hướng về tư đồ sư ném một chiêu kiếm. Trong phút chốc, đế đạo pháp tắc bao phủ Cửu Thiên thập địa, cái kia cố sắc bén kiếm ý như là có thể dễ dàng hủy diệt cả tòa mảnh vỡ thế giới. Nam Hoa Đế kiếm phá không mà đến, chưa chân chính hiển uy, liền dĩ nhiên thả ra làm người ta sợ hãi khí tức, liền ngay cả minh thần ấn cũng đang run rẩy, bùng nổ ra một luồng chiến ý đến, đệ đế binh bên trong thần linh đều phục sinh, muốn nên chiến đại địch. Đây là gia sư bội kiếm, dùng để chém ngươi, vốn là lãng phí, nhưng chuyện đến nước này, cũng chỉ có thỉnh cầu gia sư chi kiếm. Tư đồ sư lạnh lùng nói rằng, cái kia đế kiếm huyền phù ở hắn bầu trời, phun ra nuốt vào tử kim thần quang, đế kiếm không gian chung quanh đều ở phá diệt căn bản không chịu nổi cái kia đế kiếm thả ra khí tức, có thể tưởng tượng được, một khi Nam Hoa Đế Kiếm cùng Minh Thần ấn va chạm, sẽ là như thế nào hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Nếu như không ở hư vô trong không gian đại chiến, U Châu thành e sợ muốn bộ Vân Châu thành gót chân, trở thành một vùng phế tích. Ngoại trừ Nam Hoa Đế Kiếm, trong hư không còn hạ xuống mấy bóng người, đều đều là võ hoàng cường giả, để kiểu U phủ chủ vẻ mặt hơi đọc lại lại. Ngày này võ hoàng bên trong có hai vị thượng phẩm hoàng, một vị trung phẩm hoàng cùng hai vị hạ phẩm hoàng tuần nữa huyết thiên võ hoàng cùng thánh lũ cổ hoàng chỉ sợ không phải dễ dàng đối phó như thế trước tiên không dùng tới đế binh chư vị như muốn chiến có thể đến trên không một trận chiến cửu u địa phủ bên trong lại bước ra một bóng người cũng không phải người khác chính là cửu u hoàng đệ tử thân truyền tàng bình hắn xem ra cũng không có như hà đại thủ lại làm cho người cảm thấy hoảng sợ bởi vì này tàng bình càng nhưng đã là một vị võ hoàng cường giả cửu u hoàng đệ tử quả nhiên kinh tài tuyệt diễm liền để buồn hoàng lĩnh giáo một chút đi Huyết thiên võ hoàng giơ tay đánh giết ra nhất đạo huyết chi trưởng lớn, còn như màu máu cổ phong, hướng về cửu ưu địa phủ ném tới, tàng bình phất tay, U minh đạo tắc cổn cổn đập ra, đem cái kia màu máu trưởng ấn nuốt hết, sau đó tàng bình bóng người xông lên trên không, cái kia huyết thiên võ hoàng bóng người cũng thuận theo mà lên, ở trong hư không triển khai đại chiến. Bây giờ, liên cửu ưu hoàng đệ tử cũng có thể chiến cái khác thế lực cấp độ bá chủ võ hoàng. Mọi người khe nói chẳng trách Thánh Lư cổ phái cùng Huyết Thiên Giáo tình nguyện tự hạ thân phận cũng phải liên thủ Tư Đồ sư tới đối phó Cửu Lư Địa Phủ trước mắt Cửu Lư Địa Phủ nhưng là đã rất khó đối phó Thánh Lư cổ hoàng có dám một trận chiến Nhất đạo tiếng rít gào từ trong Địa Phủ truyền ra lập tức chỉ thấy một bóng người đạp lên cổ kiếm mà ra dưới kiếm của hắn như là chấn áp một phương luyện ngục có đoan hồn kêu lên âm thanh vang vọng vang vọng để mọi người rất vui sướng thức đến thân phận của hắn chấn ngục thần kiếm vạn vũ cầu hắn cũng thành hoàng thật làm cho người thán phục Vạn vô cầu một chiêu kiếm vung hướng về thánh đu cổ hoàng, hung hăng yêu chiến, thánh đu cổ hoàng lạnh rên một tiếng, tiếu thiên mà lên, cùng vạn vô cầu chém giết. Minh Phật đây, hắn nên cũng thành hoàng chứ. Mọi người lại nghĩ đến minh Phật tuệ minh, thiên phú của hắn so với tàng bình hòa vạn vô cầu đều không kém, này hai người cũng đã bước vào hư nguyên cảnh, nghĩ đến minh Phật coi như không có thành hoàng, cũng khoảng cách không xa. Nay cửu ưu địa phủ bên trong, cũng thật là ngọa hổ tàng long. Tư đổ sư trong mắt hàn quang bùng lên chợt nhìn về phía thần đỉnh mấy vị hoàng giả, lần này còn hy vọng chư vị thúc thúc trợ tại hạ một chút sức lực, quét sạch nơi đây vì là tiểu sư muội thanh lý giang mục. Mấy vị thần đỉnh võ hoàng nghe vậy gật gật đầu, tư đồ sư tương lai nhất định sẽ ở Nam Hoa thần đỉnh đảm nhiệm môn trước. bọn họ trước mắt tuy rằng so với tư đồ sư tu vi càng mạnh hơn, nhưng chung quy không phải đại đế, cần nghe theo tư đồ sư sắp xếp. Nếu công tử nói như vậy, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, này tiểu tiểu võ hoàng thế lực, dựa dẫm một cái đế binh, liền muốn phiên thiên không được sao thượng phẩm hoàng thương nam mở miệng nói một vị khác thượng phẩm hoàng cùng hắn cùng tộc tên là thương u hai người cùng ở nam hoa thần đỉnh hiệu lực nghe được thương nam phía sau bọn họ một vị trung phẩm hoàng cùng hai vị hạ phẩm hoàng đều đều bước chậm mà ra thời khắc này cửu địa phủ bên trong nhất đạo phật quang xé rách thương u chen lẫn khủng bố minh đạo lực lượng đón đánh hướng về trong đó một vị hạ phẩm hoàng minh phật tuệ minh không chút lưu tình hung hăng ra tay tương tự sừng sững ở võ hoàng cảnh lượn lờ vô tận phật quang Pháp phối thiên địa. Ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi này địa phủ bên trong đến tột cùng có bao nhiêu võ hoàng. Thương Nam vẻ mặt lạnh lẽo, còn lại một vị hạ phẩm hoàng cùng cửu lưu phủ chủ bạo phát đại chiến, cái kia thần đỉnh trung phẩm hoàng bước chân cuồng mãnh đặt xuống, một luồng cuồng ba sức mạnh cuốn về cửu lưu địa phủ, phải đem tòa này thế lực kiến trúc đều phá hủy đi đến. Trong giây lát đó, cửu lưu địa phủ có phong lớn bị phá tan, một vị thân ảnh giàn mua ra hiện tại thế trong mắt người, đây là đế tộc gốc gác. Từ thượng cổ bao bọc đến đời này hoàng giả xuất thế, tuy rằng gián mua, nhưng nhưng có sức đánh một trận. Ta đã thấy hắn đồ phổ, đây là cửu ưu địa phủ thượng cổ cái thế hoàng giả, đường vân. Ú châu trong thành có người nói, chỉ thấy cái kia đường vân cùng trung phẩm hoàng đại chiến đến đồng thời, tuy rằng tuổi già, nhưng vẫn bùng nổ ra sức chiến đấu kinh thế, tinh lực thiêu đốt, dương kích địch thủ. Thương Nam cười lạnh một tiếng, cất bước mà ra, hư không dung chuyển, thùng thùng âm thanh vang vọng đất trời, thượng phẩm hoàng cường giả đủ để đè ép tòa này thế giới cường giả tuyệt đỉnh. Đạo Hưu vừa đến từ thế giới kia, vốn nên càng minh lý lẽ mới đúng, không nghĩ tới càng dù cho người trẻ tuổi hồ đồ, nhíu loạn này một giới quý củ, thực là không nên. Nhất đạo thanh âm đạm mạc vang vọng, để Thương Nam bước tiến không tự chủ được ngừng lại, mục quang hơi ngưng trệ, nhìn về phía Cửu Vũ địa phủ nơi sâu xa. Ở Cửu Vũ địa phủ nơi sâu xa, Cửu Vũ hoàng hiển thân, lại làm cho Tần Minh đều sửng sốt một chút, so với hắn lần thứ nhất nhìn thấy Cửu Vũ hoàng tình hình. Bây giờ Cửu U Hoàng càng phản lao hoàn đồng, khôi phục lại trung niên thời kỳ, mái tóc đen xuân dài như thác nước, dày đặc tươi tốt, hai mắt tràn ngập tung bay thần thái, như là sừng sững ở trong cuộc đời đỉnh cao nhất thời kỳ. Ngươi tuổi, cùng ngươi bên ngoài, Thương Nam nhìn chăm chăm đi tới Cửu U Hoàng, đầy mặt kiên kỵ nhưng lại hơi nghi hoặc một chút, phát hiện nhìn không chấu đối phương. Hắn sống không ngừng một đời, Thương U bước chậm mà tới, nói ra một cái kinh thiên luận bí, liền Cửu Châu Thành chư Hoàng Đô không biết được. Tràng trách, rõ ràng đã sống trăm vạn niên, nhưng lại trở về thời tuổi trẻ, đây là vô thượng trường sinh pháp. Thời khắc này, Thương U cùng Thương Nam mục quang khóa chặt Cửu U Hoàng, muốn từ trên người hắn đào ra kinh thế bí mật đến. Trước 565, Cửu U Hoàng ra tay. Cửu U Hoàng, tuổi thọ dài lâu, ngang qua cổ kim trăm vạn năm tháng, trên đường không biết có bao nhiêu lần bị người hoài nghi đã tự phong hoặc là tọa hóa, nhưng mỗi một quãng thời gian, Cửu U Hoàng liền ra tới đi lại một phen, nói cho thế nhân, hắn còn sống sót hơn nữa tu vi không ngừng sâu sắc thêm khiến người ta nghi hoặc vừa sợ thán một đời lại một đời địa sống sót quả thực không thể tưởng tượng nổi thương nam cùng thương u đều là thượng phẩm hoàng tự nhiên biết rõ thượng phẩm hoàng tuổi thọ cực hạn dù cho bọn họ ở thái sơ đại lục tu hành cũng không thể như đồng cửu u hoàng như vậy hoặc hơn triệu niên liền ngay cả đại đế đều không thể sống được như vậy lâu đợi năm tháng nhưng mà cửu u hoàng trong cơ thể trường sinh vật chất sẽ không giả bộ đó là vô tận năm tháng lắng động xuống tinh hoa Điều này làm cho thương nam cùng thương ú trong mắt lóe ra một vẻ hứng hữu vẻ, tuy nói bọn họ bây giờ chính trực thính niên, tạm thời còn không cần cân nhắc tuổi thọ vấn đề, nhưng sớm muộn có một ngày, bọn họ sẽ đối mặt đèn cạn dầu cục diện, đến lúc đó trở lại tìm kiếm trường sinh phương pháp, nhưng là không kịp. Hơn nữa, này trường sinh pháp rất có thể đối với đại đế, thần đế cường giả cũng hữu hiệu, nếu như bọn họ cũng có thể được chuyển quay lại thượng giới, tất nhiên có thể có được nam hoa đế chủ ban thượng, đây tuyệt đối là bất thế kỳ công. Sưu nay người có ai không muốn trường sinh bất lão? Thực lực càng mạnh người, đối với trường sinh khát vọng liền càng mãnh liệt. Đặc biệt là những thân đó chức vị cao người thống trị, bọn họ càng thêm hy vọng vĩnh viễn quân lâm thiên hạ, trải qua bách kiếp ngàn thế vĩnh bất hủ diệt. Cái gì không thể tưởng tượng nổi? Các ngươi chỉ là không từng va chạm xã hội mà thôi. Cựu u hoàng cười nhạt nói, khôi phục tuổi trẻ tướng mạo hắn, phảng phất cũng mang theo một luồng đáng sợ nhuệ khí. Hắn bình tĩnh mà cất bước, như là cùng vùng thế giới này liên kết làm một thể. Để cả tòa thế giới đều theo bước chân của hắn mà vận chuyển. Này trường sinh Pháp ngươi chiếm được ở đâu? Thương U vẻ mặt lạnh lẽo, mở miệng hỏi. Trường sinh, chỉ có tự mình tìm tòi. Cửu U hoàng cười nói, đã thấy thương nam cười gần lại, ngươi nếu thật sự có bực này thiên phú, sao trăm vạn năm tháng đều không thể thành hoàng? Ngươi tích lũy từ lâu đầy đủ, không thể không được đế. Thương U cất tiếng hỏi sau, như là chấn động vạn cổ năm tháng, cửu U hoàng sống trăm vạn niên, không thể thiên phú không đủ có thể trăm vạn niên đều qua, cửu u hoàng nhưng thủy trung là võ hoàng, không chỉ có là thương nam chờ người không tin, liền ngay cả tần minh có lúc cũng sẽ đang suy nghĩ vấn đề này. ngang qua một kỷ nguyên dài lâu tích lũy, dĩ nhiên cũng không có cách nào thành đế sao? các ngươi muốn quá nhiều, lão hủ chỉ là không muốn chết mà thôi, có chút tâm nguyện chưa bình, lão hủ vẫn chưa thể nhắm mắt, lúc này mới vẫn còn sống, chờ đến cái kia một ngày đến. cửu u hoàng ngẩng đầu liếc mắt một cái thâm thúy thiên không, như là nhớ tới cái nào đó chuyện cũ. Ánh mắt bên trong hơi nhấc lên song lớn. Có thể thương U cùng thương Nam làm sao sẽ tin tưởng cửu U Hoàng, chỉ dựa vào chấp niệm liền có thể trường sinh, còn muốn tu hành cần gì dụng. Nếu ngươi không chịu nói, cái kia huynh đệ ta hai người cũng chỉ có mạo phạm. Để tại hạ lĩnh giáo một hồi các hạ đại thần thông, nhìn sống được trăm vạn năm tháng võ hoàng, đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực. Thương U bước chân một bước, như là mang chống trận mà ra, có vang vọng thiên địa tiếng chống vang lên, chấn động thiên địa phát tác. Thương U há mồm phun ra nhất đạo tử quang, có một thanh đáng sợ cổ kiếm từ tử quang bên trong đi ra ngoài, thả ra mánh liệt sát phạt khí tức, đã kinh động vặt cổ. Chỉ bằng ngươi một người, còn không phải đối thủ của lão Phu, hai người các ngươi em bé, cùng lên đi. Cửu U hoàng tuy rằng diện mỉm cười ý, nhưng hắn nói ra khỏi miệng lại làm cho tất cả mọi người run sợ lại. Này Cửu U địa phủ người đều quần ngạo không phải là không có đạo lý, đối diện hai vị thượng phẩm hoàng cường giả, Cửu U hoàng dĩ nhiên để bọn họ cùng tiến lên, hơn nữa đem bọn họ xem là em bé võ đạo thế giới từ trước đến giờ không nhìn tuổi chỉ xem tu vi cảnh giới theo lẽ thường mà nói cửu u hoàng cùng thương nam thương u đều sừng sững ở thượng phẩm hoàng cảnh giới lẫn nhau phân trúc cùng thế hệ bây giờ cửu u hoàng như sừng hô này hai người hiển nhiên là mang trong lòng nguyệt thị đều là thượng phẩm hoàng ngoại trừ đối diện đại đế ở ngoài đều vô kỵ đạn chi tâm thương nam cùng thương u nghe được cửu u hoàng sau nhất thời giận dữ sắc mặt đỏ chót thương nam cũng lấy ra hắn hoàng khí. Một tòa thành kim long văn đỉnh, lấy khoáng thế chất liệu luyện thành, có hy vọng trở thành đế binh. Tử quang cổ kiếm cùng thanh kim long văn đỉnh đồng thời hướng về Cửu Vũ Hoàng đánh giết tới, Hoàng Chi đạo thì lại sức mạnh tràn ngập với trong thiên địa, hung hăng mà hừng hực, phải đem Cửu Vũ địa phủ hủy diệt. Cùng lúc đó, Cửu Vũ địa phủ trên mặt đất hiện ra lít nha lít nhít huyền ảo hoa văn, có cổ chi đại đế khí tức truyền ra, đó là năm xưa Cửu Vũ đại đế khắc xuống đế đạo pháp văn, có thể thủ hộ Cửu Vũ địa phủ. Những năm gần đây rất ít ra tay chỉ sợ thế nhân đều đã quên, cựu u hoàng nhàn nhạt mỉm cười, thủ trưởng run lên, cựu u sắt kiếm xuất hiện, dưới chân của hắn hiện ra khủng bố dị tượng, càng dường như từ núi thây huyết hải trong đi qua như thế, mọi người ngơ ngợ phảng phất nhìn thấy một vị tuổi trẻ sắt thần một đường chinh phạt cựu thiên thập địa, ngã xuống trăm vạn, chảy máu ngang dặm, đó là khi còn trẻ cựu u hoàng, cái thế vô địch, có hy vọng thành đế, cho tới hôm nay, cựu u hoàng chiến uy vẫn không giảm, hắn cầm trong tay sắt kiếm, nhất đạo đáng sợ ánh kiếm đánh giết mà ra liền không gian đều trở thành hố đen, chiêu kiếm đó mang theo cuồng bá thiên giới sức mạnh chém ở thanh kim long văn trên đỉnh, đây là có thể rèn đúc đại đế binh khí chất liệu cực kỳ kiên cố. giờ khắc này lại bị bổ ra nhất đạo vết kiếm đến, liền long văn phảng phất đều bị chém đứt. không đúng, hắn là hồng trần luyện tâm, lấy trăm vạn tuổi tác nguyệt hạ một bàn đại kỳ, hắn muốn siêu thoát, hắn theo đuổi không chỉ là đại đế, tiểu tiểu mảnh vỡ thế giới, lại có nảy đám nhân vật. chỉ hiệp thứ nhất, song phương lần va chạm đầu tiên. Thương Nam liền kinh hãi đến biến sắc, đến cảnh giới của hắn, lại có cái gì là không cách nào nhìn ra, Cửu U Hoàng sức chiến đấu quá mạnh mẽ, hắn sớm nên thành đế, nhưng hắn nhưng ở trong nhân thế trầm phù, đây là muốn lấy nhân gian vạn đạo đến đánh bóng bản thân, muốn chứng vô thượng đại đạo. Các ngươi biết quá nhiều." Cửu U Hoàng vẻ mặt lóe lên, cầm trong tay sắc kiếm, một chiêu kiếm vung ra, liền như đồng một tòa u minh thế giới sức mạnh tiêu diệt mà xuống, chỉ có điều, cái kia u minh thế giới sức mạnh, tất cả đều hòa vào chiêu kiếm này bên trong nếu không có đây là ở cửu u địa phủ trên địa bàn có đại đế pháp văn thủ hộ e sợ liền u châu thành đều sụp ra thương nam chá quát một tiếng đem thanh kim long văn đỉnh lần thứ hai đánh mà ra cái kia bên trong chiếc đỉnh cổ càng chạy xuôi luyện hóa lực lượng phải đem cửu u hoàng chiêu kiếm này nuốt vào trong đỉnh luyện hóa đi đến cửu u hoàng trong mắt lóe ra một vệt vẻ trào phúng làm chiêu kiếm đó chém ở thanh kim long văn trên đỉnh thì tay trái của hắn sử dụng tới một môn tuyệt thế quyền pháp hướng về thương ú đánh giết tới Thương U Mục Quang hiện ra ý lệnh, cầm trong tay tử kim cổ kiếm hoành vỗ tới, để mọi người không nhịn được vì là kiểu U Hoàng lo lắng, nếu như kiểu U Hoàng nắm đấm không rất cứng, rất có thể chiêu kiếm này liền bị tử kim cổ kiếm thiết hạ thủ cánh tay. Có thể kiểu U Hoàng quyền lực quyết trí tiến lên, đè ép nhật nguyệt tinh thần, đó là một loại mình ta vô địch khí khái, thế gian này tất cả, hết mức đều muốn thần phục ở dưới chân, không thể đem hắn ngăn. Đây là chỉ có cổ tri đại đế mới có đại khí khái, nhưng bây giờ gia hiện tại cửu u hoàng trên người cửu u địa phủ muốn sinh ra một vị đại đế sao có người nói nhỏ phát sinh nghi hoặc không nên không nên này hoàng kim đại thế bao nhiêu nhân kiệt xuất thế đều có hy vọng đế lộ sương hùng nếu để cho cửu u hoàng thành đế vùng thế giới này đem gặp phải áp chế mấy vạn năm bên trong đều không thể lại có thêm nhân sương đế a coi như thật sự khoảng cách đại đế chỉ có cách xa một bước nói không chắc cũng phải mấy ngàn niên mới có thể nhảy tới tần vũ đại đế chứng đạo ở trước Hán đế đạo Pháp tắc còn tồn lưu ở bên trong vùng thế giới này, chưa hề hoàn toàn tiêu diệt, nói không chắc cũng sẽ ảnh hưởng người đến sau thành đạo số mệnh. Có người nhắc lên tần vũ đại đế, làm cho không ít người gật gật đầu. Xác thực, khoảng cách tần vũ đại đế quân lâm thiên hạ năm tháng cũng không tính rất lâu, muốn hoàn toàn tránh thoát ra tần vũ đại đế ảnh hưởng thành tiểu đế vị, cũng không phải như vậy dễ dàng. Nói tóm lại, mọi người cũng không hy vọng kiểu đu hoàng xương đế, cũng không phải vì thiền kiêu môn cân nhắc, mà là vì tự thân. Trừ bọn họ ra chính mình bên ngoài, bọn họ lại sẽ hy vọng ai thành đến đây. Cửu Ú Hoàng khí thế khuất phục thiên địa, mang theo một loại hoành ép cửu thiên ngoài, trăm vạn niên tích lũy đều vào đúng lúc này hoàn toàn bạo phát, hắn tay trái ra quyền, tay phải vung kiếm, đồng thời quyết đấu hai vị thượng phẩm hoàng, mỗi một kích cũng làm cho thế nhân kinh hãi, cổ chi đại đế không ra, ai có thể là cửu Ú Hoàng đối thủ. Ú Châu thành bầu trời, từng cuộc một khoáng cổ thức kim hoàng chiến bạo phát, thánh Ú Cổ Hoàng, Huyết Thiên võ hoàng bọn người là thành danh nhiều năm hoàng đạo cường giả, ở vào nhân sinh đỉnh cao thời kỳ, tinh lực như biển, càng đánh càng hăng. mà cửu u hoàng mấy vị đệ tử thân truyền, tăng bình, tuệ minh, vạn vô cầu, tương tự nắm giữ kinh thế tài năng, nên chiến lâu năm võ hoàng không kém chút nào, khó phân thắng bại. Chấn, bích lạc hoàng hét lớn, luân xuất phát tùy, cái kia bảo tháp mang theo cực kỳ dâng trào chấn áp sức mạnh ầm ầm mà rơi, để thiên địa vì đó thán phục, ép tới hoàng phủ cương đũa lớn đều muốn nứt toát. Trường Hống không ngừng, hét giận giữ thương khung. Mà tình hình trận chiến kịch liệt nhất nhưng là cửu lũ địa phủ vị kia phá phong mà ra trung phẩm Hoàng Đường Vân, hắn thực sự quá già nua, là thời kỳ thượng cổ cường giả, bao bọc đến đời này, tinh lực đã không đủ, mỗi một kích đều ở lượng lớn tiêu hao tự thân tiềm năng, hắn không sợ chết, chỉ cầu tốc chiến, có thể đem đối thủ đánh đổ. U Châu thành tứ đại thế lực cấp độ bá chủ, ngoại trừ vẫn ẩn nấp không ra Thiên Linh tộc, còn lại tam đại thế lực cấp độ bá chủ ngày hôm nay Tựa Hồ cũng muốn phân cái xính tử. Tư đổ sư bầu trời huyền phù nam hoa đế kiếm, hô hấp dường như muốn đem nhật nguyệt đều hút vào đi, kinh sợ quần hùng. Tư đổ sư, một mình ta, chiến toàn bộ các ngươi, các ngươi có dám ứng chiến. Đột nhiên, một thanh âm để mọi người chấn động lại, rôn rập nhìn về phía tần minh, hắn một người, càng hướng về những này thần đỉnh thanh niên phát sinh khiêu chiến. Thần đỉnh chư thanh niên nghe được tần minh đều đều sinh ra phẫn ước tâm ý, bọn họ mỗi một mọi người kiêu ngạo cực kỳ, tần minh nói muốn độc chiến bọn họ. Hiển nhiên là đối với bọn họ to lớn nhất miệt thị. Vì sao phải cùng ngươi đọc chiến, chỉ muốn ngươi đi ra Cửu Vũ địa phủ, ta đầu thượng đệ kiếm, có thể ngay lập tức chém ngươi." Tư Đồ sư phúng cười. "Thật sao?" Tần Minh nói bước ra bước tiến, để U Châu thành mọi người con ngươi đọc lại lên, hắn dĩ nhiên thật sự dám rời đi Cửu Vũ địa phủ, liền không sợ Tư Đồ sư đệ kiếm xóa bỏ hắn sao? Thật can đảm sắc, rất đáng tiếc, ngươi muốn trở thành một bộ thi thể." Tư Đồ sư không nghĩ tới Tần Minh tốt như vậy kích Làm Tần Minh bước chân bước ra cựu lũ địa phủ trước mắt, Nam Hoa Đế kiếm liền thả ra một kia đế khí, lao thẳng tới Tần Minh mà đi. Mà khi cái kia đế khí sắp đánh giết đến Tần Minh thì, một mặt thao thiên đại kỳ nhưng vào thời khắc này xuất hiện, luân hồi ánh sáng long lánh, để cái kia đế khí trong khoảnh khắc tiêu tán thành vô hình. Chương 566: Dũng không thể đỡ. Thiên địa cuồn cuộn, đều đều kinh hại không ngớt, vạn đạo phảng phất đều muốn tùy theo vỡ diện, một đám cuồng bá vô biên hoàng giả ở trên chín tầng trời đại chiến vì tiện rơi xuống một chút dư âm cũng có thể làm cho hư nguyên cảnh bên dưới võ tu thần hồn câu diện. Dưới tình huống như vậy, Tần Minh bước ra Cửu Vũ địa phủ, muốn độc chiến những này đại đế môn đồ, có thể tư đồ sư tựa hồ không có ý nghĩ như thế, trực tiếp vận dụng Nam Hoa đế kiếm, xúc động đế khí phải đem Tần Minh xóa bỏ. Có thể Tần Minh đang đi ra Cửu Vũ địa phủ trước hiển nhiên liền muốn được rồi kế sách tương đối, luân hồi kỳ hiện thế, không chỉ có đem cái kia sợi đế hóa khí giải, đồng thời còn thả ra một luồng khủng bố uy thế, Để nam hoa đế kiếm cũng vì đó rung động lại. Thật mạnh luân hồi khí tức, đó là luân hồi kỳ. Có vị đại đế môn đồ kinh kêu thành tiếng, luân hồi thần đế đến rồi. Nói hưu nói vượng, luân hồi thần đế sao ở chỗ này? Có điều, cái kia phải làm là luân hồi kỳ không thể nghi ngờ, bằng không không sẽ khiến cho đế kiếm rung động. Tư đồ sư hai con mắt động lại lên, tần minh, sao nắm giữ luân hồi kỳ? Tuy nói thái sơ đại lục mênh mông vô biên so với mảnh vỡ thế giới rộng lớn không biết bao nhiêu lần Có thể những kia cao cao tại thượng thần đế nhân vật, vẫn là không người không biết, thí dụ như luân hồi thần đế Tân Vũ, có thể nói là thái sơ đại lục trẻ trung nhất thần đế Cường Giả, coi như là Nam Hoa đế chủ cũng phải kiêng kỵ ba phần. Hán đế binh luân hồi kỳ, theo hắn vào sinh ra tử, trải qua vô số chiến đấu, nhiễm một vị lại một vị đại đế tiên huyết, trở thành thần khí, ở thái sơ đại lục tự nhiên cũng là huy danh hiển hách vừa mới xuất hiện, liền để thần đỉnh chúng thanh niên nhận ra được. Vô chi? Tần Minh sư huynh chính là Tần Vũ đại đế hậu nhân, có luân hồi kỳ rất ngạc nhiên sao? Cựu u địa phủ bên trong có người lên tiếng nói, để Tư đồ sư chờ người lộ ra kinh ngạc vẻ. Tần Minh, dĩ nhiên là luân hồi thần đế Tần Vũ hậu nhân, chẳng trách sẽ mạnh mẽ như vậy, không nghĩ tới ngươi là luân hồi thần đế hậu nhân, là ta sơ sẩy. Tư đồ sư than khẽ, có điều trong đầu của hắn rất nhanh hiện ra cái khác đến, luân hồi kỳ ở ngươi tay, nói cách khác, luân hồi thần đế cũng ở tòa này mảnh vỡ thế giới. Tổ tiên đại đế hành tung quỷ thần khó lường, có liên quan gì tới ngươi? Thần minh lạnh lùng đối mặt, không có gì. Ta nghĩ sẽ có rất nhiều người muốn biết luân hồi thần đế tâm tích. Tư đổ sư khẹt miệng phát hỏa lên một vệ cân nhắc đủ cười. Ở Thái sơ đại lục, luân hồi thần đế thanh danh chác, hiếm có người không biết, nhưng kẻ thù của hắn tuy nhiên không ít. Quật khởi con đường huyết chiến tứ phương, nếu như để những kia kẻ thù biết tần vũ đại đế ở này mảnh vỡ bên trong thế giới, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ pháp giá dáng lông đối phó tần vũ. Nghe được tư đồ sư, luân hồi kỳ đột nhiên rung động lại, tần vũ đại đế bây giờ trạng thái không tốt, tầm thường đại đế hay là không cách nào thường tổn được hắn, nhưng nếu là có thần đế cường giả đến, cái kia thì sẽ đem tần vũ đại đế rơi vào nguy cảnh bên trong, tần minh rõ ràng luân hồi kỳ ý tứ, hắn muốn xóa bỏ tư đồ sư, không cho tư đồ sư đem tin tức mang về thái sơ đại lục. ầm, Luân hồi kỳ gào thét mà ra, một luồng bao phủ chư thiên luân hồi khí tức đột nhiên bạo phát, để ép chư thiên tinh thần. Liền ngay cả những kia hoàng giả đều cảm thấy đến từ linh hồn run rẩy, thần khí ra, thiên địa biến sắc, như là có một vị khủng bố luân hồi trưởng ấn hướng về Nam Hoa đế kiếm ép xuống, làm cho đế kiếm phát sinh một tiếng không cam lòng hí lên, tiếu thiên mà lên, bị luân hồi kỳ mang theo giết vào hư vô trong không gian. Hiện tại, có thể một trận chiến sao. Tân Minh nhàn nhạt mỉm cười, bước tiến vẫn thông rong, một luồng dọa người áp bước ai hướng về tư đồ sư chờ người cồn cồn nào tới. Chỉ thấy tư đồ sư liếc mắt nhìn phía sau mọi người. Đạ mặc nói, nếu hắn muốn độc chiến mọi người, cái kia sẽ giúp đỡ hắn, có người muốn tìm cái chết, lại há có không thành toàn đạo lý của hắn. Những đại đế đó môn đầu ngươi xem ta, ta xem ngươi, đến cuối cùng cũng chỉ có thể cay đắng nở nụ cười, chợt rôn dập bước chậm mà ra, từng luồng từng luồng sắc bén khí tức tỏa ra, hướng về tần minh càn quét mà đi. Chiến. Tần minh một chữ phun ra, hắn lúc trước mài rua tự thân pháp, đã có một chút thành tựu, nếu như liền như vậy đình chỉ, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, bởi vậy. Hắn muốn mượn những này thần đỉnh thanh niên thiên kiêu đến rèn luyện chính mình nhân hoàng quyền cùng thí thiên kiếm. Hắn đối với chiến diễn thần quyết tu hành đã đi vào hóa cảnh, cảm nộ cực sâu, nhưng cảm nộ thâm nhưng cũng không đại biểu sức chiến đấu của hắn cũng đạt đến bước đi kia. Các hệ đạo ý dung hợp triển khai, tuyệt đối không phải ngẫm lại liền có thể làm được, cần ở lần lượt chiến đấu bên trong không ngừng tăng lên, phương tài lúc này có thể đạt tới hoàn mỹ. Nay như đồng luyện khí giống như nắm giữ thượng hạng chất liệu cùng tuyệt thế khí văn cũng không ý nghĩa liền có thể luyện chế ra cái thế vô địch vũ binh đến, còn cần xem luyện khí sư công phu, xem luyện khí sư đối với hỏa hầu khống chế cùng luyện khí kinh nghiệm mới có thể luyện chế ra hạn thế chi binh đến. Đúng. Tân Minh sức mạnh thân thể vốn là đủ mạnh mẽ, giờ khắc này hắn đạo ý ra thân, chiến đấu đạo ý hóa thành đấu chiến chi khải bao trùm ở trên thân thể, chỉ thấy hắn một quyền ép xuống, cùng một vị đại đế môn đồ ngạnh hám một đòn, càng để cái kia đại đế môn đồ kêu thảm một tiếng, chỉnh cánh tay tầng tầng gãy vỡ, máu me đầm địa. Còn như mưa mau giống như từ trời cao nhỏ xuống đến, nhìn ra chúng người tê cả da đầu. Một quên liền để một vị sáu tầng cảnh võ tôn cánh tay gãy vỡ, cái tên này, cũng quá tàn bạo. Hắn ở cùng tư đồ sư chiến đấu trước tựa hồ vẫn không có mạnh như vậy, là vừa nãy cái kia trận chiến đấu, để thực lực của hắn lại có tăng lên, hắn là ở mượn những này chiến đấu mài giữa đạo pháp của chính mình a Mọi người tiếng bàn luận truyền vào tư đồ sư trong hai, suýt nữa để tư đồ sư phun ra một ngụm màu đến càng là hắn ở tần minh không ngừng tiến bộ, thân là nam vực thiên tiêu hắn, giờ khác này nhưng bị trở thành tần minh quật khởi đá đặt chân tần minh quyền thế thẳng thắn thoải mái, hổ gào long ngâm quét ngang bắt phương, bất luận những này thần đỉnh thanh niên phát sinh thế nào công kích, đều đều là một quyền nát tan, đánh cho hư không đều đang run rẩy. đây là ngươi tự tìm tự lộ, có thần đỉnh thanh niên gầm lên, hai tay các xuất hiện một vị thần truy, tất cả đều là cấp 5 thượng phẩm vũ binh, hắn xoay tròn thần truy hướng về tần minh nộ tạm mà xuống. Bản thân liền là vương đạo cảnh cấp trung bất thế thiên kiêu, hơn nữa thượng phẩm vũ binh tăng cường, đòn đánh này uy lực có thể tưởng tượng được, từ tần minh sau lưng đánh giết mà đến, để cứu ưu địa phủ đệ tử đều một trận lo lắng, nếu như tần minh đến không kịp đề phòng, hoặc là quá mức vội vàng, chỉ sợ cũng sẽ ở một bữa này đánh giết dưới trọng thương. Nhưng bọn họ hiển nhiên đánh giá thấp tần minh thần dũng, làm cái kia hai vị thần truy đập xuống mà xuống thì, tần minh trong giây lát xoay người lại, song quyền tự tinh thần dương kích mà ra Chỉ nghe liên tiếp hai đạo vang trầm thanh truyền đến ra, cái kia cấp 5 thượng phẩm vũ binh thần truy lại bị tần minh nổ đến dạng nước, khủng bố sức mạnh to lớn khiến người ta kinh sợ. Chuyện này, cái này không thể nào. Cái kia cầm trong tay song chú ý thần đình thanh niên còn không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn, coi như là thiên tôn cũng không thể như vậy cường manh bá liệt chứ. Nhưng nhìn thấy trước mắt, nhưng như vậy chân thực, để trong lòng hắn chỉ có khiếp sợ. Cường giả quyết đấu, liền một hoàng hốt đều không thể có. Này thanh niên ở vào sâu sắc trong khiếp sợ, quả thực can phạm binh ra tối kỵ, tần minh đều không có hết sức ra tay, chỉ là tay háo bào nhẹ phẩy mà qua, liền cuốn lấy khủng bố kiếm bao tác, chém xuống ở cái kia thần đỉnh thanh niên trên người, đem xóa bỏ đi đến. Ngã xuống, ưu Châu thành người nội tâm lại là mãnh liệt ru lên, đến bây giờ, cái nào sợ bọn họ không biết những này thần đỉnh thanh niên cụ thể thân phận, cũng có thể biết bọn họ lai lịch phi phàm, bằng không làm sao có thể điều động nhiều như vậy võ hoàng cường giả thủ hộ bọn họ. Có thể trước mắt, thần minh xóa bỏ một người trong đó. Này giống như đem Nam Hoa thần đình đắc tội chết rồi, rất lớn địa khiêu khích thần đình uy nghiêm, dù cho là ở Thái Sơ đại lục, cũng không người nào dám dễ dàng giết chết một vị đại đế môn đồ, đây là ở đánh vị kia đại đế mặt mũi. Ngươi cũng biết, ngươi giết chết người là thân phận gì? Tư đồ sư trong mắt đều mang theo thao thiên sát ý, chết rồi một vị đại đế môn đồ, hắn trở lại cũng không tốt bằng giao, mà càng thêm để hắn không cách nào nhịn được chính là, này đại đế môn đồ Chết ở một vị mảnh vỡ thế giới nhân thủ trên Dù cho biết được này Tần Minh là tần vũ đại đế hậu nhân Cũng không cách nào thay đổi trước kia thành lập ấn tượng Hắn muốn cho Tần Minh hối hận ngươi liền đế binh đều vận dụng Nếu không có ta có luân hồi kỳ ở tay Hiện nay đã là một nắm cắt vàng Giết hắn thì lại làm sao Tần Minh âm thanh lang lãng Để thiên địa vì đó chấn động Tư đổ sư đối với hắn có sát tâm Hắn chẳng lẽ không có thể giết về sao Giết Tư đổ sư không có đáp lại Tần Minh Mà là phát sinh một tiếng quát chói tai, sau lưng của hắn lại có 9 cây đại kỳ đồng thời hiện lên, mỗi một mặt trên đều khắc rõ một loại thuộc tính khí văn, này 9 lá cờ lớn, phân biệt mang theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, vũ, lôi, điện 9 hệ sức mạnh, mỗi một mặt đều ủng có không gì sánh nổi sức mạnh kinh khủng, 9 lá cờ lớn phối hợp, càng có tiêu diệt tất cả cuồng thô bạo thế. 9 lá cờ lớn đem Tần Minh cuốn ở trong đó, 9 tức đạo ý đồng thời sát phạt mà tới, Tần Minh hét dài một tiếng Bốn phương tám hướng tất cả đều xuất hiện nhân hoàng bóng mờ chống đối những kia công kích mà hắn thì lại khí thôn sân hả như một vị cuồng sư hùng thị cổ kim khủng bố quyền ấn rung động rất xa cái kia kim chi đại kỳ trong nháy mắt bị hoành sụp cột cờ đều bẻ gây đến một ít đồng nát sắt vụn liền không muốn xuất ra đến mất mặt xấu hổ tân minh lạnh lẽo địa trào phúng đạo nhân hoàng quyền chân thế như sao văng đè ép mà rơi những kia đại kỳ sức mạnh căn bản không đả thương được hắn bị hắn một quyền tiếp một quyền nổ nát thần uy đã kinh động u châu thành. Nam xưa thiên quân bảng chi tranh, này quân có điều tài năng mới xuất hiện mà thôi, hôm nay, mới là hắn chân chính quật khởi cuộc chiến. Diệt! Tần Minh một chữ phun ra, một chỉ điểm ra, trong khoảnh khắc nhất đạo cầu vồng tự Tần Minh đầu ngón tay bắn ra, một tên Đại Đế Môn Đồ đầu theo tiếng nổ tung, còn lại Đại Đế Môn Đồ nhìn đến sợ hãi, tất cả đều ở lui về phía sau. Các ngươi làm cái gì vậy, Đại Đế Môn Đồ, há có thể lùi về sau? Tư đổ xưa quát mắng, nhưng những này Đại Đế Môn Đồ nhưng không có nghe theo ý tứ. Bọn họ tuy rằng sợ hãi tư đồ sư, nhưng càng sợ chết, này tần minh như yêu, sức chiến đấu quả thực khủng bố đến mức tận cùng, dễ dàng có thể đem bọn họ giết chết, bọn họ làm sao còn dám tiếp tục tiến lên một trận chiến. Này nghe tới rất hoang đường, bởi vì bọn họ dù cho đối diện võ hoàng cường giả cũng không từng có như vậy hoảng sợ trong lòng, sinh tử không ở trong tay chính mình, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Các ngươi, tư đồ sư thoại còn đến không kịp nói ra khỏi miệng, tần minh ánh quyền liền đánh giết mà đến. Tư đổ sư tóc dài tung bay, tương tự đánh ra một trường, quyền trưởng tấn công, tư đổ sư bóng người nhưng vào lúc này bay ngang ra ngoài, không biết chết gãy rồi vài cái xương. Chương 567, cả nhà yêu nghiệt. Tân minh sức chiến đấu khủng bố tuyệt luân, như một vị đấu chiến thánh vương, vương đạo cảnh cấp trung đại đế môn đổ liền hắn một đòn đều không thể chịu đựng, liền ngay cả nam hoa đế chủ đệ tử thân truyền, tư đổ sư, cũng bị hắn một quyền đánh bay, khắp toàn thân xương cũng không biết đứt đoạn mất mấy cây, hầu như rơi vào ngất bên trong tuyệt đại vô song. Mọi người trong đầu không tự chủ được hiện lên bốn chữ này, tần minh biểu hiện thực sự quá mức kinh diễm, coi như là trong cổ sử thanh niên đại đế cũng chỉ đến như thế, khó có thể vượt qua. Cung cửu U hoàng mấy cái đệ tử sinh ở cùng một thời đại, chứng kiến cái thế thiên kiêu của khởi, không biết là vinh hạnh, vẫn là bi ai. Có cường giả than khẽ, ngửa đầu nhìn trời, ở cái kia thiên khung bên trên, hoàng chiến nhưng là cực kỳ kịch liệt, cửu U hoàng vài tên đệ tử thân truyền đều rết chóc đến phát điên giống như là muốn đem trước mắt hoàng đạo cường giả chém thẳng, tinh lực thao thiên, khiến cho cái kia hư không còn giống như đại dương dâng trào thịnh liệt, chấn động đến mức mọi người hoảng sợ. Tăng Bình, Tuệ Minh, Vạn Ngô Cầu, Tào Tu, Tần Minh, còn có trước thu vương Diệu, mỗi một mọi người nắm giữ hơn người thiên tư, thật không biết cửu lũ hoàng là làm sao ở trong biển người mênh mông tìm tới bọn họ, chẳng lẽ nói hắn thiên nhãn so với mệnh trời tiền bối còn lợi hại hơn sao? U Châu trong thành nhiều năm lão thiên tôn nói một câu xúc động, Tăng Bình cả người. Một tòa thế lực cấp độ bá chủ có thể nắm giữ một người cũng đã vô cùng ghê gớm, nhưng cửu u địa phủ dĩ nhiên một hồi xuất hiện nhiều như vậy vị, dù sao không phải là hết thề thế lực cấp độ bá chủ đều có nhiều như vậy hoàng giả nhân vật. Hơn nữa, không có ai hoài nghi, tào tu cùng tần minh ở không xa tương lai cũng có thể bước vào hư nguyên cảnh, đỉnh đỉnh thiên hạ. Rời đi thần đỉnh, ta không biết các ngươi có gì có thể tự tiêu. Tương lai like thế giới kia bên trong cũng có nhiều như vậy chỉ biết là dựa vào tông môn vinh quang đồ ngu. Càng con rào dạ đắc ý, thực sự là chuyện cười lớn. Tân Minh phúng cười, lãnh đạm mục quang từ những thiên tài đó trên người đảo qua, những đại đế đó môn đồ nhẹ nhàng ho khăn lại, tiên huyết chảy ra, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Vô liêm sỉ, dám nhục mạ. Tư đồ sư đứng dậy, muốn chỉ vào Tân Minh mũi chửi rủa, nói đến một nửa thì nhưng khí huyết dâng lên, sắc mặt đỏ bừng lên, nói không ra lời. Đùng. Tân Minh bước chân đột nhiên đặt xuống, kiếm khí phân tán, từng sợi từng sợi sát ý từ trên người hắn bùng bành mà ra làm cho này đại đế môn đổ lộ ra vẻ hoảng sợ, ngươi như giết, ngươi sẽ chết đến mức rất thảm. Ta sẽ không giết các ngươi, đừng sợ. Tần Minh khoẹt miệng phát hỏa lên một vệt nhàn nhạt độ cong, hắn cũng không đốc Này Tư Đồ Sư trên người e sợ còn có cái khác lá bài tẩy, thí dụ như thần đế một tia hồn phách, đây chính là hắn đệ tử thân truyền, được như vậy đùa hộ mệnh cũng chẳng có gì lạ. đương nhiên, này đùa hộ mệnh sẽ không dễ dàng bị phát động, chỉ có Tư Đồ Sư tao nộ tử vong nguy cơ thời điểm mới sẽ kích phát. Tần Minh không muốn mạo hiểm như vậy, một khi dẫn ra nam hoa đế chủ thần nghiệm, ai cũng không cách nào chống lại. Lá gan của ngươi không nhỏ, ngươi hôm nay không giết ta, ngày khác ta quay đầu trở lại, tất chém ngươi. Tư Đồ sư một bên ho ra máu, một bên hãy còn mạnh miệng nói rằng, hắn muốn kích Tần Minh giết hắn, nhưng Tần Minh một mực không lên làm. Tướng bên thua, âm thanh vẫn như thế lớn, liễu ra liễu dĩu, khiến lòng người phiền. Tần Minh liếc mắt nhìn Tư Đồ sư, thủ trưởng dò ra, một trưởng quét ngang mà qua. Thiên khung bên trên đột nhiên hiện ra một vị khủng bố nhân hoàng đại trưởng ấn, hướng về tư đồ sư mạnh mẽ vút tới. Như ở bình thường, một trưởng này quyết định không đả thương được tư đồ sư, có thể trước mắt tư đồ sư bị thương nặng, đan bên trong phủ nguyên lực cũng không đủ, trong cơ thể xương lại đứt đoạn mất mấy cây, muốn di chuyển động thân thể cũng khó khăn. Đúng! một trưởng này trực tiếp đem tư đồ sư đánh bay lên, nhìn ra thần đỉnh chúng thanh niên một trận kinh ngạc, đây chính là tư đồ sư, đi theo ở Nam Hoa đế chủ khoảng trường, trái phải là Nam vực vương đạo cảnh bên trong đứng đầu nhất mấy vị thiên kiêu một trong, giờ khắc này lại bị người sáng một bật hai, tình cảnh này, cái nào sợ bọn họ nói ra, e sợ đều không mấy người sẽ tin tưởng. Tư đồ sư thần thể cũng không biết ở trong hư không bay ra ngoài bao nhiêu dặm, đến cuối cùng liên tiếp va sụp mấy gian tử lâu, lúc này mới té xuống đất. Có điều tần Minh cũng không lo lắng Tư đồ sư chết sống, ra tay thời gian hắn liền đã không chế cường độ, điểm ấy thương, đối với Tư đồ sư bậc này thiên kiêu tới nói còn chưa đủ đến nỗi mệnh hắn muốn chỉ là đạp lên một hồi vị này đại đế đệ tử thân truyền tôn nghiêm để hắn từ đây không dám ở kiêu căng sư minh những này đại đế môn đồ dồn dập lấp loe mà ra đi vào coi tư đồ sư thương thế chỉ lo tư đồ sư xảy ra chuyện đúng vào lúc này nhất đạo khủng bố ánh kiếm đột nhiên ở tần minh cách đó không xa tỏa ra nhanh như chớp giật hướng về tần minh sát phạt mà đến tần minh vẻ mặt trong nháy mắt ngưng kết lại ánh kiếm này đem hắn khóa chặt hết sức khủng bố lộ ra đạo tắc khí tức xem ra nhỏ như sợi tóc ánh kiếm ở trong mắt tần minh so với sơn nhạc còn dày hơn trùng một chiêu kiếm chém xuống như là thiên cương nộ kích mà xuống cửu u địa phủ hoàng giả đều ở cửu trọng thiên vũ trên đại chiến căn bản không có chú ý tới tần minh đột nhiên xuất hiện nguy cơ hơn nữa coi như chú ý tới cũng rất khó đúng lúc cứu tần minh lại có võ hoàng cường giả ẩn nấp ở trong bóng tối chờ ta đi ra cửu u địa phủ phát sinh như vậy một đòn phải giết tần minh nội tâm run lên ánh kiếm kia thoáng qua sát phạt mà đến Tào Tu lập tức vận ra, thủ trưởng đánh giết ra nhất đạo đáng sợ chưởng ấn, phải đem ánh kiếm kia hóa giải. Nhưng Tào Tu trưởng ấn trung quy vẫn là chậm một bước, bước ngoặt sinh tử, thần minh trong cơ thể huyết hoàng kiếm hét giận dữ mà ra, huyết quang lấp loé, đỡ ánh kiếm kia. Huyết hoàng kiếm tắm rửa quá hoàng huyết, từ lâu không giống với tầm thường cấp 5 vũ binh, đã có hướng về hoàng khí tiến hóa xu thế, nhưng trải qua này một đòn, huyết hoàng kiếm nhưng vẫn bị đánh gãy, võ hoàng cường giả phát sinh tuyệt sát đại thuật, dù cho không thể nào trói mắt vẫn như cũ có cực kỳ uy lực khủng bố, lam huyết hoàng kiếm bẻ gây trước mắt, tần minh đưa tay đánh ra một vùng ánh sáng, đem huyết hoàng kiếm bao phủ ở bên trong, sau đó mang theo huyết hoàng kiếm, ngay lập tức lướt ngang đi ra ngoài, trở lại cửu u địa phủ trong phạm vi. Cùng lúc đó, tào tu bóng người hướng về một chỗ phương hướng cồn cồn nào tới, đáng sợ khí tức hắc ám điên cuồng hướng về nơi đó bao phủ mà đi, cái kia trong bóng tối tựa hồ duỗi ra vô tận sục tu, phải đem vùng không gian kia vỡ ra đến. Tào tu phía trước cách đó không xa đột nhiên nổ bể ra đến, một bóng người phóng lên trời, hoàng đạo khí tức che ngập bầu trời đập mà đến, muốn đem tào tu nhấn chìm. ầm Tào tu một trưởng gỗ ra, cái kia hoàng đạo khí tức bị đánh văng ra, hắn trên thiên linh cái dường như sùng phong ra một vị minh vương bóng mờ chỉ thấy thần sắc hắn lạnh lùng, hướng về cái kia hoàng đạo nhân vật đánh giết mà đi. Trời ạ, minh vương thể muốn quyết đấu võ hoàng à Thời khắc này, Ú Châu thành thập phương đều kinh. Tào Tu vừa mới mới vừa bước vào võ vương cảnh giới mà thôi, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, võ vương cùng võ hoàng là hai cái tuyệt nhiên cảnh giới khác nhau, rất nhiều người dốc cả một đời đều không thể đột phá hàng rào. Mà võ hoàng cùng võ vương bản thân cũng có trên bản chất khác biệt, coi như trở thành võ vương, nhưng ở đối diện khống chế vạn lần đại thế cùng đạo tắt sức mạnh võ hoàng, vẫn có vẻ rất yếu đuối nhỏ bé. Nhưng trước mắt, Tào Tu càng chủ động tìm tới vị kia hoàng đạo cao thủ, đây là muốn đi ngược chiều trinh phạt võ hoàng A khai sáng trăm đời khó gặp gỡ kỳ tích. Vương cùng hoàng, khác biệt một trời một vực, làm sao có thể vượt qua Hưởng Câu? Có cường giả vẻ mặt sắc bén, mục quang không rời Tảo Tu, muốn xem Tảo Tu cùng vị kia võ hoàng chiến đấu. Thiên Hành Kiếm Tông võ hoàng. Làm mọi người thấy rõ cái kia hoàng đạo cao thủ dáng rất thì, nhưng không tự chủ được địa sử sút, Thiên Hành Kiếm Hoàng, ở Cửu Châu thành cũng có thể được cho là nhân vật có máu mặt, mặc dù Vân Châu thành bị hủy diệt, nhưng Thiên Hành Kiếm Hoàng trước sau là bá chủ, có thể quan sát Cửu Châu. Nhưng ngay ở vừa nãy, Thiên Hành Kiếm Hoàng Nhưng trong bóng tối đánh giết Tần Minh, hơn nữa bị Tào Tu phát hiện, này Thiên Hành Kiếm Hoàng là điên rồi sao, càng làm ra như vậy chết mất mặt sự tình. Xem ra Thiên Hành Kiếm Tông cùng Thánh Nguyên Tông Vũ Hoàng Đô đã nương nhờ vào tề gia, đáng tiếc đường đường võ hoàng, nhưng bị trở thành người khác chó săn, đáng thương, đáng tiếc. Tần Minh trong lòng thở dài lại, khi hắn ngày xưa tại hạ giới vì là nhân hoàng thì Thiên Hành Kiếm Tông chỉ là đem hắn coi như một con khá là có thể nhảy nhót châu chấu mà thôi liền võ tôn đều chẳng muốn nhiều liếc hắn một cái, nhưng giờ này ngày này, thiên hành kiếm tông võ hoàng tự mình làm nổi lên ám sát hắn hoạt động, này thế sự vô thường, thương hải tăng điển không khỏi để tần minh cảm thấy buồn cười. tào tu khí thế như hổ như long, như là có một con đầu u minh ma long từ hắn quyền bên trong vồ giết mà ra, không ngừng đem thiên hành kiếm hoàng quay trung quanh, có đáng sợ phù văn từ tào tu trong miệng bị phun ra, như là minh vương quyền trượng dương kích về phía trước, đại chiến thiên hành kiếm hoàng. Thiên Hành Kiếm Hoàng vốn định đánh lén Tần Minh sau liền lặng yên rời đi. Ai ngờ Tào Tu nhận biết như vậy nhạy cảm, hơn nữa chủ động ra tay với hắn. Hắn thân là võ hoàng, há có tránh chiến đạo lý? Nhưng giao thủ một cái Thiên Hành Kiếm Hoàng liền hối hận rồi. Nay Tào Tu tuyệt không tầm thường võ vương có thể so với. Hắn tuy rằng không cho là mình sẽ bại, nhưng cũng ý thức được cuộc chiến đấu này không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Chỉ thấy Thiên Hành Kiếm Hoàng bóng người như gió, khó có thể dự đoán. Hắn vẫn chưa vận dụng hoàng khí mà là lấy đạo tắc diện hóa trường kiếm, sử dụng tới một môn nhẹ nhàng kiếm pháp. Thiên Hành Kiếm Tông lấy kiếm pháp cùng thân pháp tăng trưởng, hai người phối hợp lẫn nhau, vì càng tốt mà phát huy thân pháp tác dụng, Thiên Hành Kiếm Tông rất nhiều kiếm thuật thần thông đều đi nhẹ linh động con đường. Ngươi nếu là bước vào hư nguyên cảnh, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ ngươi ba phần, nhưng hiện tại, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Thiên Hành Kiếm Hoàng Trung Quy là thành danh nhiều năm hoàng đạo cao thủ, trải qua to nhỏ chiến đấu vô số, cũng tăng đấm máu, cũng tăng lông cuồng. Đối diện Tào Tu thảo phạt, hắn cũng không hoảng loạn, mà là lấy kiếm quang bao phủ Tào Tu, phải đem hắn hắc gám đều bộ ra. Tào Tu quanh năm cất bước ở trong bóng tối, những năm gần đây rất nhiều chiến tích đều vì người Sư Đạo, một ít biết được Tào Tu người đều đã quen Tào Tu người tiên, nhưng lần này, mọi người vẫn bị sâu sắc chấn kinh rồi, chiến võ hoàng, Tào Tu cũng quá hung hăng. Càng làm cho bọn họ thán phục, là Tào Tu càng không ở hạ phong, mọi người phảng phất nhìn thấy loạn cổ những năm cuối bất tử đại đế cái thế phong thái. Đạo tu Thiên Phú vốn là kinh diễm, lại tinh nghiên bất tử đại đế truyền thụ bí pháp cùng tâm đắc, sức chiến đấu mạnh, đạt đến mức làm người nghe kinh hãi. Cửu U hoàng đệ tử, lần này đều xuất chiến chứ? Mỗi một mọi người đầy đủ mỹ thiên, có thể nói cả nhà yêu nghiệt, tiếp tục như vậy, thượng giới có gì người có thể địch Cửu U địa phủ. Chương 568: Hạ Ám biến mất. Cửu U địa phủ, cả nhà yêu nghiệt, ngoại trừ đã bước vào hư nguyên cảnh mấy người ở ngoài, tao tu, tương tự nắm giữ chiến hoàng đạo cao thủ thực lực. Tuyệt thế thần thông đè ép hạ xuống, hầu như muốn cho vùng thế giới này đều bị đánh xuyên qua đến. Nguyên ca, hư không nổ tung, luân hồi kỳ cùng Nam Hoa đế kiếm từ hư vô không gian giết trở về, mọi người có thể rõ ràng địa nhìn thấy hai cái thần khí bề ngoài đều có sát ngân, cũng chỉ có cấp độ này, binh, khí mới có thể đối với lẫn nhau tạo thành như vậy thương tổn, đổi làm đế binh đến đều chưa chắc có thể làm được. Nam Hoa đế kiếm trở lại Tư đồ sư bên người, có từng sợi từng sợi đế khí từ kiếm bên trong phóng thích mà ra tu bổ tư đồ sư thương thế cùng lúc đó luân hồi kỳ cũng trở về đến tần minh trong cơ thể tuy rằng luân hồi kỳ rất muốn đem tư đồ sư chờ người xóa bỏ nhưng đối với mới có cùng cấp bậc thần khí muốn mạt giết bọn họ quá khó cựu trọng tiên vũ bên trên cựu u hoàng chấp trưởng sát kiếm cắt ngang vạn cổ thanh thiên thương nam cùng thương u hai người ra sức ra tay thanh kim long văn đỉnh đều bị cựu u sát kiếm bổ nứt có thể thấy được cựu u hoàng có cỡ nào hung hăng vô địch ta thừa nhận ngươi rất mạnh ở thượng phẩm hoàng cấp độ đã đạt tới hoàn mỹ Chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng tiếp tục tiếp tục đánh, đối với ngươi chưa chắc có chỗ tốt. Lấy ngươi kiến thức, không nên không biết thế giới kia siêu cấp tông môn mạnh bao nhiêu chứ. Thương Nam lạnh lùng nói, này cửu U Hoàng mạnh mẽ vượt quá dự liệu của hắn, hắn có thể chưa hề nghĩ tới, ở này mảnh vỡ bên trong thế giới có lợi hại như vậy Hoàng giả. Nam Hoa thần đỉnh, ta nghe nói qua. cửu U Hoàng cười nhạt nói, hắn đối với thế giới kia hiểu rõ, lại đâu chỉ là biết được siêu cấp thế lực mạnh bao nhiêu đơn giản như vậy hắn có thể là phi thường rõ ràng Thái Sơ Đại Lục cách cục cùng tình thế, Nam Hoa Thần Đỉnh, không chỉ có hùng cứ Nam Vực, hơn nữa ở cả tòa Thái Sơ Đại Lục đều là tuyệt đối bá chủ. Ngươi biết là tốt rồi, trận chiến này đến đây là kết thúc, vậy thì trở về Nam Hoa Thần Đỉnh. Thương Nam mở miệng, nói như vậy tuy rằng rất để hắn không cam lòng, có thể tiếp tục tiếp tục đánh, một khi bị thua, bọn họ đem mất hết Thần Đỉnh bộ mặt, không như lúc này thật nói hiệp thương, đến lúc đó trở lại Thái Sơ Đại Lục do nam hoa đế chủ tự mình đến xử trí cửu u địa phủ tuy rằng ta biết nam hoa thần đỉnh cũng không có nghĩa là ta liền buông tha các ngươi vắng lặng nhiều năm như vậy không đánh gục một hai võ hoàng thì lại làm sao uy hiếp quần địch đây cửu u hoàng lệnh dọn đáp lại hắn là người có đại khí phách lấy trăm vạn niên vì là vấn cờ theo đuổi vô thượng đại đạo thương nam cùng thương u muốn lấy nam hoa thần đỉnh uy danh để cửu u hoàng tâm thấy sợ hãi hiển nhiên là có chút đánh giá thấp cửu u hoàng thương nam sắc mặt cứng ngắc Ngươi cố ý dồn ép không tha, quay đầu lại sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Các ngươi quá để ý mình. Cửu U hoang hét lớn một tiếng, Cửu U sát kiếm chém xuống, chém đứt tầng tầng kẹt nụ, để thiên khung bốn cực đều bị cắt rời. Kiếm ý của hắn cùng sát ý nối liền trời mây, như là phá tan rồi thế giới ràng buộc, giết vào khắc một tòa bên trong thế giới. Không. Làm chiêu kiếm này chém qua trước mắt, thương U thân thể bị chém ngang thành hai đoạn, hắn sử dụng tới cả người thế võ, nhưng đều không thể cứu mình thoát ly Cửu U hoàng sát kiếm. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thân thể của chính mình bị xé rách Thương Nam con mắt đều đỏ Thương u nhưng là hắn tộc đệ Tuy rằng không phải rất gần Nhưng hai người cùng ở Nam Hoa thần đỉnh bên trong tu hành Cống hiến Nhiều năm qua lẫn nhau lẫn nhau phối hợp Trước mắt Thương u bị giết chết Thương Nam làm sao sẽ không phẫn nộ Tư đồ sư trong đầu mạnh mẽ chiến lại Kẻ điên đều là kẻ điên Đồ đệ này dám giết đại đế môn đồ Sư phụ ngay cả ta thần đỉnh thượng phẩm hoàng đô dám giết Đều điên rồi sao Phải biết Coi như là ở Thái Sơ Đại Lục, cũng không có mấy người dám đối với Nam Hoa thần đỉnh cường giả động thủ, có thể ở này mảnh vỡ trong thế giới, Nam Hoa thần đỉnh cường giả nhưng liên tiếp điệu ngã xuống. Ta cùng ngươi liều mạng. Thương Nam giống to, khí thế cuồng loạn thao thiên, muốn rách cả mỹ mắt, trong bàn tay lấy ra từng viên từng viên phụ triện, đều là cấp 6 bên trong sát khí, mỗi một viên phụ triện đều đủ để trọng thương một vị thượng phẩm hoàng cường giả, là thương Nam qua nhiều năm như vậy tích lũy. Nhiều viên có thể thương thượng phẩm hoàng phụ triện đồng thời bạo phát. Thanh thế chi hùng vĩ vượt quá mọi người tưởng tượng, như là một vị đại đế tự bạo, khủng bố tuyệt luân sức mạnh ép vỡ vũ trụ thập phương, để cửu u địa phủ người không khỏi vì là cửu u hoàng lo lắng lên. Từng luồng từng luồng hung hăng sức mạnh đem cửu u hoàng nhân chìm, trong hư không phóng ra một đóa đóa sán lạn lôi đỉnh chi hoa mỹ lệ đến mức tận cùng, nhưng cũng khủng bố đến mức tận cùng, coi như là trung phẩm hoàng rơi vào trong đó cũng là thập tử vô sinh. Có thể một vệ sáng nhưng phá tan rồi cái kia bá liệt đến cực điểm sức mạnh một thanh to lớn sắt kiếm ngang trời đánh giết mở vô tận lôi đỉnh chi hoa cửu u hoàng bình tĩnh mà đạp bước mà ra áo không dính bụi ai phảng phất chẳng có cái gì cả trải qua người thật sự siêu thoát rồi thương nam đầy mặt vẻ khiếp sợ nhìn bước đi kia bộ đạp không mà đến cửu u hoàng cuối cùng chỉ có khẽ than thở một tiếng có thể mọi người nhưng không rõ ý của hắn chỉ thấy được cửu u hoàng vung lên cửu u sắt kiếm theo thiên khung hoa văn chém xuống đến thương nam một vị cực kỳ mạnh mẽ hoàng đạo cường giả Nhưng ở chiêu kiếm này dưới biến thành cho bụi. Giết, lại giết một vị thượng phẩm hoàng. Mọi người sâu sắc phun ra một hơi, chỉ cảm thấy hôm nay nhìn thấy việc quá vu trần hám. Đây chính là hai vị thượng phẩm hoàng, ngoại trừ đại đế ở ngoài, bọn họ phải làm vô địch, kết quả nhưng liên tiếp ngã xuống. Ngày đó các ngươi giáng lâm Vân Châu Thành, khiến Vân Châu Thành phá diệt, những này, chỉ là hướng về các ngươi đòi hỏi bộ phận nợ nần thôi. Cửu U hoàng lệnh lùng mở miệng, nói ra hắn giết chết hai người nguyên nhân. Cửu U trong địa phủ Có mấy bóng người nghe nói Cửu Vũ Hoàng sau hết sức kích động, thân thể đều hơi rung nhẹ lại, đó là Triệu gia cường giả, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi ngày đó Triệu gia võ hoàng, vì sao Vân Châu thành tao ngộ là nhân họa mà không phải thiên tai, nguyên lai, tất cả đều là bởi vì những này nam hoa thần đỉnh người giáng lâm, nói theo một ý nghĩa nào đó, Triệu gia võ hoàng chính là chết ở những người này trong tay. Đa tạ Cửu Vũ Hoàng tiền bối thay ta chờ hoàng tổ báo thù. Triệu gia người rồn dập mở miệng, hướng về Cửu Vũ Hoàng cung kính nói ta, Cửu u hoàng nhưng nhẹ nhàng phất nhúc nhích một chút ống tay để mọi người không cần nói cảm ơn bước chân của hắn manh vượt mà ra quan sát chư hoàng tăng bình vạn vô cầu chờ người càng chiến càng hăng bọn họ vừa bước vào hư nguyên cảnh không lâu chính cần cùng cùng cấp bậc đối thủ chiến đấu đến vững chắc cảnh giới thánh lũ cổ hoàng chờ người vừa vặn thỏa mãn bọn họ chiến đấu nhu cầu bọn họ căn bản không nỡ lòng bỏ phân ra thắng bại đến mà là mượn đối phương đến mài rũ bản thân kiều u hoàng cũng không can thiệp bọn họ chiến đấu chỉ là một bước bước ra Đi tới đường vân vòng chiến, đường vân phá tan phong lớn mà ra, hầu như là đang tiêu hao đường vân cuối cùng tinh nguyên, hắn có chút không đành lòng, một trưởng cắt hai người chiến đấu, có từng sợi từng sợi sinh mệnh khí tức truyền vào đường vân trong cơ thể, làm cho đường vân sắc mặt rung động lại, sức sống, chết cực mà sinh. Ngươi cẩn thận cảm thụ. Cửu U hoàng hơi mỉm cười nói, lập tức nhìn về phía cùng đường vân đối chiến vị kia chúng phượng hoàng, ngươi cảnh giới so với ta thấp, ta chẳng muốn giết ngươi, ngươi mang theo bọn họ đi thôi. Cái kia trung phẩm hoàng trong mắt lập lòe vẻ kiêng rẻ, thương nam cùng thương ú đều chết ở trên tay đối phương, hắn có điều trung phẩm hoàng cảnh giới, càng không thể là cựu ú hoàng đối thủ. Thương lai tất phải tiếp tục linh giáo. Cái kia trung phẩm hoàng bóng người lóe lên, đến đến phía dưới, tư đồ công tử, đi trước đi. Nhưng là bọn họ. Tư đồ sư chỉ tay thiên không, còn có ba vị bọn họ thần đỉnh hoàng giả ở chiến đấu đây. Đối phương như nếu muốn giết, một cũng chạy không được. Nay trung phẩm hoàng quay về tư đồ sư truyền âm Người sau vẻ mặt lấp lóe lại, nhất thời rõ ràng này trung phẩm hoàng ý tứ, bọn họ coi như ở lại chỗ này, cũng không cách nào bảo vệ những này hạ phẩm hoàng tính mạng, đối phương sở dĩ để cho mình đi, có điều là giác cho bọn họ không có giá trị mà thôi. Những này hạ phẩm hoàng, vẫn có thể tăng bình đẳng người tăng lên sức chiến đấu. Tư đổ sư mặt không hề cảm xúc, hộ tống trung phẩm hoàng chờ người cùng cồn cồn mà đi, bọn họ không có lập tức trở về thái sơ, mà là lúc trước hướng về Lâm Châu Thành, cùng còn lại thần đỉnh cường giả hội Minh. Cửu U địa phủ, ta sẽ nhớ kỹ hôm nay khuất nụ, ngày khác gấp 10 lần xin trả. Rời đi trước mắt, tư Đồ sư trong mắt lóe ra nhất đạo sát ý, nhưng cũng bị hắn thu lại lên, như vậy xỉ nhục, hắn từ chưa trải qua quá, nếu không trừ tần Minh, trong lòng hắn hạ an. Xem ra hôm nay vẫn không cách nào diệt trừ cửu U địa phủ. Thánh đu cổ hoàng cùng huyết thiên võ hoàng nhìn nhau chốc lát, đều hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, thôi, chúng ta còn có chuyện quan trọng, liền không bồi các ngươi chơi. Rứt tiếng hai đại vũ hoàng liên thủ bổ ra một tầng hoàng đạo ánh sáng ngăn cách đối thủ truy kích hai người ngang qua ưu châu thành trở lại từng người vị trí thế lực cấp độ bá chủ bên trong thiên hành kiếm hoàng nhìn thấy hai đại vũ hoàng tối lui trong lòng hơi động hắn cũng muốn rời khỏi nhưng là hắn rơi vào tảo tu quanh thân trong bóng tối càng bị cái tia như đầm lầy giống như hắc ám nuốt lại không cách nào dễ dàng thoát thân dừng trong hư không trung phẩm hoàng cường giả hoàng phủ cường ngực bị một tòa bảo tháp đập trúng xương ngực trong nháy mắt gãy vỡ đi đến Trong tay chiến phủ cũng từ trong tay bốc ra, rơi dụng mà xuống, không biết ép sụt bao nhiêu rượu nhà lâu ốc. Chết. Bích Lạc Hoàng chỉ tay đánh ra, khủng bố hoàng đạo lực lượng từ đầu ngón tay vụt giết mà ra, kết thúc hoàng phủ cương tính mạng, để U Châu thành người than thở. Hạ phẩm hoàng cảnh giới, đi ngược chiều chiến trung phẩm hoàng, lại vẫn đem đánh giết, Bích Lạc Hoàng không hổ là 3000 năm thảo phạt vô địch tuyệt đại cường giả. Ta tu tinh lực thao thiên, Sưng sưng ở tốt nhất trạng thái, diễn hóa vô thượng đại pháp. Quyết đấu thiên hành kiếm hoàng, minh vương chi quyền từ bốn phương tám hướng giết hướng về thiên hành kiếm hoàng, dập tắt những kia ánh kiếm, chen lẫn hừng hực phù văn, như tử thần chi kiếm đánh xuống, càng để thiên hành kiếm hoàng xem ra có chút chật vật. Thiên hành kiếm hoàng ở hạ phong. Mọi người thầm nghĩ, tào tu quá hung hăng, chưa thành hoàng, liền ép tới một vị võ hoàng không nhắc nổi đầu lên. Bất tử đại đế sáng chế đế kinh bị ngươi đến đã tới chưa? Thiên hành kiếm hoàng cảm nhận được cái kia khủng bố minh đạo lực lượng, trong lòng thở dài. Cứu địa phủ vốn là có một bộ đế kinh, hơn nữa bất tử đại đế đế kinh, Tào Tu kiêm tu hai bản đế kinh, uy lực tự nhiên không thể khinh thường. Xem ra ngươi còn không phải rất kiến thức nông cạn." Tào Tu mỉm cười, trong nháy mắt, quanh người hắn hắc ám càng đang không ngừng tiêu tan, bị hắn không ngừng hút vào trong miệng, cái kia chưa bao giờ bị thế nhân thấy rõ dáng dấp minh vương thể, rốt cục ở hắc ám biến mất thời khắc, hiện hiện ra mặt mũi hắn. Chương 569: Thế giới bí ẩn. Cái kia bao phủ Tào Tu hắc ám bắt đầu biến mất. Minh Vương thể ở chưa thành hoàng lấy trước tiên quanh năm cất bước ở trong bóng tối, chỉ có thành hoàng mới có thể đem chi biến mất, bây giờ, Tào Tu dĩ nhiên có thể đem những này hắc ám sức mạnh thu lại ở trong cơ thể, mang ý nghĩa hắn khoảng cách thành hoàng đã rất gần. Mấy chục năm tu hành đường, ta bị hắc ám cuốn quanh, dù cho ta ngẩng đầu, cũng vọng không gặp vạn cổ thanh thiên tiên, đây là ta số mệnh. Tào Tu chậm rãi mở miệng, trong ánh mắt mang theo một tia thế lương, thế nhân chỉ biết hắn Minh Vương thể sức chiến đấu vô song, tung hoành thiên hạ nhưng lại không biết hắn những năm này không thấy ánh mặt trời thống khổ, bị bóng tối bao trùm, ánh mặt trời không cách nào chiếu vào, như là quanh năm sinh sống ở không cách nào tránh thoát lao ngục bên trong, khiến người ta than thở. Nhưng hôm nay tất cả hắc ám đều ứng khi đi đến phần cuối, ta vì là tào tu, chấn thế minh vương, tào tu trong tròng mắt đột nhiên bùng nổ ra khủng bố thần mang, chỉ nghe hắn hét dài một tiếng, trời cùng đất cộng hưởng, thập phương đều chấn động, mang theo vô địch vải, hắn không thể tớt, phù văn lưu động hướng về thiên hành kiếm hoàng phương hướng bạo giết mà đi thiên hành kiếm hoàng vẻ mặt vào đúng lúc này rốt cục thay đổi không lại đem tào tu xem là võ vương mà là coi là cùng cấp đối thủ tào tu thanh đến trong công kích lại có hoàng đạo ánh sáng lưu truyền thần hành thiên hạ kiếm ở ta tâm thiên hành kiếm hoàng hét lớn hắn ngược lại có một cái hoàng kiếm bay ra đó là hắn hoàng khí tinh xảo như ngọc tiểu xảo phi thường nhưng cũng lộ ra phá sát tất cả sức mạnh kinh động tiêu tiêu đem hư không tầng tầng cắt rời ra cái kia hoàng kiếm giống như một cơ thể sống, dương kích tào tu phủ văn, nát tào tu thủ trường ép xuống, na phủ văn tùy theo tiêu diệt mà xuống, cùng hoàng kiếm đụng vào nhau, trong phút chốc thiên địa giao động, trường không yên tĩnh, một luồng lại một luồng sức mạnh đáng sợ xung phong đến đồng thời, còn như sóng chiều dâng trào, đến cuối cùng cái kia hoàng kiếm lại bị phủ văn chặt đứt, khủng bố minh đạo lực lượng bao phủ trên trời dưới đất cũng đánh về phía thiên hành kiếm hoàng, đùng như là tử thần tiếng chuông tấu hưởng. Thiên Hành Kiếm Hoàng trái tim gặp phải mạnh mẽ sung kích, giống như là muốn vỡ vụn ra đến. Hắn một cái tâm huyết phun ra ngoài, ở trong hư không lảo đảo, suýt nữa té ngã. Thiên Hành Kiếm Hoàng thất bại. Mọi người thắng phục, đây chính là một đời hoàng giả. Quan sát Cửu Châu Thành, thành danh nhiều năm, thường ngày có thể cùng Cửu Lũ Hoàng cùng ngồi đàm đạo bá chủ, bây giờ lại bị Cửu Lũ Hoàng đệ tử đánh bại, khiến cho người thổn thức. Ngươi tuy rằng dựa vào thể gia, nhưng ta cũng không có giết ngươi ý nghĩ, nhưng là. Ngươi trong bóng tôi đánh lén sư đệ ta, hành vi đê hẹn, như tiếp tục lưu tính mạng ngươi, e sợ cho sư huynh của ta đệ tao nộ độc thủ. Tào Tu lạnh lùng nói rằng, hắn bản cùng thiên hành kiếm hoàng không có quá hận thù sâu, nhưng thiên hành kiếm hoàng hành vi lại làm cho hắn không thể không làm ra hành động, giết một người dân trăm người. Ngay ở Tào Tu đang muốn cất bước thời gian, nhất đạo khủng bố thần mang từ thiên khung bổ xuống dưới, rung động hoàn vũ, khủng bố đại sát phạt sức mạnh cuồn cuộn đập ra, khiến cho Tào Tu vẻ mặt đột nhiên ngưng lại dơ tay lấy phủ văn chống lại khẩn đón lấy một vệt sáng rơi vào thiên hành kiếm hoàng trên người đó là không ánh sáng đem thiên hành kiếm hoàng tiếp dẫn thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ là tề gia khi thấy không gian kia ánh sáng thời điểm mọi người rất nhanh sẽ nghĩ đến tề gia chỉ có tề gia người có thể lặng yên không một tiếng động địa ẩn nấp ở trong hư không hơn nữa lấy không gian bí bảo tiếp đi thiên hành kiếm hoàng từ đầu tới cuối cửu u hoàng vẻ mặt đều rất bình tĩnh Như là đã sớm biết tề Gia sẽ cứu đi thiên hành kiếm hoàng. Tân Minh nhìn kiểu hưu hoàng như nước sắc, phát hiện vị sư tôn này phảng phất đối với hết thể đều định liệu trước, bất luận đối diện tình hình như thế nào, phảng phất cũng không thể làm hắn có chút hoảng loạn. Là bởi vì đủ thực lực cùng trải qua quá nhiều sóng to gió lớn, vẫn là nói, này thượng giới phong vân sau lưng, cũng có sư tôn ảnh tử. Tân Minh trong lòng tự nói, hắn không có bị thế nhân tán thưởng mê hoặc, hắn biết rõ, dù cho chính mình trước mắt thực lực coi như không tệ nhưng muốn khoanh trừng trái phải thượng giới thế cục chỉ sợ cũng liền tầm thường hạ phẩm hoàng đô không đủ phân lượng thân đình lâm cấm khu gia, tề gia mưu đồ kiệu châu yêu vực cùng ma vực muốn nghịch loạn thiên hạ coi như là đế tộc cũng chưa chắc có thể thần nhiên tự thiên hành kiếm hoàng bực này hạ phẩm hoàng đều có điều là tề gia trong tay một con cờ thôi còn lại hai tên thần đình võ hoàng nơi nào còn có tâm tư tiếp tục chiến đấu căn bản vô tâm ham chiến cũng không lâu lắm liền bị đánh bại sau đó ảo não rời đi liền một câu lời hung ác đều không có đến đây, Tư Đồ sư chờ người khiêu chiến Phong Ba Triệt để có một kết thúc. Mọi người tựa hồ cũng đã quên Tư Đồ sư chờ người quét ngang Cựu Châu Huy Phong, chỉ nhớ rõ bọn họ cuối cùng bị Tần Minh giết đến tơi bời hoa lá. Không chỉ có như vậy, Tư Đồ sư một phương còn bị chém vài vị võ hoàng, tổn thất nặng nề. Các ngươi theo ta tiến vào đi. Cựu U Hoàng đầu tiên là nhìn lướt qua Thánh U Cổ Phái cùng Huyết Thiên Giáo phương hướng, sau khi mới quay về Tần Minh chờ người phất phất tay, Cựu U phủ chủ chờ người nhẹ nhàng gật đầu theo cửu u hoàng trở lại trong địa phủ đời này muốn tranh giành ra một vị cái thế đại đế sao u châu thành người nhìn cửu u hoàng bóng lưng âm thầm nói nhỏ trải qua trăm ngàn đời muốn chứng vô thượng đại đạo cửu u hoàng có hay không muốn bắt đầu xung kích cái kia trong truyền thuyết đế cảnh nay đáp án liên cửu u phủ chủ bọn người không biết bọn họ tránh khỏi phòng khách chính đi tới cửu u hoàng bế quan trong mật thất điều này làm cho tần mình trong lòng dùng mình tựa hồ muốn tiếp xúc được một ít bí ẩn ngày hôm nay trận chiến này các ngươi làm rất khá, tiến vào mật thất sau. Cửu U Hoàng trên mặt hiện lên một vẻ ý cười, nhìn về phía hắn mấy vị đệ tử. Sư tôn qua khen, đều là tần minh lỗ mãng, cho địa phủ sông ra đại họa, còn mấy nhiều sư tôn lão nhân ra ngải. Tần Minh chắp tay nói rằng, nếu không có hắn cùng tư đồ sư chiến đấu, cũng không đến nỗi muốn Cửu U Hoàng ra tay. Này không có quan hệ gì với ngươi, sư phụ trung quy muốn xuất thế, cũng cần kinh sợ những kia hạng giá áo túi cơm này nam hoa thần đỉnh người. Chỉ là vừa vặn gây nên sư phụ hứng thú thôi. Kiểu U Hoàng cười nhạt nói, cũng không có một chút nào trách cứ tần minh ý tứ. Nhưng là cái kia nam hoa thần đình bên trong, tựa hồ có cổ chi đại đế cấp số cường giả. Tăng Bình mở miệng, có chút lo lắng. Kiểu U Hoàng lắc lắc đầu, nam hoa thần đình tuy mạnh, nhưng cổ chi đại đế như bởi vì chuyện này mà hạ giới, khó tránh khỏi làm người lên án. Hơn nữa, này một giới có chút không giống, đối với đại đế hạn chế rất nhiều, nhỏ yếu chi người không thể phá tan giới bích mà thực lực mạnh mẽ người lại sẽ khiến cho giới Bích kịch liệt phản kháng, cái này cũng là lúc đó bọn họ hạ giới thì tạo thành Vân Châu thành sinh linh đổ thán nguyên nhân. Vì lẽ đó, cần nhất đối phó kẻ địch vẫn là Tề gia. Cửu Vũ phủ chủ tiếp theo Cửu Vũ hoàng lại nói đạo, hắn thân là Cửu Vũ hoàng đại đệ tử, tự nhiên rất rõ ràng sư tôn muốn làm gì. Không sai, Tề gia đã liên lạc thượng giới rất nhiều thế lực cấp độ bá chủ, muốn chia cắt Cửu Châu, sửa thượng giới cách cục, một lần nữa thành lập vạn thế cơ nghiệp, đầu tiên muốn đối phó chính là bọn họ. Cửu U Hoàng trong mắt lóe ra một vệt hào quang, Tề gia Dạ Tâm nhất định phải ngăn chặn. Sư Tôn, Tề gia địa vị đã như vậy tôn sùng, vì sao nhất định phải đem cả giới bỏ vào trong túi? Tao tu tú hỏi, cùng Tề gia đấu tranh nhiều năm, chỉ biết Tề gia Dạ Tâm bừng bừng, hắn nhưng cảm thấy Tề gia mục đích không có đơn giản như vậy. Đến hôm nay, có một số việc, ta cũng nên nói cho các ngươi. Cửu U Hoàng vẻ mặt trở nên nghiêm nghị mấy phần, kỷ nguyên này trước, có một kỷ nguyên, được xưng loạn cổ nhưng ở loạn cổ trước, còn có thái sơ. Thái sơ, không chỉ có đại diện cho một kỳ nguyên, còn đại diện cho một mảnh đại lục, nguyên ngông vô tận đại lục, có thể chứa đựng chư thiên tinh thần. Chỉ là sau đó, đại lục rất nhiều góc viền nổ bể ra, này một giới chính là vào lúc đó phân liệt đi ra, bị thái sơ đại lục chi người coi là mảnh vỡ thế giới. Ngoại trừ bên ngoài, còn có đến mãi không hết mảnh vỡ thế giới trôi nổi. Chúng đệ tử tập trung tinh thần, cái nào sợ bọn họ trước đã coi hiểu biết, giờ khác này vẫn nghe được rất chăm chú. ở đông đảo mảnh vỡ trong thế giới này một giới có vẻ đặc biệt không giống, bởi vì rất nhiều tiểu thế giới căn bản là không có cách sinh ra nhiều như vậy đại đế cường giả, một toa đại đế cường giả có thể ảnh hưởng trước sau mấy trăm ngàn năm, chấn áp người khác thành đạo số mệnh. nhưng này một giới ở loạn cổ kỳ nguyên, nhưng có chư đế cùng tồn tại cục diện, điều này hiển nhiên không giống bình thường. bởi vậy có đồn đại năm xưa dẫn đến thái sơ đại lục sụp ra trận chiến đó bên trong có trong đó một phương vô thượng đại năng đem đạo của chính mình hòa vào này một giới bên trong, luận cổ những năm cuối thiên thần minh cùng ma giới đại chiến, cũng cùng vị kia vô thượng đại năng lưu lại đạo có quan hệ. Lời nói này tàn nhẫn mà rung động chư lòng người huyền, thiên thần minh cùng ma giới chiến đấu, không chỉ có là ở tranh cướp thiên hạ bá chủ, tương tự cũng ở tranh cướp vị kia vô thượng đại năng nói. Vị kia vô thượng đại năng, hẳn là một vị thiên đế chứ? Cũng chỉ có thiên đế lưu lại đạo, mới có thể làm cho thần đế cường giả đều điên cuồng. Tần Minh trong lòng tự nói: Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi đến; Thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi hướng về. Thiên thần minh cùng ma giới bên trong nhiều như vậy đại đế cường giả, chúng quy cũng là bởi vì lợi ích đi tới đồng thời. Tề gia ở Thiên Châu thành kinh doanh nhiều năm, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm ra vị kia vô thượng đại năng đạo pháp vị trí, bọn họ lại không hy vọng kinh động những thế lực khác, chỉ có thể trong bóng tối tiến hành. Nhưng đến bây giờ, Hoàng Kim đại Thế đến, kỷ nguyên này cũng có thể bị mai táng, bọn họ không chờ nổi nhất định phải đem cả tòa thế giới đều nắm trong lòng bàn tay, mới có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Thế gia cũng không phải là này một giới bản thổ thế lực chứ. Vạn vô cầu xem ra lạnh lẽo, nhưng âm thanh nhưng rất có từ tính, hỏi hướng về kiểu ưu hoàng. Không chỉ có là Tề gia, còn có vân hải tự, đều đến từ thế giới kia, thiên linh tộc, cũng có một chút quan hệ, còn yêu nguyệt cùng, ta từ đầu đến cuối không có nhìn thấu. Kiểu ưu hoàng nói, chúng trong lòng của người ta lại là run lên, ngoại trừ Tề gia ở ngoài. Vân hải tự, thiên linh tộc, càng đều cùng thế giới kia có quan hệ, còn có yêu nguyệt cùng, liền cửu ưu hoàng đô nhìn không thấu, này nên có bao nhiêu đáng sợ. Có điều tề gia bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, đời này sư tôn sẽ bồi dưỡng được nhiều như vậy võ hoàng đến đây đi. Tân Minh cười nói, hắn mấy vị sư huynh, có thể đều ở đời này thành hoàng, đối với tề gia tới nói uy hiếp cũng không nhỏ. Không, không phải bọn họ không nghĩ tới, mà là ta bỏ ra trăm vạn thâm niên, mới đưa ngươi mấy vị sư huynh tìm tới. Bọn họ bản đều nên ở mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm trước trưởng thành, là ta đem bọn họ phong đến đời này, mới để bọn họ đi ra tu hành. Từ ngươi đại sư mình, lại tới vương diệu, đều là như vậy, chỉ có ngươi, là ta không có dự liệu đến biến số. chương 570, Cường Long cơn giận. Cửu đú hoàng cuối cùng để tần minh mục quang đột nhiên rung động lại, thế nhân đều biết hiểu cửu đú hoàng tọa dưới đệ tử mỗi cái yêu nghiệt, thiếu kỳ cửu đú hoàng làm sao ở mênh mông thượng dưới bên trong con mắt tinh đời, đào móc ra nhiều như vậy thiên tài đến. Nhưng bọn họ cũng không biết, đây là cựu ưu hoàng tiêu tốn trăm vạn năm kết quả, đem bọn họ bao bọc đến đời này, với thời đại vàng son bên trong tranh bá, đấu võ thiên hạ Tăng Bình, Tuệ Minh chờ người, mỗi một vị như thả ở niên đại của bọn họ, đều có thể rực rỡ hào quang, nhưng cũng chưa từng ở đời kia hiển lộ ánh sáng, mà là lưu đến đời này. Cựu ưu hoàng bản cờ này, có thể nói là dưới đến lớn vô cùng. Càng mạnh người muốn phong ấn liền càng khó, võ hoàng cảnh trở lên cứng, giả, thần hồn hóa hư, hiểu rõ thiên địa Như thế nào đi nữa phong ấn cũng trung quy sẽ có mệnh nguyên trôi đi. Thí dụ như Đường Vân, hắn phong ấn tự thân thì cũng không có giản mua như vậy. Phong ấn chỉ là để hắn sinh mệnh làm chậm lại một chút mà thôi. Hắn lần này nếu không phá phong suất thế, trong vòng trăm năm cũng có thể ngã xuống ở trong phong ấn. Kiểu U Hoàng nói Mà tu vi yếu tiểu nhân, nhỏ bé vò tu, bằng năng lực của ta hoàn toàn phong ấn cũng không có vấn đề, không có cùng thiên mà sản sinh cộng hưởng, cũng không sẽ khiến cho người khác quan tâm. Bởi vậy. Ta đem bọn ngươi đều lưu đến đời này." Cửu Vũ Hoàng nhìn mình những đệ tử này, lộ ra một vẻ nụ cười tự ái, "Đời này là vạn cổ tới nay hiếm thấy một đời, tuy nói không thể như đồng loạn cổ những năm cuối như vậy, sinh ra rất nhiều cổ chi đại đế, nhưng so với kỷ nguyên này tới nói, tuyệt đối là nhất là hào quang lóng ánh thời đại, ta vẫn sống sót, chính là vì chờ tới hôm nay đến. Các ngươi sẽ không trách sư phụ để cho các ngươi ngủ say nhiều như vậy nên chứ?" Cửu Vũ Hoàng có chút thấy nãy, những đệ tử này, nếu như lúc đó không có phản ứng, rất có thể đã sớm danh dương thiên hạ, sư tôn nhu tính sâu xa, chúng ta tất cả đều là sư tôn ban tặng, làm sao đến trách cứ? Tăng binh mở miệng nói, mấy người còn lại cũng gật gật đầu, là cửu u hoàng vun bón bọn họ, bọn họ mới có thể có hôm nay, như thế nào sẽ trách tội cửu u hoàng đây? Nói đến, tân minh, ngươi hôm nay thực lực đều là tự thân tu hành chiếm được, sư phụ tuy thu phục ngươi làm đệ tử, nhưng không có thời gian giáo dục ngươi, đây là sư phụ chi quá. Cửu u hoàng vừa nhìn về phía tân minh. Khoảng thời gian này hắn vẫn đang cố gắng hoạt ra tân một đời, muốn chấm dứt điên trạng thái ứng phó tiếp theo cục diện, đối với tần minh giáo dục cũng chỉ có thể tạm thời trước tiên thả một thả. Nếu như không phải sư tôn cùng chư vị sư huynh che chở, tần minh yên có thể sống đến vào giờ phút này. Tần Minh hơi mỉm cười nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân đạo lý hắn cũng không phải không hiểu, hắn như có nghi hoặc hướng về Cửu Vũ Hoàng cầu giải, Cửu Vũ Hoàng đương nhiên sẽ không bỏ mặc, nhưng hắn tự thân khống chế chân võ đế điển cũng rất nhiều tuyệt học. Lĩnh ngộ trên cũng vượt qua người khác, cũng không có cần phải để cửu u hoàng quá mức nhập lòng. Ngược lại, cửu u địa phủ dành cho tần minh che chở, nhưng đối với hắn quá to lớn, thiếu hụt cửu u địa phủ, hắn rất có thể sẽ chết ở thánh nguyên tông nhóm thế lực tay. Ở tương lai không xa, một hồi bao phủ cửu châu thành chiến đấu khả năng liền muốn bắt đầu rồi. Các ngươi khỏe sinh chuẩn bị, lúc cần thiết khả năng cần chiếm trước tiên cơ, bình hắn mấy cái thế lực cấp độ bá chủ. Cửu u hoàng hờ hững nói rằng, nhưng ngôn ngữ của hắn nhưng lại như vậy thô bạo. 30 lục đại thế lực cấp độ bá chủ, quân lâm cửu châu, là thế trong mắt người khó có thể vượt qua cao sơn, nhưng mà, cửu ưu hoàng lại nói muốn bình mấy tòa, đổi làm người khác, dù cho có như vậy tâm, cũng chưa chắc dám nói ra mạnh miệng như vậy đến. Thế nhưng tần minh biết, bây giờ cửu ưu địa phủ đã có thực lực như vậy, cho dù không dùng tới đế binh, bằng vào mượn võ hoàng số lượng, cũng có thể quét ngang thượng giới, tiêu diệt cổ kim đại địch. Tiếp theo, bọn họ muốn làm, chính là nỗ lực tu hành. Ngay tiếp một hồi khoáng thế thao thiên đại chiến. Lâm Châu Thành, Mộ Dung Thế Gia. Tư đổ sư chờ người trở lại Mộ Dung Thế Gia, nhưng không có người nào lộ ra sắc mặt tốt. Nam Hoa thần đỉnh cầm đầu cường giả biết thương ú cùng thương nam tin qua đời sau. Vẻ mặt cũng biến thành cực kỳ âm trầm, tìm tới Mộ Dung lão Tổ. Ta nghe nói, Mộ Dung Thế Gia cùng cửu ú địa phủ là liên minh. Cầm đầu Nam Hoa thần đỉnh cường giả gọi là Đỗ Thiên Hạc. Hắn vẫn ở lại Mộ Dung Thế Gia làm khách, vẫn chưa đi tới ú châu thành Biết được tư đồ sư chờ người tao nộ sau giận tí mặt, đặc biệt là hắn mấy ngày nay nghe người ta nói tới quá mộ dung thế gia cùng cửu ưu địa phủ kết minh sự tình, tức giận trong lòng làm sao ước kềm chế được. Tuy rằng ưu châu thành chịu nhục đỗ thiên hạc vẫn chưa tham dự, nhưng hắn phụng Nam Hoa đế chủ chi mệnh đến đây hạ giới, xảy ra bất kỳ chuyện gì, hắn cũng không thể thoát khỏi liên quan. Vẹn vẹn mang một trời sinh hoàng thể về Nam Hoa thần đỉnh mà thôi, cuối cùng nhưng ngã xuống vài vị võ hoàng cùng đại đế môn đồ, chuyện này nếu như truyền đi sắp trở thành nam vực thậm chí cả tòa thái sơ đại lục cho cười. nhìn thấy đỗ thiên Hạc sắc mặt lạnh lùng, nay mộ dung lão tổ trong lòng hiện ra một chút không tốt ý nghĩ đến, có chút cẩn thận từng ly từng tí một. hỏi, trước từng có một chút hợp tác, không biết thượng sứ ý tứ là? đỗ thiên Hạc, đến từ nam hoa thần đình, phong mệnh đến đây mảnh vỡ thế giới, tự nhiên là mộ dung lão tổ trong mắt thượng sứ, mộ dung thế giới cùng kiểu lũ địa phủ hợp tác hắn cũng là nghe ra chủ báo cáo mới có biết một, hai, chưa từng để ở trong lòng. Ai ngờ Đỗ Thiên Hạc càng sẽ để ý, ta các ngươi phải ra tay đối phó cửu u địa phủ. Đỗ Thiên Hạc nghiến răng nghiến lợi địa phun ra một thanh âm, để mộ dung lão tổ sừng sốt một chút, để bọn họ đối phó cửu u địa phủ. Động một tòa thế lực cấp độ bá chủ đều không phải làm việc nhỏ, càng không nói đến đối phó một tòa đế tộc, nắm giữ đế binh thế lực, một khi khai chiến, chính là thạch phá thiên kinh sợ đến mức, cái này cũng là mộ dung thế gia đến nay đều không có cùng tề gia chính đối diện quyết nguyên nhân, song phương đều có kiên dẻ. Có thể hiện tại, Đỗ Thiên Hạc dĩ nhiên để bọn họ mộ dung thế gia đi đối phó cửu Lũ địa phủ, này có thể không đơn thuần là đồng minh quan hệ phá hoại, hơn nữa hơi một tí sẽ làm một bên chết thương nặng nề thậm chí lưỡng bại câu thương. Ở hiện nay cường địch hoàn tí tình huống, này không phải là cái gì sáng suốt cử động. Mộ dung lão tổ là nhân vật cỡ nào, hắn nhìn quen sóng to gió lớn, thoáng qua cũng đã nghĩ đến rất nhiều, những này nam hoa thần đình người, chỉ sợ là ở cửu Lũ địa phủ trong tay bị thiệt lớn cho nên mới muốn mượn bọn họ mộ dung thế ra tay tới đối phó cửu u địa phủ thượng sứ thứ lỗi nay cửu u địa phủ ở cửu châu trong thành kinh doanh nhiều năm thâm căn cố đế ta cũng cùng này cửu u hoàng từng qua lại người này sâu không lường được ở cha ta quân lâm thiên hạ thời điểm đã là thượng phẩm hoàng trăm vạn năm tháng lắng đọng cùng tích lũy người này vẫn sống trên đời chưa từng tự phong muốn đối phó hắn nhất định phải bàn bạc kỹ càng mới được mộ dung lão tổ chậm rãi nói rằng tuy rằng hắn rất tôn kính đồ thiên hạ Nhưng cũng không thể mọi việc đều dựa theo đỗ thiên hạc ý tứ đến làm. Đỗ thiên hạc thật sâu nhìn mộ dung Lão tổ một chút, nhưng cũng không có nhiều lời. Này mộ dung Lão tổ chung quy không tính là bọn họ nam hoa thần đỉnh người, hắn cũng không có quyền thật sự mệnh lệnh hắn, chỉ có thể cười nhạt, đạo, là tại hạ lúc trước lỗ mãng, chuyện này là ta nam hoa thần đỉnh cùng cựu ưu địa phủ đoán, phải làm do ta hồi bẩm đế chủ sau lại làm quyết đoán, lúc trước trong lời nói mạo phạm tiền bối, kính xin chớ trách. Không sao. Gia phụ cùng đế chủ kết nghĩa Kim Lan, ta Mộ Dung thế gia cùng Nam Hoa thần đình liền cũng coi như là ngồi chung một cái thuyền. Lão phu mạo muội hỏi một câu, thần đình cùng Cửu Vũ địa phủ trong lúc đó có thủ án gì? Mộ Dung lão tổ hỏi, nghĩ đến ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức, đợi thêm nữa, ta sợ mấy tiểu tử kia sẽ dễ kích động, xảy ra chuyện gì đến. Đỗ Thiên Hạc khẽ mỉm cười, hôm nay liền trở về Thái Sơ. Gấp gáp như vậy? Mộ Dung lão tổ không rõ vì sao, hắn không nghĩ ra. Lấy tư đồ sư chờ người thực lực và lá bài tẩy, coi như là cửu ưu địa phủ cũng không đến nơi để bọn họ quá thẳng chứ. Có thể làm cho một vị đến từ Thái Sơ Đại Lục Thượng Phẩm Hoàng như vậy thất kinh, mất đi thái độ bình thường, chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày. Có điều đổ thiên hạc không có tiếp tục nói hết, mộ dung láo tổ cũng liền không hỏi thêm nữa, bọn họ mộ dung thế ra mạng lưới tình báo phi thường mạnh mẽ, trong vòng một ngày hắn liền sẽ nhận được tin tức. Tư đồ công tử, tức khắc khởi hành, trở về thần đỉnh hướng về đế chủ thỉnh tội. Đỗ Thiên Hạc quay về tư đồ sư nói rằng, người sau trong thần sắc nẽ qua nhất đạo ánh sáng lạnh lẽo liền như thế buông tha cửu ưu địa phủ sao. Đương nhiên không thể dễ dàng như thế, cửu ưu địa phủ vấn đề, liền làm cho cả ưu châu thành cho bọn họ trôn cùng đi. Đỗ Thiên Hạc ý tứ sâu xa địa nhìn về phía tư đồ sư, làm cho tư đồ sư khỏe miệng cũng phát họa lên một vệ độ cong, ta rõ ràng, gừng càng già càng cay, ngài mưu tính sâu xa, không phải ta có thể cùng. Có mấy người cho rằng Nam Hoa thần đình có thể lừa gạt, vậy bọn họ nhưng là mười phần sai. Ai ngờ, tuy rằng Cường Long không ép địa đầu xà, thế nhưng Cường Long nhất nộ, có thể làm cho đại địa đều sụp đổ. Ta nhìn bọn họ con rắn này ở nơi nào làm cản Đỗ Thiên Hạc cười lạnh, lập tức hướng về mộ dung láo tổ cáo tử, liền chuẩn bị mang theo tư đồ sư cùng mộ dung hàm rời đi. Ta không đi. Mộ dung hàm lạnh lẽo địa phun ra ba chữ, mấy ngày qua, mặc cho mọi người làm sao khuyên, nàng đều là không chịu rời đi. Nghe lời, phụ thân còn có thể hại ngươi sao? Mộ dung gia chủ khuyên nhủ. Khi còn bé, ngươi liền đem ta đưa đi, hiện tại, ngươi lại lại muốn một lần đưa đi ta sao? Mộ dung hàm nhìn phụ thân, khiến cho người sau lòng sinh không đành lòng. Hắn cùng mộ dung hàm đoàn tụ không hai năm, lại muốn hôn tay đem con gái của chính mình đưa đi, trong lòng hắn sao lại đồng ý? Có thể mộ dung gia chủ rất rõ ràng, chuyện này, không thể kìm được hắn làm chủ. Đây là mộ dung đại đế sắp xếp, thần đình người cũng đến, sự tình kết quả. Sẽ không lấy ý chí của hắn vì là rời đi. Chỉ hận vi phụ chưa thành đế, không thể bảo vệ ngươi, thiên phú của ngươi so với vi phụ cao, tương lai có thể đi đến cực xa, đến một liền vi phụ đều muốn ngước nhìn mức độ, bởi vậy, ngươi bây giờ, cần ẩn nhẫn. Mộ dung gia chủ ở mộ dung hàm bên người đưa lỗ tai nói rằng, tần minh tiểu tử kia, vi phụ sẽ giúp ngươi xem trọng hắn. Tiểu tử này không phải vật trong ao, tương lai nhất định phải bằng triển cựu tiêu, ngươi cũng không nên làm lỡ tu hành, miễn cho sau đó ngáng chân hắn. Mộ Dung gia chủ vừa là đối với Tần Minh khẳng định, tương tự cũng ở kích Mộ Dung Hàm, nếu như Mộ Dung Hàm nhất định phải đi tới Nam Hoa Thần Đỉnh, như vậy hắn hy vọng Mộ Dung Hàm có thể ở Nam Hoa Thần Đỉnh bên trong thu được lợi ích lớn nhất. "Tốt lắm, ngươi nói với hắn, nhớ tới đến Nam Hoa Thần Đỉnh tìm ta, ta chờ hắn." Mộ Dung Hàm ngóng nhìn U Châu Thành, nhưng vào lúc này, nhất đạo linh quang đánh vào trong cơ thể nàng, đó là Mộ Dung lão tổ ra tay rồi, đem Mộ Dung Hàm phong ấn, trực tiếp mang đi, miễn cho tái sinh biến cố trung năm 571, Vũ Châu Thành gặp nạn. Vũ Châu Thành vừa trải qua một hồi khoáng thế tuyệt luân đại chiến, mọi người ở đây lấy là tất cả đều muốn bình tĩnh lại thì trong hư không tiếng nổ mạnh để mọi người trong nháy mắt rơi vào khủng hoảng. Cựu trọng thiên vũ đổ nát. Đáng sợ tận thế cảnh tượng dáng lâm Vũ Châu Thành, mọi người ngẩng đầu nhìn trời, chỉ cảm thấy gan bàn chân trở nên lạnh lẽo, liền ngay cả thiên khung đều phá nát, bọn họ nên làm gì sống tiếp? Cũng phải bộ Vân Châu Thành góp chân sao? Có người giống to Cái kia hư không mảnh vỡ rơi xuống, tầm thường võ tôn nếu là đến không kịp né tránh đều phải bị xóa bỏ. Mà này, vẹn vẹn là bắt đầu mà thôi. Huyết Thiên Giáo, Thánh U cổ phái nhóm thế lực cường giả dồn dập đạp bước mà ra, ngưỡng vọng thương khung, Thánh U cổ hoàng cùng Huyết Thiên võ hoàng vẻ mặt như kiếm. Bọn họ thấy rõ ràng, ở cái kia phá nát sâu trong hư không, đứng một nhóm bóng người, trong tay bọn họ nắm giữ là Nam Hoa đìa kiếm. Đám hôn đàn kia, Thánh U cổ hoàng nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước bọn họ còn cùng đối phó Cửu Vũ địa phủ, vừa mới qua đi một ngày mà thôi, những người này liền liều lĩnh, muốn cho Vũ Châu thành rơi vào hủy diệt bên trong. Bọn họ tự hồ quá coi thường. Huyết Thiên Võ Hoàng khẽ miệng ngậm lấy một vẻ ý cười, bọn họ không pháp chính diện chống đối Nam Hoa Đế kiếm sức mạnh, nhưng muốn chống đỡ phá nát hư không, nhưng là thừa sức. Thánh U cổ hoàng khẽ gật đầu một cái, trận thủ trưởng run lên, lấy ra một tòa cổ trận đài, chính là cấp 7 bảo vật, hoàn chỉnh hoàn mỹ thì có thể vây giết cổ chi đại đế. Trải qua năm tháng ma sát, tuy rằng mất đi loại kia uy lực, nhưng hộ tí Thánh Đấu cổ phái nhưng không có vấn đề. Huyết Thiên giáo bầu trời, một tấm pháp chỉ xa xôi mà ra, mang theo thao thiên huyết quang, chạy xuôi đế đạo pháp tắc ánh sáng, đó là Huyết Thiên đại đế lưu lại pháp chỉ, hoành ép cổ kim, phảng phất có cổ lão mà đáng sợ huyết chi thần chú vang lên, đại đế pháp chỉ uy lực bị hoàn toàn kích hoạt, một mảnh lại một mảnh phù văn bay ra, đem cả tòa Huyết Thiên giáo bao phủ ở bên trong. Hai đại thế lực cấp độ bá chủ đều có khủng bố đế quang ngút trời, làm cho nam hoa thần đỉnh người đều đều sừng sốt một chút. bọn họ cũng không định đến. U Châu thành thế lực cấp độ bá chủ gốc gác như vậy phong phú, liền cấp 7 bảo vật đều có thể cầm được đi ra. bọn họ đúng là mạng lớn. Đỗ Thiên Hạc lạnh lùng nhìn lướt qua huyết thiên giáo cùng thánh lũ cổ phái, vừa nhìn về phía lại mới trung quanh tranh né hư không mảnh vỡ bách tính, trong lòng không có một chút nào sóng lớn. đến cảnh giới của hắn, mạng người đã không thế nào đằng giá. cái kia cửu địa phủ có đế binh thủ hộ. E sợ cũng không cách nào đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Tư Lỗ sư mục quang lóe lên, thấp giọng nói: Hư không mạnh vỡ, pháp tác dư âm, đối với nguyên cực cảnh trở xuống võ giả tới nói hầu như là tuyệt sát, nhưng nếu là có pháp tác sức mạnh thủ hộ, liền không như vậy dễ dàng chịu đến tổn thương. Ai nói muốn diệt bọn họ, muốn làm, chỉ là để này dân chúng cả thành nhân kiều u địa phủ mà chết, bọn họ không phải gọi địa phủ sao? Vậy thì do bọn họ đến chôn vùi này một thành bách tính đi. Đỗ Thiên Hạc lạnh giọng nở nụ cười này vô tận sát nghiệt, cuối cùng đều sẽ quy về cửu u địa phủ trên đầu. bọn họ không phải tự xưng là cả nhà yêu người ta. Hôm nay sắp phạt, ngày khác đều sẽ trở ngại cửu u địa phủ, thành vì bọn họ thành đế trên đường to lớn nhất cảnh khốn khó. Tư đổ sư nghe vậy mục quang rung động lại, hắn cũng từng nghe nam hoa đế chủ nhắc qua. ở Thái sơ đại lục võ hoàng cường giả đến không xuể, nhưng đại đế cường giả lại rất ít, có lúc cũng không phải là tài nguyên không đủ, mà là ở bước vào đại đế cảnh thì bị qua lại Hồng trần nghiệp chướng quấy nhiễu bản thân lúc thế không cách nào thành đế. Nay tựa hồ là sâu xa thăm thẳm chi trung thiên đạo đối với những kia cường giả tuyệt đỉnh hạn chế, để bọn họ không cách nào tùy ý địa giết chóc thương sinh, muốn làm gì thì làm. Đỗ Thiên Hạc chờ người chính là Thái Sơ Đại Lục võ tu, đi tới nơi này mảnh vỡ thế giới thế gian ngắn ngủi, chưa từng nhiễm vùng thế giới này nhân quả, sắp chia tay thời khắc, Đỗ Thiên Hạc mới dám như thế tứ không e rè. Nhưng là thiên đạo tuần hoàn, những này sát nghiệt chúng quy phải có gánh chịu, tự nhiên coi như ở cựu lưu địa phủ chưa ngủ liều mạng có một vị ông trời tôn thân thể điên cuồng bay lên không hắn mệnh nguyên không nhiều tao này đại kết nạn tình nguyện liều mạng một trận chiến muốn chết Đỗ Thiên Hạc lánh đạm liếc mắt nhìn này ông trời tôn ngón tay một đòn trong phút chốc cái kia ông trời tôn thân thể nổ tung tán làm vô tận thịt nát khối thịt rơi tới dưới không Wen Ca giết đạo pháp tắc cổn cổn đập ra hướng về cửu u địa phủ mãnh liệt mà đi tự đại giang sóng lớn phải đem cửu u địa phủ nhấn chim trong giây lát đó minh thần ấn bùng nổ ra thao thiên thịnh liệt u minh ánh sáng minh đạo pháp tắc bao phủ cựu thiên thập địa thời khắc này u châu thành chúng sinh đều cảm thấy một luồng sâu trong linh hồn run rẩy như là một vị cổ chi đại đế sống lại chấn động vạn cổ chân chính đế binh toàn diện thức tỉnh cùng cấp 7 trận đài đại đế pháp chỉ lại có khác nhau đế binh bên trong thần linh hầu như cùng cổ chi đại đế tâm niệm tương thông thậm chí có thể sử dụng cổ chi đại đế đạo pháp một khi thức tỉnh có thể đủ tất cả diện phóng thích đế binh oai đối kháng đại kiếp nạn một cái thật là tốt đế binh, cổ chi đại đế đều thệ khứ, có thể đế binh vẫn như cũ vĩnh cố. Thánh Du cổ hoàng không nhịn được thở dài, hắn cấp bảy trận đài theo 5 tháng trôi qua, uy lực sẽ không ngừng yếu bớt, nhưng là minh thần ấn nhưng sẽ không, thậm chí có thể tự động thôn phệ nhật nguyệt ánh sáng, để ép tứ phương. Người có thể bảo vệ cửu u địa phủ, nhưng cái khó đạo có thể hộ trì cả tòa vũ châu thành sao? Đỗ thiên hạ ngân thanh từ vô tận trên bầu trời truyền vang hạ xuống, để vũ châu thành mỗi một mọi người có thể rõ ràng nghe thấy. Này thương sinh là nhân ngươi cựu ưu địa phủ mà chết thiên thu vạn năm các ngươi đều sẽ bởi vì ác ngậm cuốn quanh người mà phong ma điên dại thân đình chúng cường giả cất tiếng cười to cựu thiên thập địa đều cùng reo vang cái kia nam hoa đế kiếm không ngừng sẽ rách cựu thiên muốn phá tan giới bích mà ra hai cỗ pháp tác sức mạnh đối kháng gợi ra cự song lớn sức mạnh hủy diệt không ngừng hạ xuống muốn phá hủy thế gian này tân minh đứng cựu ưu địa phủ bên trong cái hông của hắn khóa gãy vỡ huyết hoàng kiếm trong ánh mắt lấp lè vô tận hàn ý Nam hoa thần đỉnh, phá hủy hắn huyết hoàng kiếm, lại tàn sát thương sinh, đem tội nghiệt đổ lôi đến cửu lũ địa phủ trên đầu, tuy nói trước mắt sẽ không ảnh hưởng cái gì, nhưng mệnh trời câu chuyện, nhưng không thể coi thường. Các ngươi trung quy chưa thành đế, càng cũng muốn thay đổi mệnh trời, đoạn người khác chi vận số, thực sự là hoang đường buồn cười. Tân minh trong cơ thể, một cây cờ lớn hét giận dữ mà lên, cờ xí mang theo lục đạo luân hồi, không ngừng mở rộng hướng về bốn phương tám hướng, che kín bầu trời. Đến cuối cùng dĩ nhiên đem cả tòa vũ châu thành đều bao phủ xuống, trách khoác thương sinh, bảo hộ ngàn tỷ le dân. Mạnh vỡ thế giới, lại có một cái thần khí, Tư Đồ công tử, ngươi làm sao không để. Đỗ Thiên Hạc vẻ mặt khẽ biến, này luân hồi kỳ, nhưng là đủ để chống lại Nam Hoa đế kiếm thần khí, không thể khinh thường. Lẽ nào bọn họ dám lấy thần khí khai chiến không? Như vậy vừa đến nhưng là không chỉ là vũ châu thành hủy diệt, cả tòa thượng giới đều sẽ bị ban chìm, vạn đạo đều vỡ. Tư Đồ sư không phản đối. Bọn họ tựa hồ chỉ là muốn phòng ngự, cũng không có cùng một so sánh dự định, xem ra bọn họ cũng biết sợ, Biết Nam Hoa Thần đỉnh cũng không dễ chê Có một vị đại đế môn đồ cười nói, phảng phất cực kỳ đắc ý. Ầm. Đột nhiên, một bóng người từ cựu vũ trong địa phủ đột nhiên bạo lực mà lên, còn như ánh sáng thẳng tới cựu Trọng Thiên khuyết bên trên, đi tới cái kia hư không loạn lưu nhất là bạo ngược nơi Đây là nhất trung niên dáng giúp người, trường bào tay hào lớn, có hàn lãnh mùi chết chóc từ trên người hắn lan tràn mà ra để mọi người tại chỗ đều là trong lòng giận mình. Thượng phẩm hoàng cường giả tối đỉnh. Đỗ Thiên Hạc nhìn cựu Vũ Hoàng, nhẹ giọng phun ra vài chữ, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được, thực lực của đối phương là ở trên hắn, nhưng hắn cũng không có ý sợ hãi, thần khí ở tay, hắn có thể dễ dàng chém giết người trước mắt. Nam Hoa Thần đỉnh, họa loạn mảnh vỡ thế giới, vi phạm các thần nước hẹn, liền không sợ chịu đến tứ phương cộng tiền a. Cửu Vũ Hoàng thanh như hoàng trung đại lực, mang theo đáng sợ thẩm thấu lực, xuyên thấu màng nhị của mọi người ở bọn họ trong óc vang lên ngong ngong. Ngươi càng biết các thần ước hẹn. Đỗ Thiên Hạc đổi sắc mặt. Các thần ước hẹn chỉ có Thái Sơ Đại Lục đỉnh cấp thế lực phương tài. Lúc nãy biết được đó là các đại thần đế cường giả cộng đồng lưu lại lời thề. Các thần ước hẹn, chúng thần đế uống máu lập lời thề, không chia sẻ mảnh vỡ thế giới, càng không thể ở mảnh vỡ thế giới tùy ý phá hoại. Như có vi phạm, các thần cộng chu diệt. Cửu U hoàng từng chữ từng câu địa lập lại các thần nước hẹn quy định, nay nước định vẫn là năm đó Quân Thiên Đế tại vị thì lập xuống, cũng có thể coi là thiên đế ước hẹn, mục đích gì? Chính là muốn giữ gìn Thái Sơ đại lục cùng chư thiên vạn giới cho tự. Chỉ tiếc, Quân Thiên Đế sau khi biến mất, có mấy người đã bắt đầu không tuân thủ này ước định. Cửu Vũ địa phủ quả nhiên không đơn giản, liền các thân ước hẹn đều biết. Đỗ Thiên Hạc trong đầu sát ý càng ngày càng mãnh liệt, nay Cửu Vũ hoàng biết được các thân ước hẹn, nếu như không xóa đi, đem có thể để Thái Sơ đại lục những thế lực khác phát hiện việc này. Đang khi nói chuyện, Đỗ Thiên Hạc thủ trưởng vung lên, càng xúc động một tia Nam Hoa Đế kiếm sức mạnh, hướng về Cửu U Hoàng Phương hướng đánh giết mà xuống. Dù cho Cửu U Hoàng đứng ở Hương Nguyên Cảnh đỉnh cao nhất, ở Đế Đạo Pháp Tắc trước mặt, như thế có thể dễ dàng đánh giết. Cái kia một tia hừng hực Đế Đạo Pháp Tắc ánh sáng, cuối cùng hóa thành Nhất Đạo cùng Nam Hoa Đế kiếm tương đồng kiếm chi bóng mờ lập bổ xuống, thương khung bị không ngừng xé rách, phải đem Cửu U Hoàng giết chết. Sư tôn, Tân Minh kinh ngạc thốt lên, vậy cũng là Đế Đạo Pháp Tắc có thể gây tổn thương cho cổ chi đại đế chớ đừng nói chi là thị phi đế người cửu u hoàng trung quy không có bước vào đế cảnh không có đế binh ở tay muốn chống lại cái kia đế đạo pháp tắc có thể là vô cùng nguy hiểm nhưng mà nhưng vào lúc này cửu u hoàng bước chân đột nhiên hướng phía trước đặt xuống một luồng trí cường kinh lực nhào hướng về phía trước càng để đỗ thiên hạc cả người đều rung động lại cái kia cô đáng sợ kinh lực cùng đế đạo pháp tắc ánh sáng va chạm sớm đồng thời kiếm chi bóng mờ tan vỡ cửu u hoàng thân hình du lên càng dáng lâm đỗ thiên hạc phía sau một trưởng kìm ở hắn bả vai đừng lúc đít ngươi sẽ chết ngươi làm sao có khả năng dễ dàng hóa giải đế đạo pháp tắc đỗ thiên hạc lúc này tâm tình đã không thể dùng khiếp sợ hai chữ để hình dung tay không hóa giải đế đạo pháp tắc võ hoàng hắn từ không thấy coi như mười mấy hắn cuốn lấy nhau cũng không đủ cái kia một kia đế đạo pháp tắc giết có thể hắn người phía sau lại có thể dễ dàng hóa giải này đế đạo pháp tắc thực lực đó coi là thật làm người nghe kinh hãi ngươi đoán xem xem Cửu U hoàng không có chính diện trả lời Đỗ Thiên Hạc, cái kia đẻ lên Đỗ Thiên Hạc lòng bàn tay càng tỏa ra lóa mắt ánh sáng, có một luồng sức mạnh đáng sợ giáng lâm ở Đỗ Thiên Hạc trên người, để hắn kinh ngạc đến nói không ra lời, ngươi, ngươi là, chương 572, yêu vực người đến, Đỗ Thiên Hạc, Nam Hoa đế chủ tâm phúc nhân vật, ở Thái Sơ Đại Lục Nam vực võ hoàng cảnh cấp bậc này cực kỳ nổi tiếng, rất gần cực hạn võ hoàng, có chứng đạo đại đế chi tư, nhưng mà, giờ khắc này, ở mảnh vỡ thế giới. Hắn cầm trong tay đế binh, nhưng nhưng vẫn bị người cướp bước, đây là cỡ nào khó mà tin nổi việc. Ngươi, là, không phải. Đỗ Thiên Hạc lời nói đúng, cùng hắn trong ngày thường ngoài phong lẫm liệt dáng vẻ cách biệt rất xa, để tư đồ sư bọn người không nhịn được đổi sắc mặt, này kiểu u hoàng đến cùng là lai lịch gì, lại có thể như vậy kinh sợ Đỗ Thiên Hạc. Câm miệng của ngươi lại, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, bằng không, ngươi e sợ không trở về được Nam Hoa Thần Đình. Cửu Vũ Hoàng ở Đỗ Thiên Hạc bên thái phun ra một thanh âm, làm cho Đỗ Thiên Hạc lập tức ngậm miệng lại, này Cửu Vũ Hoàng cùng hắn căn bản không phải đồng nhất cấp bậc cường giả, vượt qua hắn nhận thức. Liên đế đạo pháp tắc đều có thể hóa giải, người như vậy, thật đáng sợ, đế binh đều giết không chết hắn. Đình chỉ thảo phạt. Cửu Vũ Hoàng trong miệng lại phun ra giọng nói lạnh lùng, làm cho Nam Hoa thần đỉnh cấp cường giả vẻ mặt lóe lên, đình chỉ thảo phạt, cái kia nên làm gì trở lại Thái Sơ đại lục? Tiên bối minh giám. Chúng ta cũng không phải là tòa này mảnh vỡ thế giới người, chưa từng nhiễm này giới hồng trần khí, nếu như chúng ta không cưỡng ép thảo phạt, căn bản là không có cách rời đi này giới. Đỗ Thiên Hạc bất đắc dĩ nói rằng, này giới cường giả thực lực đạt đến nhất định trình độ tự nhiên có thể vũ phá hư không, đem thiên khung bình phong xé ra, nhưng bọn họ không được, bọn họ không vì là vùng thế giới này dung, ở xé ra thiên khung bình phong thì sẽ gặp đến thiên địa pháp tắc ngang ngược ngăn, phải đem bọn họ vây ở này mở giới. Cửu Vũ Hoàng trong ánh mắt nổi lên một tia biến hóa. Hắn tự nhiên không thể đem Nam Hoa Thần đỉnh người đều vây ở mảnh vỡ bên trong thế giới, như vậy chỉ có thể đưa tới nhân vật càng lợi hại. Thấy Cửu U Hoàng giang buộc cường độ hơi hơi yếu bớt một hồi, cái kia Đô Thiên Hạc lại nói, "Tiền bối nếu như biết được rời đi này mảnh vỡ thế giới đường nối, không ngại báo cho tại hạ, cũng có thể miễn đi một hồi sinh linh đồ thang." "Không cần." Nghe được đường nối hai chữ, Cửu U Hoàng sắc trong nháy mắt lạnh xuống, như vậy vừa đến, các ngươi muốn lần thứ hai tiến vào mảnh vỡ thế giới thì càng thêm dễ dàng đi. Tại hạ cũng không phải ý này. Đỗ Thiên Hạc nói, không quan tâm các ngươi có phải là ý này, đều lập tức đình chỉ thảo phạt, ta sẽ đem ngày này sẽ ra mười tức thời gian, người của các ngươi mau chóng thông qua, chậm, liền đem mệnh ở lại chỗ này đi. Cửu Ú Hoàng bình tĩnh nói rằng, làm cho tư đồ sư chờ người ánh mắt vì ngừng, thiên Cung bình phong, chỉ có cấp đại đế mấy cường giả mới có thể phá tan, hơn nữa còn không cách nào như thường khống chế thời gian, này Cửu Ú Hoàng thực lực mạnh như thế nào, dĩ nhiên có thể làm đến một bước này. Đỗ Thiên Hạc nhẹ nhàng gật đầu, ý niệm câu thông Nam Hoa Đế Kiếm làm cho Nam Hoa Đế Kiếm trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn cũng không dám lấy Đế Kiếm đánh giết Cửu U Hoàng, bởi vì Cửu U Hoàng tay chính khống chế tính mạng của hắn. Nếu như Nam Hoa Đế Kiếm thay đổi phương hướng, nhất định sẽ trước tiên giết hắn đi đến. Dừng. Cửu U Hoàng bước chân đạp lên hư không, một cái tay của hắn kìm Đỗ Thiên Hạc, một cái tay khắc hóa thành hình quả đấm, đột nhiên đánh về Cửu Trọng Thiên Vũ bên trên, thiên địa đều muốn sụp đổ, vạn đạo vỡ diện, cái kia thương không tầng tầng phá tan một vị quyền lớn uy thế trong biển bát hoang, cựu thiên thập địa cộng hưởng, một quyền mà thôi, ngay cả trời cũng đánh xuyên qua đến. chính là lúc này, nhanh, đỗ thiên hạc hô to, tư đổ sư chờ người thân thể trong nháy mắt sòng lên tận trời, hướng về cái kia thiên khung vết nứt gào thét mà đi. cựu u hoàng thủ trưởng buông lỏng, đỗ thiên hạc đột nhiên lướt tầm ầm ra, như sao băng rơi rụng, rất nhanh liền xuyên qua cái kia vết nứt. nhưng nhưng vào lúc này, biến cố đột một sinh, ở lao ra vết nứt trước mắt. Nam Hoa đế kiếm quét ngang ra một mảnh thịnh liệt ánh kiếm, hoàn toàn do đế đạo pháp tắc cấu trúc mà thành. Trong đó lít nha lít nhít đầy dây vô cùng kiếm văn, đáng sợ đến cực điểm, giết chết mà xuống. Muốn đem cửu u hoàng giết chết, Đê tiện cửu u phủ chủ chờ người mắng. Những này Nam Hoa thần đình người, càng làm này đê hèn hành vi, muốn thương cửu u hoàng. Cửu u hoàng lãnh đạm nở nụ cười, thủ trưởng sẽ qua, thiên địa đều bị đánh văng ra. Hắn xúc động tuyệt thế thần thông, lần thứ hai đánh giết ra một quyền, quyền cương ba thế. Chỉ để đem cái kia uy thế của một kiếm dọt tát. lên chín tầng mây, Đỗ Thiên Hạc nhìn thấy Nam Hoa Đế kiếm dĩ nhiên không có thể gây tổn thương cho đến Cửu U Hoàng, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Sau đó thở dài, đúng rồi, nhân vật như vậy, bằng đế kiếm đã không cách nào giết chết. Nay Cửu U Hoàng đến cùng là lai lịch gì, lại có thể tay không hóa giải Đế đạo phát tắc, coi như ở Thái sơ đại lục cũng không từng nghe nói như vậy nghịch thiên người. Tư đồ sư hỏi, hắn là hoàng cũng là đế, khai sáng khác loại trường sinh pháp. Ngang qua cổ kim, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Đỗ Thiên Hạc hay còn lòng vẫn còn sợ hãi, lúc trước Cửu Vũ Hoàng xuất hiện thời gian, hắn hầu như ở bên bờ sinh tử đi một lượn. Bất kể nói thế nào, tòa này mảnh vỡ thế giới đều không tầm thường, nhất định phải hướng về đế chủ báo cáo. Một vị khác võ hoàng cường giả mở miệng nói, lần này bọn họ Nam Hoa thần đỉnh có thể nói tổn thất nặng nề, coi như là cùng cái khác khủng bố thế lực nổi lên xung đột, cũng không đến nỗi ngã xuống nhiều như vậy võ hoàng cùng môn đồ. Tiểu sư muội ở đế kiếm bên trong con thật, Tư Đồ sư hỏi, Đỗ Thiên Hạc nhận biết một hồi đế kiếm bên trong mộ dung hàm trạng thái, cũng còn tốt, không có vấn đề. Vậy thì tốt, mảnh vỡ bên trong thế giới phát sinh sự, vẫn là không nên để cho tiểu sư muội biết được rồi. Tư Đồ sư mọi người vẻ mặt lấp lóe lại, chật dồn dập gật đầu, liền ý với Tư Đồ công tử nói. Cùng lúc đó, cửu u hoàng trở về cửu u trong địa phủ, luân hồi kỳ thu hồi, minh thần ấn lắng lại, u châu thành khó khăn, liền như vậy kết thúc. Ở cửu ưu trong địa phủ triệu gia người không nhịn được thở dài, ở cửu châu trong thành, vân châu thành trước sau là thiên nhược tồn tại, nếu là ngày đó có một cái đế binh, hay là đều có thể che chở một phương, không đến nỗi rơi vào toàn thành bị hủy diệt kết cục Thật ở tại bọn hắn đi rồi, ưu châu thành nguy cơ giải trừ, sau này cũng sẽ không lại có thêm sinh linh như vậy đổ thán. Triệu gia người hơi có thả lỏng, người sai rồi, nguy cơ vẫn không có giải trừ, tiếp theo, cửu châu thành chân chính dung chuyện mới đưa đến. Minh Phật tuệ minh than thở, khi đó, liền không còn là một thành một chỗ kiếp nạn, mà là vạn linh kiếp nạn. Tựa hồ là vì sắc minh tuệ minh, chính vào lúc này, một luồng mạnh mẽ yêu khí hướng về ưu châu thành che ngập bầu trời vào tới, như là thái cổ bầy yêu xuất thế, để ưu châu thành người lại lâm vào trong khủng hoảng. Là man hoang yêu vực xâm lấn sao? Hoàng kim đại thế, càng làm một hồi lại một hồi kiếp nạn sao? ưu châu trong thành có thiên tôn cường giả phát sinh hò hét, khói lửa ngập trời, chiến loạn không ngớt, đây là muốn quay về loạn cổ kỳ nguyên a yêu vực xâm lấn, thú triều không ngừng thời kỳ thượng cổ tăng bạo phát thảm án hiện nay lại muốn hiện sao u châu thành các nơi đều có ai hoán thành nguyên bản bọn họ không đến nỗi như vậy hoảng loạn nhưng là trải qua lúc trước hư không mảnh vỡ oanh tạc bọn họ từ lâu mất đi bình tĩnh ở sống và chết biên giới bồi hồi trong lòng cực kỳ bi quan như là chính đang nên tiếp tận thế đến thánh u cổ hoàng cùng huyết thiên võ hoàng đồng dạng không hiểu cái kia yêu khí ý vị như thế nào bọn họ đã từng tự xưng là vì là thượng giới bá chủ có thể hiện nay bọn họ đối với thượng giới thế cục càng ngày càng không nắm được hoàng cái gì thời khắc mâu chốt quát to một tiếng ngừng lại mọi người mọi người dồn dập nhìn về phía cái kia ở trong hư không bình tĩnh bước chậm trung niên tâm tình tựa hồ thật sự tỉnh táo lại một ít đó là cửu lũ hoàng có thể tay không đối kháng đế đạo pháp tắc cửu lũ hoàng có hắn ở coi như yêu vực xâm lấn, phải làm cũng có thể chống đối một trận mới đúng nơi này là ưu châu thành Coi như yêu vực sầm lớn, cũng phải làm đủ để đem bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa, Huống hồ bọn họ bây giờ chưa quy mô lớn đột kích, có điều là phái một vị sứ giả mà thôi. Cửu ưu hoàng âm thanh truyền khắp ưu châu thành, làm cho mọi người an tâm xuống, chỉ là, đến rồi một vị sứ giả sao. Không hổ là cửu ưu hoàng, có thể từ tầng tầng yêu trong xương nhìn thấy ta, tại hạ khâm phục. Cái kia che ngợp bầu trời yêu khí bên trong truyền ra nhất đạo thăm thẳm âm thanh, như là mang theo vài phần cười gắn, lại có mấy phần cuồng qu Tần Minh hủy diệt ma đồng hiện lên, lập loè sắc bén ánh sáng, ở cái kia yêu khí bên trong, đứng càng là một vị thiên yêu tôn, cùng uy cái thế, trên người hắn mặc một bộ yêu đế binh, chính là Thanh Long đại đế chiến y, bởi vậy cho dù hắn chỉ là thiên tôn cảnh giới cường giả, cũng nắm giữ thao thiên oai. Huề Thanh Long đại đế chiến y mà đến, coi như không phải khai chiến, cũng lai giả bất hiền. Tần Minh tự nói, lập tức chỉ thấy cái kia thiên yêu tôn dáng lâm ở vũ châu thành trung ương, càng cùng cựu hoàng đứng đồng nhất độ cao trên làm cho cửu u địa phủ người đều mang theo một cơn tức giận chỉ là yêu tôn sao phối cùng cửu u hoàng đứng đồng nhất độ cao các hạ khí thế hùng hổ đến đây u châu thành vì chuyện gì cửu u hoàng nhìn về phía cái kia thiên yêu tôn lanh đạm hỏi thánh u cổ hoàng cùng huyết thiên võ hoàng nghe đến lời này cảm thấy có gì đó không đúng cửu u hoàng lời ấy ngẫu nhiên đem chính mình xem là u châu thành người nắm quyền phảng phất toàn bộ u châu thành lấy hắn độc tôn tại hạ phụng yêu vực mười hoàng tộc tộc trưởng tri mệnh. Mọi cửu châu trong thành các thế lực lớn thiên tôn cảnh bên dưới tuyệt đỉnh thiên tài tổng hợp thiên châu thành, ta yêu vực trẻ tuổi thiên tiêu, muốn cùng chư vị luận bàn một phen. Này thiên yêu tôn nhạt cười nói, thanh long đại đế tứ ta đế binh chiến y lìa, vì đại đế bộ mặt tại hạ liền không hướng về cửu u hoàng hành lễ, kính xin chớ trách. Không trách ngươi. Cửu u hoàng lạnh lùng nói rằng, nếu là bởi vì ngươi an mặc đế binh chiến y lìa, vì lẽ đó không cách nào hành lễ, cỡ này chiến y lìa liền vâng. Hả? Cái kia thiên yêu tôn vẻ mặt động lại lên, cựu ưu hoàng muốn rỡ xuống hắn thanh long chiến ý ý ế. Ẩm. Cựu ưu hoàng thủ trưởng vung lên, một luồng khủng bố kinh khí hướng về cái kia thiên yêu tôn đánh giết tới, thiên địa đều chiến, thiên yêu tôn trên người bỗng nhiên lập lệ thanh long bóng mờ, cực kỳ đáng sợ đồ đẳng sức mạnh tỏa ra mà ra, dường như có thanh long cùng cái kia cố kinh khí vô giết đến đồng thời. Nhưng mà, cái kia thanh long bóng mờ bị chấn diệt, này thiên yêu tôn bị một luồng cuồng bạo đến cực điểm sức mạnh bao phủ. Càng từ từ đem hắn thanh long chiến y rìa chốc ra Cái kia chiến y rìa bên trong phát sinh tiếng rồng âm Lại bị cẩm cố Căn bản không pháp hiển uy Chấn áp một cái đế binh Mọi người hô hấp đều có chút gấp gáp lên Cựu u hoàng nhiều năm chưa từng ra tay Nhưng gần nhất nhưng trở nên rất bá đạo lên Không chỉ có quyền nát thiên khung Hơn nữa còn chấn áp một cái đế binh Này có thể đều là đủ để lay động vạn cổ đại sự Từ xưa tới nay Cổ chi đại đế binh khí cũng làm cho người kính nể, Một kia đế đạo phát t liền đủ để đánh giết hàng trăm hàng ngàn võ hoàng, ai dám như đồng như vậy, chấn áp Thô Bạo Đế binh, này không chỉ có sẽ gợi ra Đế binh phản vệ, còn có thể làm tức giận Đế binh bên trong thần linh, bạo phát toàn diện đại chiến. Chương 573, đánh bay Đế binh. Đế binh, nương theo đại đế chinh chiến một đời, không chỉ có nội hàm đế đạo pháp tắc, hơn nữa bao hàm thần linh, am hiểu cổ chi đại đế đạo pháp thần thông, khủng bố vô biên, là đế tộc mẹ gạ chồng uy chấn thiên dưới rự vào vị trí. Nhưng hôm nay Cửu ưu hoàng càng trực tiếp ra tay chấn áp thanh long chiến y y vậy cũng là yêu vực thanh long đại đế đế binh, giờ khắc này phát sinh tiếng rồng âm, mọi người phảng phất đều có thể cảm nhận được một luồng khủng bố thần năng ở trong đó ấp ủ, lúc nào cũng có thể bạo phát, sẽ rách cửu thiên thập địa. Như ngươi vậy sẽ vì ưu châu thành đưa tới đại họa. Cái kia thiên yêu tôn giống to, cửu ưu hoàng, ngươi điên rồi sao? Ta không điên, là các ngươi yêu vực quá không coi ai ra gì. Cửu ưu hoàng bước chân đột nhiên đặt xuống. Một luồng càng sức mạnh cuồng bạo đánh giết ở này thiên yêu tôn trên người muốn chọc ra cái kia thanh long chiến ý hệ như ngươi vậy sẽ gợi ra yêu vực cùng cửu châu thành đại chiến này thiên yêu tôn bất đắc dĩ chỉ có thể chuyển ra yêu vực cùng nhân loại cương vực hy vọng cửu u hoàng có thể đúng lúc thu tay lại bị lột đi chiến ý hệ nguyên bản không phải chuyện ghê gớm gì dù sao hắn chỉ là thiên tôn mà đối phương là một vị thượng phẩm hoàng nhưng này chiến ý hệ năm xưa nương theo thanh long đại đế quân lâm thiên hạ chính là yêu vực vô thượng trí bảo. Cửu Vũ Hoàng như vậy hành vi, thực sự là đối với Thanh Long Chiến y Ý miệt thị. Ngươi không cần nắm Cửu Châu thành cùng Man Hoang Yêu vực trong lúc đó quan hệ đến uy hiếp ta, lão phu sống một kỷ nguyên, cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Ngươi mặc một bộ chiến y Iliad đến đây, liền tự cao tự đại, liền hành lễ đều hoang phế, hơn nữa Thiên Châu thành chính là Cửu Châu trong thành tâm, các ngươi Man Hoang Yêu vực dựa vào cái gì ở nơi đó yêu chiến nhân loại cương vực hào kiệt. Cửu Vũ Hoàng âm thanh lạnh lùng cực kỳ, Man Hoang Yêu vực muốn đổi khách làm chủ hắn tự nhiên không đáp ứng. Là tại hạ thất lễ, nhưng là cửu đu hoàng ngươi không suy nghĩ một chút hậu quả sao. Một khi ngươi đem thanh long chiến y di triệt để làm tức giận, đế bi bạo phát, ngươi có thể chống đối sao? Cái kia thiên yêu tôn vẫn là không cam lòng, không muốn thanh long chiến y di liền như vậy bị cửu đu hoàng gỡ xuống. Nếu như có thể bạo phát đã sớm bạo phát, còn có thể đợi được hiện tại sao? Đừng nói đây chỉ là một cái chiến y di coi như là thanh long đại đế đích thân tới, sống đến đời này Hắn còn có thể tồn lưu mấy phần sức chiến đấu. Cửu Vũ Hoàng không chỉ có để Thiên Yêu Tôn Jun lên trong lòng, càng làm cho toàn bộ vũ Châu thành đều đang chấn động, Thánh Vũ Cổ Hoàng cùng Huyết Thiên Võ Hoàng khệ miệng không nhịn được co giật lại, "Cửu Vũ Hoàng, điên rồi, thật sự điên rồi, coi như nhân loại cương vực cùng yêu vực không hòa thuận, loại này khinh nhẫn cổ chi đại đế thoại cũng không thể nói ra miệng à. nếu là Thanh Long đại đế thật sự còn sống trên đời, nhất định sẽ cùng Cửu Vũ Hoàng tính sổ." Toàn bộ vũ trụ thành đều nhân Cửu Vũ Hoàng mà kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ ra, kiểu đu hoàng sức lực ở nơi đó, nắm giữ một vị minh thần ấn, liền đủ mà đối kháng vô thượng đế giả sao. Điều này hiển nhiên không thể, đế binh mạnh hơn, cũng không thể tiếm càng cổ chi đại đế, chỉ là cấp độ kia cường giả sáng tạo ra đến đồ vẩn, cách biệt quá xa. Chẳng lẽ nói, kiểu đu đại đế còn sống sót, nếu thật sự là như vậy, kiểu đu địa phủ liền có thể quân lâm kiểu châu, không sợ man hoang yêu vực. Có người như vậy suy đoán, kiểu đu hoàng phấn khích như vậy mười phần, hò hét man hoang yêu vực. Nhất định là bởi vì cửu lưu đại đế duyên cớ, không phải vậy, ai sẽ như vậy muốn chết? Thanh Long Chiến Y Lìa rốt cục bị chọc ra, trong phút chốc lại có một vị khủng bố bóng mở ra hiện tại Thanh Long Chiến Y Lìa bên trong, mang theo cái thế thần uy, đó là Thanh Long Chiến Y Lìa thần linh, cũng là Thanh Long đại đế lưu lại tàn diệt, hai người kết hợp lại cùng uy hám động cửu thiên thập địa, giống như một vị cổ chi đại đế tái sinh. Thời khắc này, U Châu Thành đều bị đế uy bao phủ, đế khí âm ầm, chỉnh tòa thành chỉ giống như là muốn phi thăng giống như vậy vạn đạo đều ở đáp lại thanh long chiến y, trong đó thần linh toàn diện thức tỉnh, muốn bùng nổ ra có thể so với cổ chi đại đế sức mạnh đến, chỉ thấy cái kia thanh long chiến y quanh thân không gian không ngừng đổ nát, hóa thành một cái thôn vẹn vạn vật hố đen, tức giận ngút trời, có một đôi tròng mắt lạnh như băng ra hiện tại chiến y ở bên trên, nhìn chằm chằm cửu u hoàng, giống như là muốn đem cửu u hoàng giết chết đi đến, thấp kém nhân loại, dám khinh nhường đại đế đồ vật, cái kia thanh long chiến y hóa thành hình người phun ra lạnh lùng nói như vậy. Một luồng lại một luồng đế khí hướng về phía trước hét giận dữ mà ra, không ngừng oanh kích ở cửu u hoàng trên người, có thể cửu u hoàng nhưng như cổ thiên đình giống như đứng sừng sững ở trên vòng trời, không nhúc nhích chút nào. Yêu vực, vi phạm, coi như là Thanh Long đại đế đích thân tới, ta cũng như thế sẽ không thay đổi chính mình thái độ, còn ngươi, có điều là một món binh khí, coi như mượn Thanh Long tàn niệm có thể hóa hình, sức chiến đấu cũng không thể vượt qua tự thân. Đối diện hoàn toàn thức tỉnh Thanh Long chiến y liễu, cửu hoàng âm thanh vẫn có vẻ vô cùng trấn định mà trong miệng hắn xuất ra mỗi một câu nói cũng đều tác động chúng lòng người huyền. Coi đời này có ai dám đối với cổ chi đại đế binh khí như vậy bất kính? Chỉ có cửu lưu hoàng một người mà thôi. thô bạo tuyệt luân, hoành ép cổ kim. ầm. Thanh long chiến y di trực tiếp giết đánh một quyền. Đế quang soi sáng cửu châu, rồng gầm bắt phương, cú đấm kêu hoành ép mà qua. Như cổ chiến xa ầm ầm ầm giết ra, phải đem trước mặt cửu lưu hoàng san bằng giết chết đi đến. Luận ngục. Cửu lưu hoàng nhẹ nhàng phun ra hai chữ chốc lát trong lúc đó thanh long chiến y quanh thân cảnh tượng biến ảo vùng hư không đó càng thực sự trở thành một tòa luyện ngục không gian cũng không phải là hư huyễn mà là chân thực tồn tại thanh long chiến y giải quyền lực đều bị luyện ngục không gian nuốt mất đế đạo pháp tắc thanh long chiến y giải thất thành chỉ có đế đạo pháp tắc mới có thể diễn hóa ra như vậy hoàn thiện luyện ngục thế giới hơn nữa đối kháng sức mạnh của hắn người trước mắt khống chế đế đạo pháp tắc chẳng trách có sung túc sức lực cùng hắn đối kháng Thanh long chiến y dì ở bên trong có hai đạo sắc bén ánh sáng bắn mạnh mà ra, tự phải đem kiểu ưu hoàng nhìn tàu đến, nhưng là rất nhanh, thanh long chiến y càng cảm thấy đâm nhói cảm truyền đến, hắn nhưng là đế binh, cứng rắn cái thế, càng sẽ sản sinh đâm nhói cảm, này bản thân liền khó mà tin nổi. Đế cấp thân thể, đế đạo phát tắc, hầu như thật sự thành đế. Thanh long chiến y phun ra một câu nói như vậy, như là nói toạc ra vạn cổ tới nay bí mật lớn nhất, thiên địa vì thế mà chấn động, thương khung đều muốn phá nát. U Châu thành trong lòng mọi người rung bần bận, đế cấp thân thể, đế đạo pháp tác, cửu u hoàng hầu như muốn thành đế sao? Cửu u đại đế sau khi cửu u địa phủ rốt cục muốn sinh ra lại một vị đại đế cường giả sao? Thánh u cổ phái cùng huyết thiên giáo nhân thần sắc căng u, nắm giữ đế cấp thân thể cùng pháp tác, tay không có thể chống lại đế binh. Này giống như thành đế. Nói cách khác, dù cho hắn dừng lại với này, tương tự có thể uy chấn cửu thiên thập địa, ngoại trừ chân chính cổ chi đại đế ở ngoài, ai có thể chống lại cấp độ này cường giả? Cửu Vũ Địa phủ huy hoàng, chung quy không phải nhân cả nhà yêu nghiệt mà hưng, mà là đỉnh cao nhất sức chiến đấu, Cửu Vũ Hoàng. Hoàng tuyên cổ hoàng chẳng biết lúc nào xuất hiện, đứng Thánh Du cổ hoàng bên người, hắn muốn thành đế sao? Như hắn thành đế, đời này liền hoàn toàn thất bại. Thánh Du cổ hoàng lẩm bẩm, không muốn tin tưởng hết thảy trước mắt. Nhưng là, lại có thể thay đổi cái gì đây? Một vị khác Thánh Du cổ phái võ hoàng cũng xuất hiện, từ vô tận trong ngủ mê tỉnh lại, chứng kiến Cửu Vũ Địa phủ uy hoàng một khắc. Cửu Vũ Địa phủ Nhất định hương thịnh, này dĩ nhiên không phải một loại xu thế, mà là chân thiết ra hiện tại thế trong mắt người. Cửu ưu hoàng, đem chấn áp thiên hạ này, vùng thế giới này trí cường giả, đều muốn hướng về hắn xương thần, túi đầu. Huyết thiên giáo cùng thánh ưu cổ phái người đều trong lòng chiến. Cửu ưu hoàng hiện nay ác liệt như vậy tuyệt luân, bọn họ trước giúp đỡ nam hoa thần đỉnh. Cửu ưu hoàng nếu như muốn hướng về bọn họ truy cứu, bọn họ nên ứng đối ra sao? Có thể từ đầu tới cuối. Kiểu U Hoàng Đô chưa từng xem thêm Thánh U cổ phái cùng Huyết Thiên Giáo một chút. Kiểu U Hoàng Tay phải hóa thành một vị sắc bén tuyệt thế Đế đạo Minh Kiếm, Tay trái diễn hóa thành một phương cổ ấn. Rõ ràng là chiến diễn thần quyết, do Kiểu U Hoàng Bực này cấp số cường giả triển khai ra, bao phủ vạn thế, thương khung nổ vang. Bích Lạc Hoàng thân là Kiểu U địa phủ người, đem chiến diễn thần quyết cùng Kiểu U Hoàng chia sẻ cũng không ngạc nhiên. Để Tần Minh hiếu kỳ chính là Bích Lạc Hoàng có hay không sớm liền biết rồi Kiểu U Hoàng kỳ lạ trạng thái. So với lần thứ nhất nhìn thấy Cửu Vũ Hoàng thì tình cảnh, trước mắt Cửu Vũ Hoàng để Tần Minh càng thêm kinh hãi, khi đó Cửu Vũ Hoàng, đối diện hấp hối lao rời địa long hoàng, đều vô cùng khách khí, hiện tại, đối diện toàn diện thức tỉnh Thanh Long chiến ý, Cửu Vũ Hoàng nhưng đặc biệt hung hăng, quét ngang tất cả. Minh kiếm quét ngang, cổ ấn tấn công giữ dợi, Cửu Vũ Hoàng hai tay đồng thời bùng nổ ra khủng bố tuyệt luân công kích, quét ngang cổ kim, hóa thành hình người Thanh Long chiến ý liề đón đỡ hai kích, càng bị nổ đến rút lui, cuối cùng hình người đều tán loạn đi đến hóa thành một vệt sáng, hướng về man hoang yêu vực phương hướng tối lui. thanh long chiến y có linh cảm, nếu như hắn tiếp tục lưu ở chỗ này, sẽ bị này nhân loại đáng sợ triệt để chấn áp. muốn cứu hắn, thật sự chỉ có để thanh long đại đế tái hiện nhân giang hàn giới. a, nhìn thấy thanh long chiến y rời bỏ chạy, thiên yêu tôn trên mặt kinh ngạc vẻ cực kỳ khuyết đại, tay không đánh bay đế binh, chuyện này quả thật là thần thoại. có cổ sử tới nay đế binh kinh sợ thiên hạ uy danh sẽ bị sửa. hiện tại, ngươi có thể hành lễ sao? Cửu U Hoàng nhìn về phía này Thiên yêu tôn, ngươi còn có cái khác cớ, hiện tại có thể nói đi ra. Không, không có. Đến Thiên tôn cảnh giới, nước lửa bất sâm, có thể này Thiên yêu tôn giờ khắc này, nhưng mồ hôi như mưa dưới, liền ngay cả sau lưng đều ướt đẫm, hắn rất hối hận, lúc trước vì sao phải như vậy hung hăng, cho tới hiện tại bị Cửu U Hoàng làm đủ. Chủ động hành lễ, cùng bị ép hành lễ, là hoàn toàn khác nhau hai khái niệm. Cái kia Thiên yêu tôn chắp tay, quay về Cửu U Hoàng cung cung kính kính địa không người chào. Đã thấy cửu lưu hoàng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, dập đầu ba cái, thả ngươi rời đi. Dập đầu. Thiên yêu tôn sửng sốt một chút, trong lòng hơi giận, nhưng hắn nhìn xuống, hai chân uốn cong, ở trong hư không quỳ xuống, quay về cửu lưu hoàng hành dập đầu đại lễ. Chạy trở về man hoang yêu vực, nói cho cái kia mười tam hoàng tộc, hai năm trước ta liền bình mấy tòa hoàng tộc, nếu như bọn họ không muốn lẫn diệt, liền bản phận địa trở ở man hoang yêu vực, nếu như muốn phạm ta cửu châu thành, ta không ngại để bọn họ mười tam hoàng tộc đều trở thành. Cửu Ú Hoàng bình thản mà thô bạo âm thanh để cái kia thiên yêu tôn trong lòng run rẩy dữ dội, sau đó hắn lảo đảo đi xa, không dám dừng lại ở Ú Châu trong thành. Cửu Ú Hoàng xoay người, nhìn về phía Thánh Ú Cổ Phái cùng huyết thiên giáo phương hướng, trong phút chốc, này hai đại thế lực cấp độ bá chủ liền cũng không dám thở mạnh, Cửu Ú Hoàng liền thanh long chiến ý đều đánh bay, bọn họ cổ trận đài cùng đại đế Pháp chỉ còn có thể uy hiếp đến Cửu Ú Hoàng sao? Hiển nhiên không thể. Nhưng Cửu Ú Hoàng trung quy cũng không có làm gì chỉ là lưu lại nhất đạo tiếng nói, liền trở lại Cửu Vũ trong địa phủ. Ta sẽ không động các ngươi, nhưng nhiều năm qua ân ân oán đoán, ta các đệ tử sẽ hướng về các ngươi thanh toán. Chương 574, sửa chiến đấu. Cửu Vũ hoàng, đế cấp thân thể, đế đạo pháp tắc, quyền phá thiên cùng, đánh bay đế binh, quan sát một giới, hầu như có thể cùng Cổ Chi đại đế sóng vai, coi như là thánh hữu cổ hoàng, huyết thiên võ hoàng chờ lâu năm bá chủ, cũng không ở hắn địch thủ hàng ngũ. Điều này làm cho thánh u cổ hoàng chờ trong lòng của người ta đều có chút cay đắng, Cửu Vũ Hoàng đã không đem bọn họ coi làm đối thủ, ở trong mắt hắn, hắn mấy tên đệ tử đã đầy đủ bình định bọn họ. Sư Tôn, có hay không muốn đi tới Thiên Châu thành?" Tân Minh hỏi, Cửu Vũ Hoàng vẻ mặt lấp lóe lại, "Nếu như không đi, không khỏi để man hoang yêu vực khinh thường ta Cửu Châu thành thiên tiêu, các ngươi liền đi tận lực một trận chiến, thuận tiện cũng nhìn những thế lực khác thiên tài đều trưởng thành đến một bước nào." Tân Minh khẽ bước cảm, "Man hoang yêu vực thiên tài Ngày xưa tiến vào yêu thần gia mà nã cả, mất đi liên hệ. Hiện nay trở về, nói vậy nhất định là trải qua đáng sợ lột xác, mạnh mẽ đến một khủng bố trình độ. Nhưng đối với Tần Minh tới nói, nhưng không có bất kỳ sợ hãi. Yêu thần sơn thiên Kiêu mạnh hơn, nhiều nhất cũng chính là tư đồ sư sức chiến đấu, chỉ cần không có bước vào thiên tôn cảnh, cũng có thể quét ngang. Yêu vực như vậy hưng sư động chúng, chẳng lẽ nói yêu thần trên núi cũng có yêu tộc thần đế sống lại ở hậu bối trên người sao? Tần Minh trong đầu đột nhiên né qua nhất đạo ý nghĩ khiến cho hắn sắc mặt trong nháy mắt động lại lên, nếu thật sự là như vậy, cũng không thể xem thường, sẽ rất khó chơi. Chỉ có điều, ở các ngươi đi tới Thiên Châu thành trước, trước tiên theo đại sư huynh, trước tiên luyện tay nghề một chút đi." Cửu Vũ Hoàng cười nói, sau đó tiếng nói của hắn tiêu tan, mà thường khung bên trên minh thần ấn nhưng chậm rãi rơi xuống mà xuống, rơi xuống cửu vũ phủ chủ trên tay. Thời khắc này, cửu vũ địa phủ đệ tử đều đều kích chuyển động, bọn họ trong nháy mắt rõ ràng cửu vũ Hoàng nói tới luyện tập là có ý gì. Đây là muốn triển khai một hồi hùng vĩ trinh phạt. Thời khắc này, Thánh U Cổ Phái cùng huyết thiên giáo rất là chấn động, bọn họ không để ý tới bởi vì kiểu Ú Hoàng Kinh bị chi ngữ mà phẫn nộ, nội tâm của bọn họ cực kỳ hoảng loạn, dù cho kiểu Ú Hoàng chưa từng tự mình ra tay, nhưng hắn những đệ tử này tất cả đều kinh tài tuyệt diễm, huệ đế binh mà đến, uy cũng khó có thể ngang hàng. Thời khắc này, Ú Châu Thành người đều đều cảm nhận được một luồng đáng sợ bao táp đến, trận sóng gió này, đem sửa Ú Châu thành. Sừng sững ở U Châu thành tứ đại thế lực cấp độ bá chủ, hay là sau ngày hôm nay thì sẽ thay đổi số lượng. Đây là nhất định ghi vào U Châu thành sử sách một ngày. Cửu U Hoàng quét ngang thần đỉnh cường giả, tay không đối kháng Đế đạo pháp tắc, cứu vớt U Châu thành với nguy nan. Sau đó, hắn đánh bay thanh long chiến ý lìa, chứng minh vô địch khắp trên trời dưới đất phong thái. Cuối cùng, Cửu U địa phủ cường giả dồn dập đạp bước mà ra, huệ Vũ binh, Diêu Chiến Kỵ, bọn họ chiến ý nhân Cửu U Hoàng phong cách vô địch mà đắt đỏ. Tiếng gieo hò của bọn họ chấn động thương khung, giống như là muốn truyền tới cái khác mấy tòa chủ thành đi. Trước tiên bình thánh đú cổ phái. Cửu đú phủ chủ âm thanh bình tinh vang lên, nhưng mang theo một luồng không thể nghi ngờ uy nghiêm thô bạo, phản phất thánh đú cổ phái đã là vật trong túi, có thể dễ dàng lấy xuống. Giết. Gọi tiếng giết chấn thiên, hầu như hết thảy cửu đú địa phủ đệ tử đều xuất chiến, đây là tính một trận chiến, bọn họ không muốn bỏ qua. Cửu đú địa phủ, khinh người quá đáng. Thánh đú cổ hoàng quắc Trong lúc đó ân đoán, từ lâu mấy toán không mời, tại sao dối gạt người. Các ngươi lúc trước nhân cơ hội đối với ta kiểu ưu địa phủ thời điểm xuất thủ, liền nên muốn diệt. tao tu âm thanh mang theo chiến khí, hắn một người độc hành, hát cá mang theo với thân, nhưng như là xuất lĩnh trăm vạn đại quân truy sát mà đến, muốn đẩy ngang thánh đu cổ phái. Thánh đu cổ phái các đệ tử, theo ta một trận chiến. Thánh đu cổ hoàng tay cầm hoàng khí, hướng về kiểu ưu phủ chủ vô giết mà đi, khủng bố thánh đu ánh sáng bao phủ thiên địa. Võ Hoàng Đạo tắc hóa thành sắc bén mà đáng sợ, ánh kiếm cắt chém chém xuống đến, khiến người ta sản sinh một loại hảo giác, phảng phất liền ngay cả tinh thần cũng phải bị chiêu kiếm này chém nứt ra. Đùng, cửu trọng thiên vũ đều khi theo thánh u cổ Hoàng Công kích mà rung động, cửu u phủ chủ thủ trưởng run lên, đem minh thần ấn huyền phù ở bầu trời, mà hắn thì lại sử dụng tới một môn bá thế tuyệt luân quyền pháp, đó là cửu u hoàng ở 70 vạn năm trước đây tự nghĩ ra Hoàng Đạo Thần Thông Đại Tu La Ma Quyền, trong phút chốc. Cửu U phụ chủ khí trùng tinh hạ, minh đạo sát phạt sức mạnh xuyên qua thương khung, đem thánh đố cổ hoàng ánh kiếm đánh tan. Một vị khác thánh du cổ phái võ hoàng vẻ mặt nghiêm túc, hắn ở rất nhiều vạn năm trước liền tự phong, nhưng so với Đường Vân Trạng thái khá hơn một chút, đối diện Cửu U hoàng đệ tử, Tăng Bình, hắn trong nháy mắt đem trạng thái tăng lên tới đỉnh cao nhất, như là khôi phục năm xưa chinh chiến thiên giới hùng phong, đó là một đi không trở về cao chót vót năm tháng. Ta cũng từng quan sát thương khung đại địa a, chỉ tiếc mấy chục ngàn năm ngủ say. Tiêu diệt quá nhiều, nay cổ Hoàng nội tâm bi, nhưng rất nhanh quét không, cả người đều đầy giấy khủng bố chiến ý. Chỉ thấy bước chân của hắn điên cuồng đạp lên thiên địa mà ra, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái nhiễm huyết sát kiếm, đây là cùng hắn cùng Trần Phong trong năm tháng đối kiếm, một lần nữa ra khỏi vỏ, nhưng năm xưa nhiễm vết máu nhưng vẫn cứ không có khô cạn, có thể thấy được năm đó đối thủ của hắn mạnh mẽ đến đâu. Nếu tiêu diệt, liền thệ khứ đi. Tăng binh quát lên, bàn tay của hắn đánh ra một mặt cổ bi. Đây là hắn nhiều năm trước được cổ bi, không nói được lai lịch của nó, phân không gian liên đại, nhưng cũng có một loại đáng sợ ma tính, này cổ bi nương theo tàng bình nhiều năm, ở tàng bình thành hoàng hậu tế luyện thành hoàng khí. Cổ bi xa xôi, lập lè ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, bên trên khắc họa tàng bình đạo văn, giết khắp tất cả, lao thẳng tới cái kia cổ hoàng sắt kiếm mà đi, hoàng khí trong lúc đó, cũng có một so sánh ý nghĩ. Minh Phật Thuệ Minh, chấn ngục thần kiếm vạn vô cầu dắt tay nhau ra tay, quyết đấu hoàng tuyển cổ hoàng. Đây là năm xưa Bích Lạc Hoàng đại địch, hai người tẳng cũng bị xưng Bích Lạc Hoàng tuyển, nhưng đến đời này, Bích Lạc Hoàng đã không lại đem Hoàng tuyển cổ Hoàng coi là chân chính địch thủ. Bởi vậy, liên Bích Lạc Hoàng đô chưa từng đến, mà là do tuệ mình cùng vạn vô cầu đến đại chiến Hoàng tuyển cổ Hoàng, hai người bọn họ đều là thiên túng chi tư, liên thủ lại đủ để quyết đấu tất cả hạ phẩm võ Hoàng. Có thể Hoàng tuyển cổ Hoàng tại hạ phẩm Hoàng cảnh giới thì cũng đã xưng tôn, bước vào trung phẩm Hoàng cảnh giới sau sức chiến đấu càng thêm kinh c Chỉ tay tấn công dữ dội mà ra, đầu ngón tay điên cuồng phun ra nuốt vào hoàng tuyển ánh sáng, vạn vô cầu giết ra nhất đạo chấn ngục chi kiếm bị dập tát, liên tiếp lui về phía sau, ho ra đầy máu. Trung phẩm hoàng cùng hạ phẩm hoàng trong lúc đó, vốn là có lệch trời giống như trên lệch, đặc biệt là ở hai người đều là thiên kiêu tình huống, trên lệch này sẽ bị tiến một bước phong to. Vạn vô cầu cùng tuệ minh duy nhất ưu thế, chính là bọn họ mang theo đánh đầu thằng đó niềm tin, mà hoàng tuyển cổ hoàng đã nản lòng thoai trí, thiếu hụt loại kia tất thắng ý niệm. Bởi vậy tuy rằng vạn vô cầu cùng Tuệ Minh tuy rằng trước sau ở Hạ Phong, nhưng không có bị thua. Thánh U cổ phái hai vị võ vương cường giả thì lại đồng thời đại chiến tào Tu, đối diện đã trở thành võ vương cảnh giới Minh Vương Thể, không người nào dám khinh thường, đặc biệt là tào Tu đã đã đánh bại thiên hành kiếm hoàng, sức chiến đấu của hắn không thể nghi ngờ. Dù cho hai vị này võ vương đem hết cả người thế võ, kết quả cuối cùng nhưng không thể lạc quan, trước sau bị tào Tu áp chế. Thân Minh, nếu có thể giết ngươi, chết rồi cũng đáng một vị thánh u cổ phái thiên kiêu gầm thét lên giết hướng về tần minh chỉ thấy cái kia thiên kiêu há mồm phun ra một vị cấp 5 vũ binh càng là một cái bó tiên tác hướng về tần minh điên cuồng quấn quanh mà đi phải đem tần minh giằng buộc nứt một luồng không cách nào vô thiên sắc bén kiếm ý tự tần minh trên người nở rộ mà ra cái kia bó tiên tác trong nháy mắt bị kiếm khí cắt chém thành mấy đoạn khủng bố ánh kiếm càn quét mà qua cái kia muốn giết chết tần minh thiên kiêu trong phút chốc bị xóa bỏ không có bước vào thiên tôn cảnh muốn chống đối tần minh một chiêu kiếm quá khó khăn. Tân Minh vung lên nhân Hoàng Quyền, xông vào Thánh Lũu cổ phái trong đám đệ tử, tạ công hữu giết, sức chiến đấu tuyệt thế vô cùng. Hắn chỉ đối với Vương Đạo cảnh cấp Trung Tôn giả ra tay, có thể cho dù là cảnh giới này người cũng khó có thể đỡ lấy hắn một chiều. Tất cả đều bị vô tình xóa bỏ đi đến tiêu diệt. Cửu U Địa Phủ các đệ tử mỗi cái si khí tăng vọt, mang theo vô cùng tư thế, một đường hung hăng chinh phạt, thế như trẻ tre, giết vào Thánh Lũu cổ phái nơi sâu xa, đẫm máu mà quẩn, đại sát tứ phương nay tuổi hồ là một hồi không có bất ngờ chiến đấu như bẻ cánh khô cửu u địa phủ đệ tử chưa bao giờ giống hôm nay giết đến như vậy thoải mái cửu u địa phủ giữ thánh u cổ phái trong lúc đó ân oán tự thượng cổ liền tồn tại ám hại bích lạc vương bước lên rất nhiều phân tranh còn tăng phái thiên u thể đến nhà khiêu khích đánh giết cửu u địa phủ thiên tiêu này từng việc từng việc từng kiện từ lâu để song phương rơi vào không chết không thôi hoàn cảnh thánh u cổ phái không gánh nổi có cường giả than thở dưới tình huống như vậy Thánh Ú Cổ Phái không thể dễ dàng, chỉ có một phương triệt để phá diệt mới có thể triệt để kết thúc. Sư Tôn Cứu Ta Thánh Ú Cổ Phái một vị thiên tôn hướng về Thánh Ú Cổ Hoàng phát sinh cầu cứu, hắn là Thánh Ú Cổ Hoàng đệ tử, giờ khắc này lại bị người chém thẳng, người xuất thủ chính là Cửu Ú Địa Phủ Chín Đại Thiên Tôn một trong, ra tay quả đoán tàn nhẫn, không có cho hắn chút nào đường sống. Cửu Ú Địa Phủ, dốc toàn bộ lực lượng, liền ngay cả Ú Nhược, đế sư đều ở trinh phạt Thánh Ú Cổ Phái trong đại quân toàn bộ địa phủ chống rỗng ngoại trừ những kia tự phong cổ hoàng ở ngoài chỉ còn dư lại một người cửu u hoàng nhưng dù là này một người mà thôi nhưng uy hiếp chư thiên coi như huyết thiên võ hoàng muốn đánh lén cửu u địa phủ cũng không thể cửu u hoàng tay không có thể đánh bay thanh long chiến ý hề huyết thiên võ hoàng coi như lấy ra đại đế pháp chỉ cũng có điều là đồ tăng chuyện cười thôi huyết thiên huynh ngươi muốn thấy chết mà không cứu sao thánh u cổ hoàng hô nhưng huyết thiên võ hoàng vẫn chưa đáp lại hắn vị này minh hiếu Toàn bộ huyết thiên giáo yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ giữ trầm mặc. Ngươi hôm nay tàn sát ta Thánh Uổ cổ phái, chẳng lẽ không sợ tội nghiệt gia thân sao? Thánh Uổ cổ Hoàng lệnh dọan hỏi, Cửu U Địa phủ muốn nhất thống Cửu Châu sao? Bọn ngươi cấu kết tề gia, bị trở thành tề gia lệ thuộc, vọng tưởng chia cắt Cửu Châu, hiện nay nhưng đem nước bẩn dội đến ta Cửu U Địa phủ trên đầu. Trong lúc đó thù hận cùng tội nghiệt không quan hệ, tự các ngươi bước lên sự cố ngày ấy lên, hôm nay kết cục liền nhất định. Ta Cửu U Địa phủ. Nguyên tự mình độ các ngươi vào luân hồi. Cửu U phủ chủ quát lạnh, bọn họ giết chết người, cũng không phải là vô tội, còn nói gì tới tội nghiệp. Tốt lắm, đây là tự tìm, các ngươi đã xông đến ta Thánh Vũ cổ phái trên địa bàn, vậy thì không phải đi về. Thánh Vũ cổ hoàng cách không vung lên thủ trưởng, trong khoảnh khắc, Thánh Vũ cổ phái bên trong ánh sáng chứa đựng, u minh ánh sáng lấp lóe như hắc cám cổ thú, phải đem những cửu u đó địa phủ các đệ tử nuốt hết. Chương 575, xóa tên cùng thoát đi. Thánh U cổ phái nơi sâu xa nhất đại trận bạo phát, đầy dây hơi thở của sự hủy diệt, từng sợi từng sợi năng lượng cuồng bạo thẳng tới Vân tiêu, chấn động vạn giới. Cùng lúc đó, Thánh U cổ hoàng đem cấp 7 trận đài lấy ra, cũng không phải dùng tới đối phó trước mắt cửu u phụ chủ, mà là nhằm vào những cửu u đó địa phủ đệ tử. Ngươi muốn diệt ta Thánh U cổ phái, vậy hãy để cho các ngươi cửu u địa phủ đệ tử trôn cùng đi. Thánh U cổ hoàng giữ tận cười, trước kia đại trận cùng cấp bảy trận đài tương hỗ là phụ trợ. Tuyệt đối có thể đem những này Cửu Vũ Địa phủ đệ tử đều diệt giết sạch. Muốn xông vào hắn Thánh Vũ cổ phái, liền muốn đánh đổi khá nhiều. Giết. Thánh Vũ cổ phái chúng cường giả đều đang gào thét, bọn họ mắt nhìn bên cạnh người từng cái từng cái ngã xuống, nội tâm đối với Cửu Vũ Địa phủ sự thù hận đạt đến cực hạn, dù cho là Đồng Quy Vũ Thận, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Người điên rồi, như vậy các ngươi Thánh Vũ cổ phái đệ tử cũng phải chôn cùng. Cửu Vũ phủ chủ không nghĩ tới Thánh Vũ cổ hoàng sẽ điên cuồng như thế thậm chí ngay cả chính mình môn hạ đệ tử đều không để ý tòa cổ trận kia đài ở trong hư không không ngừng phóng to như ô Vân đè ép đại địa đem bọn họ hết mức bao phủ ở bên trong bất luận là thánh lưu cổ phái vẫn là cửu lưu địa phủ người làm tòa cổ trận kia đài hạ xuống thời khắc đều sẽ chịu đến đáng sợ hủy diệt xung kích tân minh tự nhiên cũng ở tòa cổ trận này đài phạm vi bao phủ bên trong thánh lưu cổ hoàng cất tiếng cười to ngược lại bọn họ cũng phải chết ở các ngươi trên tay cùng chết dù sao cũng tốt hơn các ngươi còn sống sót Cửu Vũ Địa Phủ muốn diệt Thánh Vũ cổ phái, mà Kim Chiêu trí ngập đầu thai ương, toàn bộ Cửu Vũ Địa Phủ đệ tử a, đều phải chết ở Thánh Vũ cổ phái bên trong. Đúng đấy, Cửu Vũ Địa Phủ như thế làm thực sự là nâng lên thạch đầu tạm chân của mình, không công đưa đệ tử tính mạng. Hôm nay qua đi, hai đại thế lực cấp độ bá chủ đều sẽ từ Vũ Châu trong thành bị xóa tên. Vũ Châu thành người nhìn tòa cổ trận kia đại khoảng cách phía dưới càng ngày càng gần, cũng không khỏi càng khái, Cửu Vũ Địa Phủ dồn ép không tha, cuối cùng để Thánh Vũ cổ phái điên cuồng. Liều mạng vừa chết cũng phải kéo kiểu ưu địa phủ hạ thủy. Ngươi nhìn thấy không, kiểu ưu hoàng dù cho cứu toàn thành người thì lại làm sao, ở trong mắt bọn họ, cũng không cho là các ngươi chính là chính nghĩa, nhiều đáng thương. Thánh ưu cổ hoàng phúng cười nói. Chúng ta chưa bao giờ tự xưng là chính nghĩa, sinh tử tình cứu, không có cần thiết tăng lên trên đến như vậy độ cao đi. Nếu như tề ra nhất định phải khi này cái thiên hạ bá chủ, vậy ta kiểu ưu địa phủ tất nhiên sẽ không ngồi xem. Thiên hạ này bá chủ vị trí làm rơi xuống ta cửu lũ địa phủ trên đầu cửu lũ phủ chủ quất lên tề gia muốn nhất thống cửu châu thành cửu lũ địa phủ không thể ngồi chờ chết bất luận là từ cùng thánh lũ cổ phái thù hận tới nói vẫn là từ thánh lũ cổ phái trở thành tề gia cánh chim tình huống tới nói cửu lũ địa phủ cũng không thể bỏ mặc thánh lũ cổ phái tân minh nội tâm rung động lại này chính là cửu lũ địa phủ ý tưởng chân thật nhất xưa nay không phải vì chính nghĩa đầu tiên là vì tự vệ sau đó mở rộng hắn phảng phất xuyên thấu vô tận không gian. Nhìn thấy địa phủ nơi sâu xa cửu Ú Hoàng. Hắn muốn kiến, e sợ, không phải địa phủ, mà là, đế quốc. tề gia muốn đến cái kia vô thượng đại năng đạo Pháp, lẽ nào cửu Ú Hoàng liền không muốn sao? Biết bí mật này người, lại có ai sẽ không động tâm đây? Cho tới giờ khắc này, sinh tử lơ lửng ở một đường, ta phảng phất mới xem hiểu lão sư. Tân Minh trong lòng tự nói, cửu Ú Hoàng là một như đồng tư mạng ý giống như nhân vật, sống quá một vị lại một vị đại đế, rốt cục ở đời này hiện lộ ra cao chót vót muốn quét ngang tất cả địch thủ, quét sạch tất cả cản trở. Nhưng tần minh rõ ràng, này chính là nhân sinh, là võ đạo thế giới, rất nhiều chuyện không nói ra được đúng sai, chỉ có được làm vua thua lẳng lặng. Cựu u hoàng Hộ tý u châu thành, có công lực lớn, đồng thời cũng có dạ tâm, này đám nhân vật là chân chính tiêu hùng. Cổ trận đài không ngừng phóng to, hướng về phía dưới ép rơi xuống, vô tận hoa văn đang lan rệt, ầm ầm mà rơi, mà ở tần minh dưới chân lại có đáng sợ sát phạt ánh sáng chợt văng lên. Liền ngay cả Minh thần ấn đều không kịp cứu viện, hơn nữa Minh thần ấn sức mạnh một khi cùng cổ trận đài va chạm, tất nhiên sẽ đem U châu thành đánh chìm đến. "Thánh vũ cổ hoàng, ngươi cho rằng như vậy dễ dàng liền có thể đồng quy vu tận sao?" Tân Minh cười nhạt, sau đó chỉ thấy trên người hắn bùng nổ ra thịnh liệt dâng trào luân hồi ánh sáng, soi sáng thương khung, hoành ép thiên địa, đó là luân hồi kỳ ánh sáng. Luân hồi kỳ ra, luân hồi cổ đạo hiện, càng muốn độ tòa cổ trận kia đài vào luân hồi. Cho tới phía dưới đại trận thì lại đều bị luân hồi kỳ trấn áp, luân hồi lực lượng thông thiên triệt địa, khủng bố đế đạo pháp tắc đem tất cả đánh giết sức mạnh đều san bằng, tòa cổ trận kia đại như sa vào đầm lầy bên trong, dù cho hoàn toàn thức tỉnh, vẫn không cách nào tránh được luân hồi sức mạnh luyện hóa. Thần minh. Thánh u cổ hoàng không nghĩ tới luân hồi kỳ thậm chí ngay cả cổ trận đài đều muốn độ hóa, dựa theo hắn nguyên bản ý tưởng, bất luận là minh thần ấn, vẫn là luân hồi kỳ, chỉ cần cùng cổ trận đại va chạm, tương tự cũng là mặt thế giống như thai nạn. Tạo thành hủy diệt vượt xa cổ trận đài nghiên ép. Có thể hiện tại, luân hồi kỳ bá đạo để hắn lặng lẽ, này ở cổ đại nhưng là có thể vây giết đại đế chí tôn trận đài a. Hiện tại nhưng phải bị đưa vào trong luân hồi, lại như cổ đế huy hoàng kết thúc, bị hoàn toàn chôn vùi, trở thành vân yên. Cổ trận đài bị tan rã, phía dưới sát trận bị tiêu diệt, thánh đấu cổ hoàng to lớn nhất đòn sát thủ bị giải quyết, hắn vẻ mặt trở nên thân thờ, không biết đúng hay không ở sầu nào thánh đấu cổ phái chung kết. Kết thúc. Cửu U phủ chủ trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lùng tiếng, hắn U Minh Chi quyền đánh vào Thánh U cổ hoàng trên ngực, từ phía sau lưng xuyên thủng mà qua, để U Châu Thành cũng vì đó chấn động, Thánh U cổ phái ba chủ, tàng quan sát ba ngàn hàn giới, liền như vậy ngã xuống, ảm đạm kết cuộc. Tranh chiến, Cửu U phủ chủ ánh mắt vẫn sắc bén, chiến đấu có thể còn chưa kết thúc, chỉ thấy Cửu U phủ chủ bóng người cuồn cuộn mà động, hướng về Hoàng tuyển cổ Hoàng chiến trường lấp lóe mà đi, cùng bạn vô cầu, Tuệ Minh hai người liên thủ. Cùng dương kích hoàng tuyển cổ hoàng. Thánh U cổ hoàng ngã xuống để hoàng tuyển cổ hoàng càng thêm vô tâm ham chiến, Cửu U phủ chủ lại đánh vỡ chiến cuộc cân bằng, để hắn dần dần ở thế yếu. Đến cuối cùng, hoàng tuyển cổ hoàng khẽ than thở một tiếng, đánh ra tảng lớn hoàng tuyển đạo tác, đánh văng ra Cửu U phủ chủ ba người, như một vị thần hoàng giống như hướng về trên chín tầng trời mà đi, rời đi nơi đây. Muốn truy sao? Vạn vô cầu hỏi, hoàng tuyển cổ hoàng sức chiến đấu không yếu bỏ mặc hắn ở bên ngoài rất có thể sẽ đối với cửu u địa phủ người an nguy tạo thành nguy hại. Hắn tâm đã chết, không cách nào tạo thành cái gì nguy hại. Trước hết buông tha hắn đi. Tuệ Minh than thở, từ đầu tới cuối Hoàng Tuyền cổ Hoàng đều không có hiện lộ ra cái gì địch gì đến. Nếu như Hoàng Tuyền cổ Hoàng liền như vậy quy ẩn, cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt, không cần thiết chém tận giết tuyệt. Không thể cứu vãn. Cuối cùng còn lại một vị cổ Hoàng một cây làm chẳng lên non, căn bản không có cách nào phản kháng, bị Trư Hoàng gây công xóa bỏ đi đến giết Hoàng chiến đạt được mang tính áp đảo thắng lợi, cửu địa phủ người càng thêm sĩ khí dâng trào, mà Thánh U cổ phái người thì lại không hề chiến đấu tâm ý, đều ở tứ tán thoát thân, mà như vậy như đồng loạn ma giống như chạy trốn, càng là tăng nhanh cái chết của bọn họ. Thiên địa đều đang kinh hãi, vạn đạo trường không đều đều vỡ vụn, Thánh U cổ phái ghi tên 30 lục đại thế lực cấp độ bá chủ, càng trở thành tu la sát phạt chẳng lấy tiên huyết thành tiểu cửu địa phủ vinh quang đi tới huyết thiên giáo xem một chút đi. Cựu u phủ chủ mở miệng, tăng binh đẳng người gật gù, chợt hướng về huyết thiên giáo phương hướng gào thét mà đi. Tân Minh chờ người sau đó cũng đều đổi tới cựu u phủ chủ chờ người bước chân, bóng người lấp lóe. Nếu bình thánh u cổ phái, lại có thể nào buông tha huyết thiên giáo cái tai họa này đây? Nhưng mà làm cựu địa phủ mọi người dáng lâm huyết thiên giáo thì lại phát hiện huyết thiên giáo chẳng biết lúc nào người đã đi lầu trống, trống rỗng chỉ còn rộng rãi đình đài lầu các vẫn đứng sướng sướng. Chẳng trách huyết thiên võ hoàng chưa từng đáp lại thánh u của hoàng. Nguyên lai bọn họ là trong bóng tối bày ra rời đi. Thần minh thấp giọng nói. Nhưng là bọn họ có thể nào trong thời gian ngắn như vậy làm được toàn bộ rút đi? Có người đặt câu hỏi. Lúc trước cửu u địa phủ trinh phạt thánh u cổ phái, mặc dù là bình định một tòa thế lực cấp độ bá chủ, nhưng kỳ thực cũng không có tiêu hao thời gian rất dài, bởi vì tất cả đều là như bẻ cảnh khô. Một trận chiến bình định, liền ngay cả cổ trận đài nguy cơ đều bị trong nháy mắt hóa giải. Để cho huyết thiên giáo đào tẩu thời gian cũng không nhiều. Hơn nữa, muốn đi được như vậy sạch sẽ, có thể không quá dễ dàng. Dù sao cũng là từng sinh ra cổ chi đại đế thế lực, nói không chắc lưu lại cái gì đi về những nơi khác trận Pháp cũng khó nói. Cửu u Phủ Chủ nói, Cũng không lâu lắm, Cửu u Phủ Chủ ở huyết thiên giáo một chỗ hẻo lánh chi phát hiện tổn hại đại đế Pháp Văn, nhưng có lực lượng không gian tổn lưu. Hiển nhiên, huyết thiên giáo chúng người là thông qua đại đế Pháp Văn rời đi Ú Châu Thành. Huyết thiên đại đế tuy rằng chưa từng tu hành trận đạo, nhưng hắn đại đế pháp văn có thể lưu lần sau tính lướt ngang không gian sức mạnh, có điều là một lần, xem ra huyết thiên giáo lần này cũng là không có lựa chọn nào khác. Tăng Bình ánh mắt trong vắt, xưa nay tản nhận huyết thiên giáo, lần này càng sẽ chọn bất chiến trở ra, để hắn rất là bất ngờ. Dựa theo phòng trường, huyết thiên giáo bên trong phải làm còn có hai vị cổ hoàng chưa từng xuất thế, thế nhân không biết bọn họ họ tên, nếu không có sư tôn năm đó tăng từng thấy, cũng sẽ không biết được. Phương Tài, lúc này, Huyết Thiên Giáo nếu như liên hợp Thánh Lũu cổ phái cùng làm khó dễ, không dùng tới đế binh tình huống, bị bại sẽ chỉ là cửu u phủ chủ mở miệng. Trận chiến này, tương tự cũng là thử thách đối thủ tâm lý một trận chiến. Huyết Thiên sách giáo khoa là có cơ hội chuyển bại thành thắng, nhưng rất đáng tiếc, bọn họ phòng trường sai lầm. Huyết Thiên Giáo toàn thể rút đi U Châu thành tin tức lan truyền nhanh chóng, thượng giới khiếp sợ. Một ngày trong lúc đó, U Châu trong thành, một tòa võ hoàng thế lực bị xóa tên một tòa võ hoàng thế lực đi xa mà tạo thành tất cả những thứ này đều là cửu u địa phủ đồng dạng là đế tộc cửu u địa phủ chưa từng như mộ dung thế giới như thế mở rộng tương ngộ cũng chưa từng như đồng chu ra lộ hết ra sự sắp bén càng không có làm chủ thiên châu thành ý nghĩ nhưng hôm nay con này hùng sư rốt cục thức tỉnh rồi nhưng không mấy ngày nữa lại có tin tức ở thượng giới gây nên cự song lớn cùng châu thành địa long hoàng gặp phải nhiều vị hoàng giả vây công cuối cùng khí huyết khô cạn mà chết địa long cốc bị tàn sát cũng từ thượng giới bị xóa tên. Mấy ngày sau, Cửu Vũ Địa phủ nên đón một vị tuyệt đỉnh thiên tôn, này tuyệt đỉnh thiên tôn chủ động yêu cầu Cửu Vũ Địa phủ, làm cho Cửu Vũ Địa phủ cao tầng có chút khiếp sợ. Sau đó, tần Minh nhìn thấy người đến, lại lộ ra một vẻ ý cười, hắn cùng Hôn Vân Thiên Tôn ân đoán, chung quy là hóa giải. Chương 576: Thiên Tuyệt trận. địa Long Quốc bị tàn sát, võ hoàng ngã xuống, đệ tử đều thương, chỉ có Hôn Vân Thiên Tôn một người giết đi ra, đi tới Cửu Vũ Địa phủ. Cứu ưu địa phủ dành cho hôn vân thiên tôn rất cao ưu đãi, đây chính là Á hôn độn thể, đang ở tuyệt đỉnh thiên tôn cảnh giới, có thể đối kháng võ vương cường giả, hơn nữa trong vòng trăm năm liền có thể thành hoàng, thậm chí càng ngắn hơn. Như đồng đối xử triệu gia giống như vậy, địa Long Quốc tiên gọi bảo lưu, chỉ cần hôn vân thiên tôn vẫn còn, này địa Long Quốc liền không tính triệt để tiêu vong. Sau đó, lại có tin tức truyền đến, lấy tề ra dẫn đầu chờ rất nhiều thế lực cấp độ bá chủ ở bên trong, kết thành tề thiên minh. Tề gia trung phẩm Hoàng Đàm mặc cho Minh Chủ, cư tất, tề gia bên trong còn có một vị thượng phẩm Hoàng chưa từng xuất thế, chậm đợi biến cụ. Thiên hành kiếm tông, thánh nguyên tông cùng ân gia, đều trực tiếp tề gia, làm tề gia khách khanh. Ma ma phong tông, binh vương cát, ngàn diễm cát, lôi vương điện, huyết thiên giáo, thiên thú tộc, tụi yêu tông trở rất nhiều thế lực đều trong đó. Những thế lực này trước thì có quá hợp tác, ngược lại cũng ở mọi người dự liệu bên trong. Tối mọi người cảm thấy bất ngờ, là tuyệt đăng cốc. Đây chính là cựu châu thành siêu nhiên bá chủ, có thể vì là tề thiên minh cung cấp súng túc đăng dược, hơn nữa binh vương các phối hợp, liền ngay cả vũ binh cũng không thiếu. Tề thiên minh xuất hiện, để mọi người cảm nhận được thượng giới bao tắp chính đang càng lúc càng kịch liệt. Hiện nay nhân loại cương vực, đã không thể xưng là cựu châu thành, ở vân châu thành diệt sau khi, liền chỉ còn dư lại tám chủ thành lớn. Trong này, cựu ưu địa phủ không chế ưu châu thành, thiên linh tộc lãnh đời. Cùng châu thành, nguyên châu thành cùng một nửa binh châu Thành đều ở Tề Thiên Minh phạm vi bao trùm bên trong. Tuy rằng Cựu Lũ Địa Phủ rất mạnh, nhưng so sánh với nhau, Tề Thiên Minh uy thế nhưng càng làm người run sợ, thế không thể đỡ. Ngay ở dưới tình hình như thế, Mộ Dung Thế Gia càng tuyên bố ẩn cư tị thế, không tham dự thượng giới phân tranh. Nay tương đương với kết thúc cùng Cựu Lũ Địa Phủ trong lúc đó hợp tác, muốn ở Tề Gia cùng Cựu Lũ Địa Phủ đấu tranh người trung gian toàn tự thân. Tề Gia cùng Mộ Dung Thế Gia ân ân đoán đoán có thể truy tố đến mười mấy vạn năm trước. Lúc trước mộ dung thế gia nội loạn đều cùng Tề gia có quan hệ, liền coi như bọn họ muốn ẩn cư tị thế, nhưng Tề gia sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Có người đặt câu hỏi. Có thể mộ dung thế gia cũng không để ý những này, mộ dung lão tổ một lần nữa tự phong, do mộ dung gia chủ phụ trách sự vụ lớn nhỏ, bọn họ bộ tộc này đại đế thượng ở nhân gian, hơn nữa ở đấu võ cảnh giới càng cao hơn, đừng nói là Tề Thiên Minh, coi như cùng cả giới là địch, bọn họ cũng không có sợ. Cửu Châu thành mây gió biến ảo, Mà man hoang yêu vực tựa hồ cũng không cam bình tĩnh, đến từ yêu vực mười tam hoàng tộc sứ giả đi khắp cửu châu thành, lưu lại tuyên ngôn muốn ở thiên châu thành yêu chiến nhân loại cương vực thiên kiêu nhân vật. Điều này làm cho những kia thế lực cấp độ bá chủ rất nhanh liên tưởng đến hạ giới yêu thần Sơn. Lúc trước man hoang yêu vực các cường giả tiến vào yêu thần phía sau núi liền chưa hề đi ra, liền ngay cả đường nối lối vào đóng lại rồi cũng không tăng xuất hiện. Hiện nay nhưng một lần nữa ra hiện tại trong tầm mắt của mọi người, bọn họ ở yêu thần gia mạ nạ cả trải qua cái gì? để rất nhiều người đều cảm thấy yêu kỳ, cửu u địa phủ tựa hồ cũng nhận được yêu vực khiêu chiến, không biết bọn họ liệu sẽ có đến thiên châu thành, nghe nói tần minh lần trước nhưng là liền tư đồ sư đều đánh bại, sức chiến đấu cùng cảnh vô song, nếu là hắn đến, nhất định có thể làm cho yêu vực ăn cái thiệt lớn, có thể thiên châu thành là tề ra địa bàn, hơn nữa tuyệt đan quốc, cửu u địa phủ người đến, đến rồi, còn có thể trở về phải đến sao? Các đại thế lực cấp độ bá chủ trong lúc đó quan hệ đã căng thẳng đến trình độ này sao? xem ra yêu vực người sắp xếp ở thiên châu thành mà không phải cánh đồng hoang vu chiến đấu giáp tâm cũng vô cùng khó lường a yêu vực muốn ở ta nhân loại cương vực trước mặt diêu võ dương oai các đại vũ hoàng thế lực không nên nhất trí đối ngoại sao nhược tề gia đối với cửu lũ địa phủ ra tay không khỏi có vẻ hơi đe hèn Xuyệt, nhỏ giọng một chút bị tề gia nghe được chúng ta có thể đều chết không có chỗ trôn trong lúc nhất thời thượng giới mục quang đều tập trung ở cửu lũ địa phủ trên muốn biết bọn họ liệu sẽ có ứng yêu vực khiêu chiến đi tới Thiên Châu Thành chiến đây là cửu u địa phủ đáp lại cửu u hoàng sáu vị đệ tử thân truyền mang theo một nhóm hậu bối Thiên kiêu, quần cuộn rời đi U Châu Thành hướng về Thiên Châu Thành phương hướng bước đi Minh Thần ấn không lại huyền phù với cửu u địa phủ bầu trời bị cửu u hoàng các đệ tử mang ở trên người còn cửu u địa phủ từ lâu không cần đế binh uy hiếp có cửu u hoàng một người đã đủ ngoại trừ cửu u địa phủ ở ngoài Lâm Châu Thành Nguyên Châu Thành chờ rất nhiều chủ thành đều có thế lực đi tới Thiên Châu Thành. Yêu vực giống chống khiêu chiến khiêu chiến thượng giới thiên tài, bọn họ như lùi bước không ra, chẳng phải để chư yêu kinh thường người khác loại cương vực. Ngay ở cửu cựu địa phủ mọi người sắp đến thiên châu thành thời khắc, tần minh trong óc luân hồi kỳ phát sinh tiếng rung, sao động bất an, để tần minh cảm thấy bất ngờ. Luân hồi kỳ không giống với tầm thường đế bình, hắn nhiễm không ngừng một vị đế đạo chí tôn dòng máu, hơn nữa bị đúc thành thần khí, coi như trời sập xuống cũng không cách nào để luân hồi kỳ biến sắc. Hiện nay tình huống này quá không tầm thường. Đại đế dấu ấn sinh mệnh bất ổn, khả năng xảy ra vấn đề rồi. Luân Hồi Kỳ để Tần Minh nội tâm run lên bần bật, Tần Vũ đại đế dấu ấn sinh mệnh dĩ nhiên bất ổn, này không phải là việc nhỏ, cho thấy Tần Vũ đại đế giờ khắc này sinh tử lơ lửng ở một đường. Đại đế suýt nữa nguồn hóa đạo. Luân Hồi Kỳ cùng Tần Vũ đại đế bản nguyên liên kết, tự nhiên có thể cảm nhận được Tần Vũ đại đế biến hóa, trước mắt Tần Vũ đại đế tình huống không thể lạc quan, ở vào hóa đạo bên giới, hơi bất cẩn một chút sẽ thân tử đạo tiêu. Ta muốn đi thủ hộ đại đế. Luân hồi kỳ quay về tần minh nói rằng, dù cho hắn phụng mệnh bảo vệ tần minh, cũng không thể ngồi xem tần vũ đại đế gặp nguy hiểm. Tất cả cẩn thận. Tần minh gật gù, luân hồi kỳ hóa thành một vệt sáng, trực tiếp hướng về cánh đồng hoang vu phương hướng mà đi, hắn muốn tìm tìm bốn phía địa phương không người, xúc động vạn đạo, nổ ra thượng giới cùng hạ giới hẳng rào. Bực này năng lực, ngoại trừ thần khí ở ngoài không người có thể làm được, liền ngay cả đế binh cũng không được. Hơn nữa luân hồi kỳ thảo phạt thì cần bốn bề vắng lặng, bằng không gợi ra rung động có thể đem Vũ Hoàng Đô đánh chết. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, thượng giới cùng hạ giới trong lúc đó hàng rào so với thiên khung bình phong càng thêm kiên cố, bởi vì cũng không phải là hoàn toàn do thiên địa pháp tác tạo thành, còn bao hàm cổ đế hi thần đế pháp tác, muốn phá vỡ càng khó. Muốn phá tan thượng giới cùng hạ giới hàng rào, dù cho là luân hồi kỳ cũng phải toàn lực ứng phó, căn bản là không có cách hộ tí còn lại người. Tần Minh trong lòng tuy rằng lo lắng Tần Vũ đại đế an nguy, nhưng hắn cũng không thể ra sức, lấy cảnh giới của hắn, căn bản là không có cách đối với đại đế cảnh giới cường giả có. Thiên Châu Thành, nguyên bản chỉ có ở Thiên Quân bảng chi tranh thì mới sẽ có thế lực khắp nơi hội tụ, nhưng khoảng thời gian này, nhưng hội tụ rất nhiều cường giả, không chỉ có thế lực cấp độ bá chủ người, còn có thật nhiều tán tu, bọn họ muốn nhìn một chút, nhân loại cương vực cùng man hoang yêu vực trong lúc đó thiên tài, đến tụt cùng ai càng hơn một bậc. Lúc trước hướng về Thiên Mệnh môn, sau đó sẽ nhìn thế cuộc làm sao, cửu u phủ chủ dặn dò, mọi người dáng lâm thiên mệnh môn, thiên mệnh lão nhân tự mình nên tiếp, đem cửu u địa phủ chúng hoàng cùng thiên tài dàn xếp tốt. gần đây thiên châu thành thế cuộc làm sao, cửu u phủ chủ hỏi, tuy rằng hắn cùng thiên mệnh lão nhân đều là một tông chi chủ, nhưng thiên mệnh lão nhân hoạt năm tháng không thể so với cửu u hoàng ngắn, đức cao vọng trọng, kiến thức uyên bác, bởi vậy cửu u phủ chủ ngự khí cũng vô cùng cung kính. thiên mệnh lão nhân lạnh nhạt nói, tề gia còn không có gì động tĩnh. Thế nhưng yêu vực cường giả đã từng nhóm tiến vào Thiên Châu Thành, ở Thiên Châu Thành Tây Nam nơi mở ra một tòa mô hình nhỏ yêu cảnh, yêu vực mười tam hoàng tộc cường giả đều chiếm giữ ở nơi đó, không có hết sức đi ra gây chuyện thị phi, phải làm đang đợi chúng thế lực tụ hội Thiên Châu Thành sau khi mới sẽ có hành động. Tiếp theo trong khoảng thời gian này, các ngươi trước hết ở ta Thiên Mệnh Môn ở lại, lấy chờ thì biến. Một vị khác Thiên Mệnh Môn Võ Hoàng cười nói, Hán Phong Hảo quần mặt trời, là Thiên Mệnh Môn ngày xưa một vị cổ hoàng. Tuổi thọ chưa hết thì liền tự phong, hiện nay xuất thế. Vậy thì đa tạ quần mặt trời tiên bối. Cứu hưu phủ chủ lại cười nói, lập tức ở quần mặt trời Hoàng An bài xuống vào ở. Thiên mệnh lão nhân, bác thức cổ kim, biết hiểu thiên mệnh, hắn lựa chọn cùng sư tôn đứng ở chung một chiến tuyến, có hay không nhìn thấy một góc tương lai. Tân Minh em thầm suy nghĩ, bây giờ hắn tầm mắt không giống, không thể giống như trước kia như vậy đối xử vạn sự, tự mệnh trời võ hoàng này đám nhân vật, ở có thể ảnh hưởng đến thượng giới cách cục đại sự trước mặt. Tuyệt đối không thể dựa vào thật ác lai quyết định. Mà thiên mệnh lão nhân vì là thiên mệnh môn dự định là cái gì đây? Thần Minh nhất thời còn nghĩ không ra. Người chính là Trần Minh. Nhất đạo tiếng quát truyền đến, đem Trần Minh ngăn lại, một luồng sắc bén khí cồn cồn đập tới, làm cho Trần Minh vẻ mặt trong nháy mắt sắc bén lên, nhìn về phía cái kia bước chậm mà đến bóng người. Chỉ thấy người tới cả người đều tràn ngập đáng sợ uy khí, như là một vị hình người vũ binh giống như, trong cơ thể hắn phảng phất có mệnh trời ánh sáng long lánh phóng ánh lóe mắt như là thai nghén tinh thần. Nói vậy các hạ chính là ngày gần đây nghe tên Thiên Châu Thành Thiên Tuyệt Trần chứ? Tần Minh Mục Quang lấp lóe lại, từ khi tiến vào Thiên Châu Thành tới nay, hắn nhưng là nghe nói không ít liên quan với Thiên Tuyệt Trần sự tích. Thiên Tuyệt Trần, Thiên Mệnh môn một vị hóa thạch sống đệ tử thân truyền, suốt đời tuyệt học hết mức truyền thụ cho hắn này vị đệ tử, sức chiến đấu vô song, trước vẫn danh tiếng không hề ra, ở Thiên Mệnh môn không chế một ít bí cảnh bên trong rèn luyện. Mãi đến tận yêu vực truyền đạt khiêu chiến thư sau, Thiên tuyệt trần lúc này mới trở về, sừng sững ở vương đạo 6 tầng cảnh đỉnh cao hắn, đã có thể chính đối diện quyết thiên tôn cũng không kém gì hạ phong. Không chỉ là thiên mệnh môn, những thế lực khác đồng dạng tồn tại như vậy khủng bố thiên tài, trong ngày thường rất ít ra tay, cũng không người biết, mãi cho đến thời khắc mấu chốt mới chán tỏa hào quang. Ta nghe nói ngươi chiến thắng tư đồ sư. Thiên tuyệt trần mục quang ở tần Minh trên người đảo qua, làm như muốn đem tần Minh nhìn thấu đến. May mắn mà thôi. Tần Minh cười nói ta bỏ qua hắn ở Thiên Châu thành thì chiến đấu cực kỳ tiếc lưới. nếu ngươi chiến thắng hắn, nếu như ta chiến thắng ngươi, tự nhiên cũng là mạnh hơn hắn. Thiên Tuyệt Trần ánh mắt vô cùng sắc bén, lộ ra khinh thường Thiên Địa chi khí khái. Thiên Tuyệt không thể không lễ, cựu U Địa phủ là Minh Hiếu. Quân Mặt Trời Hoàng nói rằng chỉ là chiến đấu luận bàn mà thôi, đồng môn cũng có thể luận bàn. Minh Hiếu có gì không thể? Thiên Tuyệt Trần khổ tu trở về, sức chiến đấu kinh thế, chính đối diện quyết Thiên Tôn trận chiến đó để hắn lòng tự tin tăng mạnh. Quan sát tất cả địch thủ. Không sai, chỉ là luận bàn mà thôi. Vậy thì, đánh đi. Thần Minh hét lớn. Trước 577, hình người vũ binh cùng yêu thú. Thiên tuyệt trần, vương đạo sáu tầng đỉnh cao cảnh giới. Dĩ nhiên có thể đi ngược chiếu phạt thiên tôn. Cùng cấp sức chiến đấu ở Thiên Châu Thành có thể coi tôn. Hắn biết được tư đồ sư đã sau khi rời đi cực kỳ thiết lối. Nếu tần Minh có thể chiến thắng tư đồ sư. Như vậy hắn liền đánh bại tần Minh. Cũng có thể coi là đánh bại tư đồ sư Thiên tuyệt trần bóng người cồn cồn bay lên không, trong tròng mắt tràn ngập cực kỳ đáng sợ nhuệ khí, như một cái hình người vũ binh, dường như có thần bình quang hoa tỏa ra mà ra. Thần Minh, có dám đánh một trận? Thiên tuyệt trần hỏi. Được. Thần Minh bóng người đồng dạng bay lên trời, sau lưng mở rộng ra kim thiên bằng chi dực, lập loè nhân hoàng ánh sáng, bao phủ thương khung, thần uy cái thế, như chiến hoàng dáng trợn. Thiên tuyệt bị ta người sư huynh kia làm hư, mạo phạm thần Minh tiểu huynh đệ, kính xin chớ trách. Quân mặt trời hoàng có chút thái náy địa nói rằng, càng chưa từng đem tần mình coi là văn bối, mà là xưng là tiểu huynh đệ. Cửu Vũ phủ chủ vẻ mặt lấp lóe lại, Thiên Tuyệt, cái họ này rất hiếm thấy, năm vạn năm trước. Quân mặt trời hoàng cười gật đầu, phủ chủ suy đoán không kém, chính là năm vạn năm trước Thiên Tuyệt hoàng dòng dõi, khi đó Thiên Tuyệt hoàng tộc tao ngộ ngập đầu thai ương, Thiên Tuyệt Trần là duy nhất may mắn còn sống sót người, bị phong ấn đến đời này. Đứa nhỏ này kế thừa Thiên Tuyệt hoàng tuyệt đại thiên phú, sức mạnh huyết thống cường thịnh cực kỳ. Bị sư huynh của ta coi trọng, không tiếc tiêu hao tuổi thọ cũng muốn đích thân giáo dục hắn. Hóa ra là Thiên Tuyệt Hoàng hậu nhân, đúng là thất kính. Tang binh đẳng người ánh mắt động lại lại. Thiên Tuyệt Hoàng, năm xưa nhưng là thượng giới một vị cường giả khủng bố, đáng tiếc Thiên Tuyệt Hoàng tộc cùng Thái Nguyên Hoàng tộc vận mệnh tương tự, đến cuối cùng đều hủy hoại trong một ngày. Không nghĩ tới ngày này Tuyệt Hoàng lại còn có dòng dõi sống trên đời. Những kia ngày xưa tao ngộ đại nạn của hoàng, có hay không đều có dòng dõi lưu giữ trên đời này, đến đời này. E sợ sẽ tận phát hiện. Vạn vô cầu thầm nghĩ trong lòng, những kia hoàng giả khinh thường cổ kim, từ nơi sâu xa có thể đoán được mấy phần tự thân vận mệnh, lưu lại một ít hậu chiêu bảo toàn chính mình hậu nhân cũng không thường không thể. Ba ngàn giới rộng lớn minh ngông, có thể người dị sĩ tầng tầng lớp lớp, từ cổ chí kim, thành đế chi người lắc đắc có thể đến được, nhưng bước vào hư nguyên cảnh người, nhưng có thể nói phồn hơn nhiều. Có rất nhiều hoàng giả, mãi đến tận lâm trung đều không từng là người biết, bọn họ rồng dõi kế thừa tuyệt thế thiên phú. Bị phong tổn đến đời này, đấu võ vô thượng đế vị cũng không ngạc nhiên. Cổ chi đế hoàng hùng tâm vạn trượng, bọn họ không ngừng hy vọng dòng dõi bước vào hư nguyên cảnh, càng hy vọng dòng dõi có thể xứng đế, thậm chí để cho mình dòng dõi trở thành cổ đế hy, mà đế như vậy tuyệt đại nhân đế giả, quan sát cổ kim tương lai. Đối với kỷ nguyên này tới nói, hoàng kim đại thế, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất bước vào cái kia truyền thuyết cảnh giới thời đại, giết ra một đời uy danh hiển hách, chứng vô song đế vị. Cổ chi đế hoàng đô tung hoành thiên hạ. Bệ nghệ tư phương, quét ngang chư địch, rất nhiều cổ hoàng ở không đế thời đại hoàn vũ vô địch, lại sao sẽ cho là mình dòng dõi không đạt tới như vậy độ cao đây. Với thời đại vàng son bên trong tranh bá, vừa đột hiện ra giã vọng, lại biểu lộ ra tự tin. Ngay ở cửu ưu địa phủ mấy người tâm tư xoay quanh thời khắc, thiên khung bên trên, hai đạo thanh niên bóng người dĩ nhiên đan sen, cùng loạn khí lưu càn quét thiên địa, như hai vị tuổi trẻ đại đế ở tranh bá, chấn động đến mức thiên mệnh môn đại trận đều ở run rẩy. Thiên tuyệt trần. Thân kiêm thiên tuyệt hoàng cùng thiên mệnh môn hai đại hoàng giả tuyệt học sức chiến đấu kinh người, tuy rằng không phải tiên thiên thân thể, nhưng cũng có thể cùng với sánh vai tương tự kinh diễm hoàng tuyệt cửu thiên, thiên tuyệt trần hết lớn sử dụng tới tộc này bí thuật vì là thiên tuyệt hoàng sáng chế là cực kỳ đáng sợ hoàng đạo thần thông hiện nhiên hắn vẫn chưa khinh thường thần minh vừa bắt đầu chính là sát sinh đại thuật chỉ thấy một mảnh lại một mảnh hừng hực sát phạt ánh sáng từ thiên tuyệt trần trong tay bay lượn mà ra như lưỡi dao sắc giống như ánh bạc nhấp nháy trong khoảnh khắc tần minh vị trí hư không tất cả đều chạy xuôi sát phạt ánh sáng mang theo trên trời dưới đất phá hủy tất cả liền hư không đều ở đổ nát hoàng tuyệt cửu thiên môn thần thông này càng không có thất truyền tuệ minh thán phục ta từng ở trong sách cổ từng thấy môn thần thông này vẫn tiếc nuối vô duyên nhìn thấy không nghĩ tới hôm nay được đền bù mong muốn nghe đồn thiên tuyệt hoàng lấy này thần thuật tiêu diệt quá cùng cấp võ hoàng thần dũng cái thế đúng là hoàng đạo thần thông bên trong nhân vật cực kỳ khủng bố cửu u phủ chủ gắt u đều là võ hoàng, muốn phân ra thắng bại rất dễ dàng, nhưng muốn tiêu diệt đối thủ, có lúc liền không như vậy dễ dàng làm được, ngày này tuyệt hoàng hoàng tuyệt cửu thiên có thể đem cùng cấp đối thủ giết chết, khiến cho người thán phục. Thần thông vừa ra, Cửu Thiên đều tuyệt, cổ nhân không lấn được ta. Vạn vô cầu cũng đối với này Hoàng Tuyệt Cửu Thiên khá là tôn sùng, từ thiên tuyệt trần trên người, mơ hồ có thể nhìn thấy thiên tuyệt hoàng hành tử, phong thái cái thế. Tàng lớn sát phạt ánh sáng nhào đánh tới, tần Minh Phảng phất đưa thân vào một mảnh phá nát trong không gian. Hắn hét dài một tiếng, nổ ra bá đạo tuyệt luân nhân hoàng quyền, để ép nhân gian lăn giống như là muốn ép vỡ một phương thiên địa. Nhân hoàng lực lượng quét ngang về phía trước, đem những kia sát phạt ánh sáng đập vỡ tan đến. Hoàng tuyệt cửu thiên, nhưng không cách nào tuyệt tần minh con đường. Thật quyến pháp! Thiên tuyệt trần vẻ mặt run lên, không khỏi tán một câu, chỉ có điều, ta hoàng tuyệt cửu thiên chưa đem hết toàn lực đây. Ẩm, như là ngân hà bạo động lên, từng luồng từng luồng mãnh liệt làn sóng hướng về tần minh đánh ma xuống. Đều do sát phạt khí hội tụ mà thành, như là từ trên chín tầng trời khinh rơi xuống dưới, sông vỡ kèn đủ, phải đem tần minh bao bao ở trong đó, mà sau sẽ chi giết chết. gia nhân hoàng quyền, cũng còn có lưu lại dư lực. Tần minh cười nhạt lại, vung quyền đón đánh về phía trước, trời cùng đất phảng phất đều cùng reo vang, hắn nhân hoàng quyền ấn quét ngang về phía trước, mang theo hừng hực hào quang, như là mang theo một loại nào đó kỳ lạ nhịp điệu cùng gọn sóng, miễn cương đem cái kia làn sóng đánh ra, tung bước ra một con đường sống. Tần Minh bộ quyền pháp này, luận cương manh bá đạo, ta thiên mệnh môn bên trong, tựa hồ khó có thể tìm ra có thể cùng đánh đồng với nhau quyền pháp đến. Quần mặt trời hoàng chưa từng gặp Tần Minh chiến đấu, lúc này thấy đến không khỏi thán phục, nếu là do một vị võ hoàng đến triển khai, uy mạnh, khiến người ta sợ hãi. Đây là Tần Minh sư đệ tử nghĩ ra quyền pháp. Tào Tu Hàm cười nói, làm cho quần mặt trời hoàng sắc mặt cả kinh, ta đạo đây là cửu hưu hoàng tiền bối thụ, không ngờ càng là Tần Minh tiểu huynh đệ tử nghĩ ra thần thông, bằng ấy tuổi. Có thể có thiên phú như vậy, hiếm thấy, quá hiếm thấy. Cựu ưu phủ chủ chờ người đều đều nở nụ cười, đối với tần minh sức chiến đấu, bọn họ từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, tiểu tử này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đều là khiến người ta nhìn không thấu. Đến giờ khắc này, khuôn mặt trời hoàng phảng phất cũng mới rõ ràng, vì sao mấy người này đối với hoàng tuyệt cửu thiên như vậy tôn sủng, nhưng tựa hồ cũng không vì là tần minh lo lắng nguyên nhân, bọn họ đã sớm biết tần minh có thể ứng phó được, căn bản không cần lo lắng. Ngươi là cái khả kính đối thủ." Thiên Tuyệt Trần khẽ nói, hắn tuy rằng cuồng ngạo, nhưng bản thân đối với Tần Minh cũng không có để ý, chỉ là muốn chứng minh tự thân thôi. "Ngươi cũng vậy." Tần Minh đưa ra như vậy đánh giá, nói riêng về Thiên Phú mà nói, Thiên Tuyệt Trần sẽ không thua cho Tư Đồ Sư, chỉ có điều, muốn phá giải Tư Đồ Sư rất nhiều thủ đoạn thần thông, còn có chút khó. "Như cùng cấp đối địch, ta không bằng ngươi." Thiên Tuyệt Trần thừa nhận, hắn cao hơn Tần Minh ra một cảnh giới nhỏ, theo lý mà nói phải làm có thể hung hăng đánh bại mới đúng nhưng hắn cũng không có làm được như cùng cấp hắn bị thua độ khả thi càng to lớn hơn có thể trận chiến này ta tất thắng thời khắc này thiên tuyệt trần trong mắt thả ra đáng sợ nhội mang đâm thủng thương khung một luồng vô địch niệm tinh bắn ra trong phút chốc bóng người của hắn còn như là ma thoáng qua ra hiện tại tần minh trước mặt nổ ra cuồng bá một quyền càng là lấy sức mạnh thân thể cùng tần minh liều mạng tần minh hơi ngạc nhiên lại ở vương đạo cảnh cấp trung bên trong nhưng là rất ít người dám ở sức mạnh thân thể trên cùng hắn đấu Này Thiên Tuyệt Trần trước đó tất nhiên biết hắn thân thể khủng bố, nhưng vẫn cứ dám cùng hắn so đấu, đủ thấy tự tin mãnh liệt. Đùng. Tân Minh lấy quyền đối với quyền, gợi ra một hồi khủng bố va chạm, Thiên Mệnh môn trận pháp bị kích hoạt, phảng phất có bất thế đại địch xâm lấn giống như vậy, tự chủ vận chuyển lên, có đại trận sóng gợn khuyết tán về phía chân trời, bao phủ cả tòa Thiên Mệnh môn. Tân Minh cùng Thiên Tuyệt Trần ở trong hư không quyết đấu, lẫn nhau lấy thân thể va chạm, quyền trưởng đan sen, không ngừng đánh ở trên người đối phương. Tần Minh vai trái đều suýt nữa bị bắn chìm đến, có thể Thiên Tuyệt Trần cũng không dễ chịu, xương sườn đều đứt đoạn mất 3 cái. Tiểu tử thật lợi hại. Thiên Mệnh môn nơi sâu xa đi ra một vị lão hoàng, tóc trắng xóa nhưng hạ phát đồng nhan, chính là Thiên Tuyệt Trần sư tôn. Thiên Mệnh môn đại trận đều bị kích hoạt, hắn tự nhiên cũng bị kinh động, bước chậm mà ra, nhìn thấy Thiên Tuyệt Trần cùng Tần Minh chiến đấu tình hình. Hắn tiêu tốn lượng lớn tâm huyết mới bồi dưỡng được Thiên Tuyệt Trần đến, đối với Thiên Tuyệt Trần các loại năng lực đều rõ như lòng bàn tay. Thiên tuyệt trần ở thân thể trên mạnh mẽ đến đâu, hắn lại quá là rõ ràng, muốn cùng thiên tuyệt trần so đấu thân thể, quá khó. Nhưng trước mắt, dĩ nhiên có người có thể làm được, hơn nữa so với thiên tuyệt trần cảnh giới càng thấp hơn, điều này làm cho thiên tuyệt trần sư tôn đặc biệt kinh ngạc. Có độ kiếp quá khí tức, giao thủ mấy chục hồi hợp sau khi, tần minh cuối cùng phát hiện thiên tuyệt trần thân thể mạnh mẽ nguyên nhân, càng cũng vượt qua thiên kiếp, hơn nữa không phải Phật Đại Đế Tiểu Thế Giới Lôi Hải, mà là chân chân chính chính thiên kiếp, mài bản thân. Ở Thiên Tuyệt Trần thân thể bên trong đều bao hàm Lôi Đình Pháp Tắc khí tức. Nghe Phong Thanh Thiên Tuyệt Trần lang bạn quá rất nhiều bí cảnh, xem ra thiên mệnh môn trong tay có rất nhiều rèn luyện nơi, thậm chí có thể là loạn cổ để lại, có thể làm cho nhân vật thiên tài ở trong đó độ kiếp. Tân Minh trong lòng thở dài, ngược lại không là ghi nhớ thiên mệnh môn bí cảnh, mà là lo lắng hắn huynh đệ tốt Tinh Thế Tông, nếu như Tinh Thế Tông còn ở thiên mệnh môn bên trong tu hành, phải làm cũng như Đồng thiên Tuyệt Trần bình thường ở các nơi tu hành rèn luyện chứ. Người cũng độ thiên kiếp. Giao thủ qua đi, thiên tuyệt trần cũng nhận biết ra tần minh thân thể bên trong chen lẫn lôi đình khí tức, hắn trong bóng tối cùng rất nhiều cường giả đối chiến quá, đều chưa từng giống như ngày hôm nay kinh ngạc. Cũng vậy, tần minh nở nụ cười dưới, sau đó hét lớn, yêu hóa. Trong khoảnh khắc, tần minh trên người yêu khí ngang dọc, hắn lấy chân võ đế điển làm căn cơ, vận chuyển yêu thời cổ kinh, kim thiên bằng chi rực như song đao giống như cắt chém thiên địa, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, xuyên toa ở cựu tiêu, dương kích thiên tuyệt trần nếu như nói thiên tuyệt trần là hình người vũ binh như vậy trước mắt tần mình chính là một con hình người yêu thú yêu uy trần thế mỗi một quyền đều cuồng bá thao thiên mặc dù hai người đều bị thương vẫn như cũ không chịu bỏ qua yếu quyết ra một tháng bại đến năm 578 mệnh trời quy chiến toàn bộ đất trời đều vang vọng chiến âm như là thượng cổ đại chiến kéo dài đến hôm nay chiến khí bùng nổ trường không lan lụt một cái hình người vũ binh cùng một con hình người yêu thú điên cuồng đại chiến Nhuệ khí cùng yêu tà khí bao phủ Thương Vũ, để phía dưới người hoa mắt thần trí. Phá nát. Thiên Tuyệt Trần quát tầm, quyền uy lay động tứ phương, như là ở quét ngang nhật nguyệt mà kích, mỗi một quyền đều như đồng một ngọn núi lập xuống, cuồn mành bá liệt, coi như là vương đạo cảnh bảy tầng nhân vật đều trong lòng kinh, như đổi làm bọn họ, so đấu thân thể không hẳn có thể thắng được Thiên Tuyệt Trần. Có thể đối thủ của hắn, Tân Minh, nhưng không chút nào rơi vào hạ phòng, hắn vận chuyển yêu thời cổ kinh, yêu khí trùng thiên, rõ ràng là nhân loại Trong cơ thể yêu khí so với chân chính yêu thú càng thêm đáng sợ, thân thể cũng đủ để đem cấp 5 yêu thú miễn cưỡng giết chết đi đến, ép vỡ tất cả. Đúng. Đúng. Đúng. Hai người không ngừng lấy sức mạnh thân thể đấu, có khủng bố quyền lực rơi vào trên người đối phương, cũng rơi vào trên người mình, khiến cho hai người nhìn qua đều vô cùng chật vật, vết máu loang lộ, thân thể có thật nhiều không vị trí đều sụp đổ, nếu như không nữa chữa trị, rất có thể lưu lại di chứng về sau. Có thể, thu tay lại đi. Quân mặt trời hoàng mở miệng, không hy vọng tiếp tục tiếp tục đánh, hai người đều là hai thế lực lớn xuất sắc nhất thanh niên thiên tiêu, bất luận người nào sẽ ra chuyện, đều sẽ ảnh hưởng đến song phương trong lúc đó quan hệ. Thắng bại sắp phân ra, lúc này làm sao có thể thu tay lại. Lúc này, một vị hạc phát đồng nhan ông lão bước chậm mà đến, càng muốn cho hai người tiếp tục tiếp tục đánh, khiến cho quần mặt trời hoàng vẻ mặt lấp lóe lại, sư hình. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng đối với thiên tuyệt tới nói, nếu như lấy thế hòa kết cục, cũng đã là thất bại. Thiên tuyệt trần sư tôn trầm giọng nói rằng, muốn cho Thiên tuyệt trần đem chiến đấu tiếp tục nữa. Quân mặt trời hoàng có chút không nói gì, hắn biết rõ vị sư huynh này tinh khí, hắn một đời đều không chịu thua, cũng tuyệt không thể chứa hứa chính mình đệ tử bị thua, liền thế hỏa cũng không được. Sư tôn nói đúng, cha ta năm xưa chết trận, máu nhuộn cắt vàng, ta có thể nào nhân sinh tử mà sợ hai huyết chiến một hồi? Thiên tuyệt trần âm thanh cồn cuộn, truyền khắp tứ phương, hắn chính là Thiên tuyệt hoàng dòng dõi, kế thừa ưu tú nhất cùng mạnh mẽ huyết mạch sức mạnh. Làm không sợ tất cả địch thủ, quét sạch tứ phương đại địch mới đúng, không làm bại. Cái kia sẽ tắc thành ngươi, cho một mình ngươi kết quả. Tân minh thét dài, thời khắc này, khí chất của hắn lại phát sinh đáng sợ lột xác, vô biên ma khí hướng về hắn vọt tới, giống như là muốn đúc ra một vị vô thượng đế ma đạo khu. Từ từ, hắn nửa người hóa thành yêu, nửa người hóa thành ma, song quyền phân biệt đánh giết ra yêu quyền cùng ma ấn, tiếp ngay cả công kích, càng một chiêu so với một chiêu bá đạo, áp bức đến thiên tuyệt trần không ngừng lùi lại. Thiên tuyệt đạo. Duy ta bất diệt. Thiên tuyệt trần một con nhạt mái tóc màu xám lay động mà lên, mỗi một sợi tóc đều như đồng sắc bén vũ binh giống như, phun ra nuốt vào sát phạt nguyệt khí, quả đấm của hắn như một vị thần truy giống như đánh giết mà ra, cùng tần minh ma quyền chạm va vào nhau, chỉ nghe hoành một tiếng, hai người bước chân rồn dập lùi về sau, cuốn mánh sóng khí suýt nữa đem thiên mệnh môn cung điện đều phá vỡ đến. Thiên tuyệt trần trong cơ thể hoàng đạo huyết mạch sức mạnh hoàn toàn bộc phát ra, như là xúc động vạn đạo cướp giết hướng về minh. Hắn bầu trời hội tụ đến từng mảng từng mảng Kiếp vân, đầy dây hơi thở của sự hủy diệt, phảng phất thật sự như đồng hắn nói, vạn đạo đều phải bị Thiên tuyệt, chỉ có hắn một người bất diệt. Giết. Kiếp vân trung truyền đến Thiên Quân Vạn Mã tiếng la, như là ngày xưa Thiên Tuệ Hoàng tộc bộ hạ, dù chưa hiện thân, nhưng thanh uy chấn động thiên địa, Thiên tuyệt trần như một vị diệt thế chi thần, muốn dẫn dắt vạn đạo kiếp lực đem Tần Minh giết chết. Tần Minh một nửa thân thể vì là yêu, một nửa thân thể vì là ma, liên tiếp hướng về phía trước đánh giết ra ma ấn cùng yêu quyền hai cánh vùng dây, chém xuống khủng bố ánh kiếm cắt rời tất cả trong miệng hắn phun ra nuốt vào thí thiên kiếm mang hủy diệt ma đồng phóng thích mà ra cả người đều đang tỏa ra khủng bố công kích thiên tuyệt trần bầu trời kiếp vân tùy theo xuất ra thiên quân vạn mã âm thanh tiêu tan nhưng vạn đạo đánh giết lực lượng vẫn cứ không giảm cuồn cuộn cuốn về tần minh lại bị ánh kiếm ma ấn quyền ý nổ ra tần minh khoác đấu chiến áo giáp dương kích về phía trước tuyệt thế vô song chiến diễn thần quyết tần minh trong ánh mắt phong mang càng sâu Trật hai tay đồng thời hội tụ khủng đố nguyên lực, lấy chiến diễn thần quyết ngưng tụ thành một vị ma kiếm cùng một vị yêu kiếm, rõ ràng là tuyệt kiếm thành trong đó hai vị cự kiếm, đều vì đế binh. Đương nhiên, tần minh diện hóa không thể là chân chính đế binh, nhưng cũng có loại hình thái đó cùng thần vận, lại dựa vào tần minh đạo văn của chính mình, có thể làm cho hai vị bảo kiếm uy lực phát huy đến to lớn nhất. Hai cỗ siêu phàm kiếm uy càn quét mà qua, thiên tuyệt trần xúc động vạn đạo đều bị vỡ ra đến, dâng trào thiên địa đại thế bay lâm xuống đem Thiên Tuyệt Trần chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, trong ánh mắt né qua Nhất Đạo Lệ Mang, hắn càng bị Tần Minh công kích đẩy lui. Thiên Tuyệt Trần nổi giận, Vương Đạo Sáu Tầng Cảnh đỉnh cao hắn có thể nào thua với Tần Minh? Như vậy không chỉ có Hán Sư Tôn bộ mặt tối tăm, liền ngay cả Thiên Tuyệt Hoàng uy danh cũng sẽ bị hao tổn. Mệnh trời quy, Thiên Tuyệt Trần đạp khắp tứ phương thương vũ, trong phút chốc, mệnh trời ánh sáng chiếu nghiêng xuống, hắn như mệnh trời con trai giống như, chư thiên tinh thần đều đang phát sáng. Có tinh huy rơi ra ở trên người hắn, dù cho là ban ngày, hắn vẫn dạng người rực rỡ, ánh sáng vạn trượng. Các ngươi nhìn bầu trời tiến lên. Không biết là ai hô một câu, nhất thời mọi người con mắt đều ngẩng đầu nhìn hướng về phía thiên cung, chỉ thấy ở cái kia Thái Dương chi chết, lại có một viên tinh thần cực kỳ óng ánh, lập loè tự quang, không thể so Thái Dương ánh sáng nhược bao nhiêu. Dựa theo lẽ thường tới nói, ban ngày không thể nhìn thấy tinh thần, bởi vì Thái Dương ánh sáng che đậy tất cả, liền liên nguyệt lượng đều không thể nhìn thấy có thể trước mắt, cái kia viên tinh thần tử quang càng rõ ràng như thế, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là thiên tuyệt trần mệnh trời tinh thần. Mọi người thán phục, thiên mệnh môn quả nhiên sâu không lường được, dĩ nhiên có thể làm cho võ giả đến tự thân đối ứng mệnh trời tinh thần, mượn mệnh trời tinh thần chi lực, phóng thích khủng bố ai. Thiên tuyệt trần người mặc mệnh trời ánh sáng, đều tinh thần chi lực, trong giây lát đó, hắn quanh thân chứa đựng sán lạn tử hà, như đông lai tử khí, cái kia viên tinh thần, càng là tử vi tinh thần, tượng trưng đế vương khí thế của hắn trở nên dâng trào cực kỳ phóng đẳng bá đạo như là đang quan sát thương sinh vật linh còn như nhân gian chí tôn đúng thiên tuyệt trần một bước bước ra đại địa run lên bần bật cái kia viên tử vi tinh thần cũng thuận theo run lên khủng bố tử quang rơi dụng tinh huy bị hắn tiếp dẫn mà đến trở thành một tôn tử vi quyền trượng, hắn mắt lộ ra phong mang tử vi quyền trượng đánh ra về phía trước đế vương khí cuồn cuộn chấn diệt tất cả đem tần minh hết thảy công kích đều nát tan đi đến thiên mệnh muôn am hiểu thăm dò thiên cơ Không nghĩ tới đối với thiên đạo sức mạnh đã như vậy tinh thông, có thể mượn mệnh trời tinh thần chi lực, như thiên mệnh môn người người đều am hiểu phương pháp này, ai có thể địch. Cửu Vũ phủ chủ than thở. Khuôn mặt trời hoàng lắc lắc đầu, cười nói, muốn tu thành phương pháp này, không có cực cường ngộ tính quyết định không làm được. Hơn nữa coi như là mượn tinh thần chi lực, trung quy cũng có cùng cực, không thể vượt qua tự thân cực hạ, bị hạn chế. Lời ấy Cửu Vũ địa phủ chư hoàng tự nhiên cũng rõ ràng, một vị võ tôn, dù cho mượn lực cũng không thể siêu việt vương đạo cảnh cực hạn, bằng không căn bản khống chế không được, trái lại còn có thể phản phệ tự thân. Nhưng phương pháp này uy lực vẫn để cho cửu u phủ chủ chờ người ước ao, mượn thiên đạo lực lượng, theo cảnh giới sâu sắc thêm, có thể mượn tới sức mạnh liền càng mạnh. Hơn nữa, nếu là thiên phú kết xuất, nói không chắc, liền có thể câu thông hai viên mệnh trời tinh thần, thậm chí là ba viên, bốn viên, đến cuối cùng, mượn chư thiên vạn giới tinh thần chi lực, đều không phải chuyện không thể nào. Người thiên phú vô cùng vô tận nay một môn đạo pháp nghiên cứu đến mức tận cùng, có thể nói là khủng bố thao thiên. Thiên tuyệt trần người mặc tử khí, vung lên đế vương giống như tử vi quần trượng, giết ra một con tử sắc cự long, trong nháy mắt hướng về tần minh bao phủ xuống, cái kia tử sắc long chảo vồ nát tất cả, đống nhiên nổ xuống, xuyên thủng hết thể trở ngại, phải đem tần minh xóa bỏ đi đến. Trần võ chỉ tay, tần minh quát tẩm, vô tận nguyên lực cồn cồn hội tụ với song chỉ trên, các hệ đạo tắc, dâng chào đại thế, đều đều hòa vào này chỉ tay bên trong chốc lát trong lúc đó hắn như đồng vạn cổ trước thiên đế bệ nghệ chư thiên chấn áp nhật nguyệt tinh thần dù cho đối phương mượn thiên đạo lực lượng như thế chấn áp đây là một luồng bệ nghệ bát hoang lục hợp tuyên cổ khí khái giống như là muốn quét ngang chư thiên mà đi làm tân minh này chỉ tay đánh ra liền không gian đều hỏng mất đến như có như không một luồng đế uy tràn ngập để mọi người nội tâm run rẩy thật là đáng sợ chỉ lực chỉ tay đánh ra thần quang động thiên không chỉ có đầu kia tử sắc cự long vỡ diện liền ngay cả vạn đạo phảng phất đều muốn tùy theo tan vỡ, thiên tuyệt trần tử vi quyền trượng tấn công dữ dội mà ra, lại bị cái kia chỉ tay lực lượng đánh chúng nát tan, khủng bố rung động lực lượng nổ đến thiên tuyệt trần phun máu pè pè, sắc mặt trắng bệch, ta càng thất bại, thiên tuyệt trần tự lẩm bẩm, vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, thiên tuyệt, khuôn mặt trời hoàng sư huynh quát, thiên tuyệt trần là hắn đệ tử, bị hắn mang nhiều kỳ vọng, cho rằng hắn tương lai có hy vọng chứng đại đế vị trí, nhưng bây giờ lại bị vương đạo nằm tầng cảnh người đánh bại có thể đi tới đại đế cảnh giới người người nào không phải quét ngang hoàn vũ không có địch thủ sao có bại trận ngươi là thiên tuyệt hoàng hậu nhân cũng là mệnh trời quy người ngươi không bị thua đứng lên đến tiếp tục chiến thiên mệnh môn nơi sâu xa nhất đạo tuyên truyền giác nộ âm thanh truyền ra chỉ thấy nhất đạo bà lao đi tới thái dương trên cắm vào một đóa hoa mai bất luận bốn mùa bất luận thiên cổ cái kia hoa mai phảng phất vĩnh viễn không héo tàn mai hoàng thiên mệnh môn ngủ say sâu nhất người tỉnh rồi Xem ra nàng cũng đối với thiên tuyệt Trấn Phi thường coi trọng. Cựu Ú Phủ Chủ thấp giọng nói. Càng là Mai Hoàng, thế nhân đều nghe đồn Mai Hoàng tỏa hóa, xem ra không thể tin hết. Tăng Bình con ngươi hơi nheo lại, nhìn về phía bà lão kia ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Mai Hoàng là người phương nào? Vạn vô cầu nhưng không từng nghe quá kỳ danh. Mai Hoàng là rất nhiều vạn năm trước đây nhân vật, tăng tiếp trưởng quá thiên mệnh môn một quãng thời gian, chỉ là sau đó quyền vị lại trao trả cho thiên mệnh lão nhân. Mai Hoàng Thái Dương trên hoa mai chính là nàng hoàng khí, đi theo nàng trinh chiến, dính vào cùng cấp võ hoàng huyết, tuy là vì nữ tử, nhưng nàng so với tầm thường nam tử đều càng thêm tàn nhẫn. Cứu u Phủ Chủ quay về vạn vô cầu truyền âm nói rằng, ở thiên mệnh môn trên địa bàn, nói chuyện làm việc tự nhiên đều phải cẩn thận chút. Chỉ thấy bà lão kia hướng về nơi đây bước chậm mà đến, mỗi một bước cũng làm cho thiên tuyệt trần nội tâm cùng thân thể mạnh mẽ run lên, hán, là mệnh trời quy, sao bại. chương Đế binh đối lở hợp tơ. Thiên Tuyệt Trần, Thiên Tuyệt Hoàng dòng dõi, Thiên Phú chắc tuyệt, sức mạnh huyết thống cường thịnh, cổ kim khó gặp, hơn nữa thiên mệnh muốn cổ hoàng dốc lòng bồi dưỡng, thủ chi mệnh trời thuận, có thể mượn chư thiên tinh thần chi lực để chiến đấu thảo phạt, vốn nên hoành ép nhân gian giới, tung đạp tất cả đại địch mới đúng, có thể trước mắt, nhưng thua ở tần mình trong tay, đang muốn quật khởi thần thoại bất bại liền như vậy chung kết. Thiên Tuyệt Trần Sư Tôn, còn có Mai Hoàng, hai người đồng thời đứng lơ lửng trên không, ánh mắt sắc bén, đạo tác tâm ý lan lộn. Nhìn chầm chầm chiến trường này, quan sát thiên địa, thiên tuyệt trần cũng là đệ tử của bọn họ, tuyệt không có thể bại. Tiếp tục chiến, mai đến tận thắng lợi mới thôi. Mai Hoàng tuy nhưng đã là bà lão, nhưng trung khí vẫn rồi rào, mỗi tiếng nói cử động quanh thân đều có hoa mai theo gió bay xuống. Nếu không có dung nhan của nàng đã suy tàn, hoa này vũ chi cảnh tuyệt đối có thể làm người ta nhìn mà than thở. Nghe đồn Mai Hoàng năm xưa khuôn mặt đẹp vô song, đứng đầu thượng giới, chỉ tiếc hồng nhan tuổi già, lại vô đương niên răng rớp. Tăng Minh đẳng người thở dài. Mai Hoàng nói không sai, ngươi vẫn không có bại. Khuôn mặt trời hoàng sư huynh, cảnh hoàng mở miệng nói rằng, mắt tỏa lánh điện, để Thiên Tuyệt Trần nội tâm mạnh mẽ giun lên. Ta vẫn không có bại sao? Thiên Tuyệt Trần lẩm bẩm, như là ở hỏi mình, sau đó trong con mắt hắn bắn mạnh ra đáng sợ lợi kiếm, chém phá hư không, hướng về Tần Minh điên cuồng đạp bước, không sai, ta vẫn không có bại. Ngươi đã thua. Tần Minh lạnh lùng nói, ngươi tâm đã thua, mà không thua nổi, càng thêm đáng thương. Nói bậy, ta là thiên tuyệt hoàng con trai, mệnh trời quy, sao đáng thương. Thiên tuyệt trần quát. Tân minh nhìn rơi vào phong ma, điên dại, trạng thái thiên tuyệt trần, âm thầm lắc lắc đầu. Này thiên tuyệt trần bản nắm giữ cái thế thiên phú, bối cảnh thâm hậu, đây là hắn yêu thế lớn nhất, nhưng cũng đã trở thành hắn to lớn nhất uy hiếp, thiên hạ người nào dám nói mình mãi mãi không có bại trận, Thất bại, liền thừa nhận cũng không dám, đây là kẻ nhu nhược thể hiện. Mệnh trời quy thì lại làm sao? Tu sĩ chúng ta... Vốn là đi ngược lên trời, đi ngược chiều phát tiên, muốn siêu thoát mệnh trời, phương tài, lúc nãy, có thể đem này cứu thiên thập địa đạp ở dưới chân, ngươi là mệnh trời quy, mà ta, không tin mệnh trời, đời này, chỉ tin bản thân. Tần Minh để mọi người tại chỗ đều trong lòng dùng mình, này chính là Tần Minh làm việc đạo sao. Hắn không tin mệnh trời, phải đem mệnh trời đều đạp ở dưới chân.